Chương gạt 653, lừa quỷ, một bên hàn sơn hổ lại bị bù sắc mặt đại biến hắn có chút t r ộ t dạ mắt nhìn cao khiêm suy nghĩ vị này là tà thần hóa thân khả năng không thể không nói cao khiêm đặc biệt thần bí nói hắn là tà thần hóa thân thật là có giống bất quá cao khiêm đối với hắn thế nhưng là rất giảm nghĩa khí muốn không có cao k i ê m chiều cố hắn đã sống chết hàn sơn hổ hay là rất giảng nghĩa khi đứng ra hắn cẩn thận từng ly từng tí đối với hoàng ngọc anh nói ra tuôn dạ cao khiêm làm người khiêm tốn nhân nghĩa tâm hoài thường sinh đại nghĩa hắn rất không có khả năng là tạ thần can hệ trọng đại hàn sơn hổ cũng không dám đem lời nói chết chí ít cho chính hắn muốn lưu hai điểm c h ỗ t trống cú ngay hoàng ngọc anh nào có kiên nhẫn cùng hàn sơn hổ nói nhảm nàng một tiếng quá t mắng hàn sơn hổ cảm giác mạng hắn t ì n h đột n h i ê n r u n g chuyển c h ậ p trùng giống như muốn nổ tung bình thường thời khắc mấu chốt hay là cao k i ê m p ẩ y tay á o một cái đem hàn sơn hổ đưa đến một bên đồng thời cũng đem hắn trên thân sức chị cao kiêm đối với hoàng ngọc anh nói ra việc này cùng hàn huynh không quan hệ ngươi đường đường n h ị phẩm làm gì g i ậ n lây sang hắn hắn thật có chút t r ư ớ n g mắt hoàng ngọc anh hàn sơn hổ bất quá nhiều nói một câu hoàng ngọc anh liền muốn giết hàn sơn hổ việc này mấy bạn năm lao t h á i thái tâm tư thật đúng là ác độc hàn sơn hổ cũng biết chính mình kém chút liền chết hắn mặc dù cố gắng chấn định cũng không dám lại nhìn hoàng ngọc anh thí luyện kết thúc hàn huynh về trước đi cao kiêm không muốn liên lụy hàn sơn hổ hắn tiện tay một chỉ không gian liền nước ra một khe hở không đợi hàn sơn hổ nói chuyện cao kiêm đem hắn nhét vào vết n ư ớ không gian các loại hàn sơn hổ hắn đã đứng ở nguyệt hồ thành trên p h á p đàn to lớn p h á p đàn toàn bộ có tinh kim thạch kiến tạo màu đen lại dẫn tinh quang màu vàng, vàng điểm lấm tấm t n g đá ở trong màn đêm phảng phất từng biên tinh thần vô cùng xinh đẹp phương sang nguyệt hồ thành một chút xíu nhu hòa ánh đèn lập lòe chiếu sáng cả tỏa nguyệt hồ thành hình dáng nồng đậm tinh khiết tinh lực càng làm cho hàn sơn hồ không nói ra được tự tại nhẹ nhõm hắn ý thức đến chính mình rốt cục thoát ly thiên nhãn đ ộ n thiên thoát ly cái kia đáng sợ thế giới cũng đem đẩy người lệ khí lao thái bả ra hàn sơn hồ đứng tại trên phát đàn có chút mờ m ị hoàng ngọc anh chỉ trích cao k hắn định mặc dù móc lại là cái giả nghĩa khí hãn tử hàn sơn hổ do dự một chút lập tức khống chế tinh giác bay lên trời hắn muốn đi tìm lão sư hàn tông n g h i ệ m mặc dù lao sư chỉ là tam phẩm tuần sát xứ tại tinh thần điện lại phi thường có địa vị cùng nguyên tả tôn giả càng là lão bằng hữu quan hệ tương đương sát việc này nhất định phải tìm hai vị tôn giả chủ trì công đạo cao k i ê m nếu là tà thần hóa thân vậy liền cùng một chỗ liên thủ chạm yêu chử ma cao k i ê m không phải tà thần hóa thân liền muốn cho cao k i ê m một cái công đạo làm sao cũng không thể để hoàng ngọc anh làm loạn thiên nhãn trong đậu tiền hoàng ngọc anh ngay tại trên dưới dò xét cao k i ê m tùy tiện mở ra đậu tiền đem người đưa ra ngoài bản lãnh này có thể khó l ư ợ n g đến tận đây hoàng ngọc anh càng thêm hoài nghi cao k i ê m chính là tà thần hóa thân chỉ có như vậy hết thảy mới có thể giải thích được nàng ư u i lạnh đối với cao k i ê m nói ra nơi này không có người khác ngươi không cần che giấu nhanh thừa nhận đi ta có phải hay không tà thần hóa thân cái này trọng yếu sao cao k i ê m cười cười theo t u ổ i của ngài ta muốn tôn sưng một tiếng mãi mãi mới đối hoàng mãi mãi ngài muốn giết ta liền độc thủ làm gì tìm nhiều lý do như vậy tha thứ ta nói thẳng ngài tuổi tác làm việc còn muốn suy đi nghĩ lại quá mệt mỏi muốn làm cái gì liền làm không cần để lý do hoàng ngọc anh bị nói có chút xấu hổ nàng nói cao k i ê m là tà thần hóa thân đương nhiên tồn tại tư tâm nhưng là nàng cũng không phải là hoàn toàn là nói xấu cao k i ê m trên người đủ loại không thể tưởng tượng nổi dù tà thần hóa thân mới có thể giải thích được tà thần hóa thân cùng tà thần chiếu ảnh không giống mới tà thần hóa thân là một chút thần ý đầu nhập giới này cùng sinh linh kết hợp hoàn toàn phù hợp giới này phát tắc chỉ có thần hồn c h ỗ sâu mới cất giấu tà thần bản chất từ xưa đến nay có mấy cái tà thần hóa thân đối với tứ tượng thiên tạo thành cực lớn phá hư đợi đến tinh thần điện không ngừng thành lập lúc này mới ngăn chặn tà thần hóa thân bởi vì tà thần hóa thân bất luận làm sao ở tảng nó thần hồn đều là thiên ngoại tà thần tuyệt không cách nào trốn qua tinh thần điện pháp trận kiểm tra đo lường hoàng ngọc anh cảm thấy cao k i ê m có thể khiến dùng bí pháp nào đó che giấu tinh thần điện pháp trận kiểm tra đo、lượng. nàng quát mắng nói ngươi nếu không phải tà thần sao có thể không sợ thiên nhãn tà thần ô nhiễm sao có thể chém giết thiên nhãn tà thần chiếu ảnh nàng nói chuyện chuyển hướng n g h ĩ không phải tà thần liền mở ra thần hồn m ệ n h tinh để cho ta xem xét hoàng ngãi mãi cái này có chút quá mức n g ư ơ i n i ê n kỷ lại lớn cũng không thể coi ta là ba tuổi tiểu hài cao khiêm tức giận nói ra lúc đầu kính trọng ngài là cái nhị phẩm nghĩ đến trao đổi một chút ngài có thể để ta quá thất vọng rồi tính toán chúng ta hay là động thủ giao lưu cao khiêm không muốn cùng hoàng ngọc anh nhiều lời lao nữ nhân này đã ích kỷ lại cố chấp hoàng ngọc anh đang muốn nói chuyện liền thấy cao khiêm đưa tay lăng không n ấ n xuống trong hư không h u y ế t sắc quang diễm lập lòe cấu kết tạo thành một cái to lớn vô cùng bàn tay tạo thành bàn tay kia từng đạo quang mang lại sắc bén như lao cái này to lớn xích hồng bàn tay đã có vô kiên bất tồi sắc bén có hạo nhiên vô địch lực lượng hoàng ngọc anh kinh hãi nàng mi tâm chỗ sâu mệnh tinh lập lòe cùng sâu trong hư không tham lang tinh thành lập c ộ n minh nhị phẩm tu giả tinh lực c ộ n minh đã có thể tạo thành khổng lồ tinh lực trận tại hoàng ngọc anh chung q u n h mẫu ám kim tinh lực như là trùng đ i ệ q u a n hoàn đem không gian cắt chém thành trăm ngàn cấp độ đây là tham lang tinh đối với không gian cường đại chi phối năng lực. cải biến không gian kết cấu cho dù là tại động thiên bên trong hoàng ngọc anh cũng có thể tạo thành chính mình không gian lĩnh vực tại chỗ không gian này trong lĩnh vực tầng tầng ám kim quang hoàn đều mang tham lam chi lực có thể không ngừng thu nạp chuyển hóa ngoại lực liền xem như tả thần dị t r ù n g tinh lực cũng có thể tạm thời mượn dùng đương nhiên loại này mượn dùng kỳ thật có nghiêm ngặt hạn chế cần dùng ám kim quang hoàn làm cách trở đem dị t r ù n g tinh lực ngăn tại bên ngoài thông qua t r ù n g điệp tinh lực cách trở hoàng ngọc anh có thể tránh cho mình bị dị chủng tinh lực ô nhiễm chương sáu trăm năm mươi ba lừa gạt quỷ hai chương sáu trăm năm mươi ba lừa gạt quỷ m ộ t thức này tham lang thôn này lang t i ề n biến, là hoàng ngọc anh ưa tôi phát bên h ư thế t nào, r ớ i mẫu a h ám kim a n bắt ả giác tinh tại hoàng ngọc anh tôi phát bên dưới mẫu ám kim bắt giác tinh hóa là một đạo tinh quang trực kích cái kêu huyết sắc đao trường huyết sắc lao trưởng đột nhiên khép lại thế mà gắt gao nắm lấy màu ám kim bắt giác tham lang thương hoàng ngọc anh m ệ n h tinh chấn động cùng bắt giác tham lang thương liên hệ thế mà bị cắt đứt lúc này bắt giác tham lang thương thế mà đã hoàn toàn chuyển hóa thành xích hồng sắc hoàng ngọc anh đại hãi món phát bảo này nàng luyện chế ra mấy vạn năm thế mà dễ dàng như vậy liền bị cao k i ê m cướp đi cái này sao có thể nàng không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể thôi phát tham lang t i n h giáp một cái ám kim cự lang nổi lên lao thẳng về phía cái kia to lớn huyết sắc lao trưởng cao k i ê m khép lại tay trái đột nhiên mở ra hướng về phía trước phát lực dùng huyết dương thần quang tôi phát vô lượng đao trưởng ẩm v a n g rơi xuống mẫu ám kim cự lang tại huyết sắc đao dưới lòng bàn tay y mắng vỡ vụn thành trăm ngàn khối huyết sắc đao trưởng t h ẳ n g tiến manh kích tại hoàng ngọc anh trên thân bao phủ hoàng ngọc anh chung quanh trùng điệp quang hoàn lúc này p h á toái hoàng ngọc anh huyết sắc đao trưởng trực tiếp theo xuống mặt đất vênh một tiếng như là than đen giống như trên đại đ ị a nhiều một cái vài trăm trượng sâu t r ư ờ n g ấn trong t r ư ờ n g ấn tâm hoàng ngọc anh liền giống bị chụp chết con ruồi cả người đều bị đập dẹp thành một bãi mẫu ám kim tham lang tinh giáp đều đã vặn bẽo biến hình không còn hình dáng hoàng mãi mãi thế nào ngươi vẫn tốt chứ hắn lại có chút cái này nói ra không nghĩ tới ngài thể cốt không tốn sức đều tại ta ngài đừng n ó n giận g biến thành một bãi hoàng ngọc anh cũng chưa chết chỉ là vô lượng đ à o trưởng lực lượng quá mạnh mẽ bá đạo đem thân thể nàng cùng tinh giáp đều ép thành một bãi nhưng là nàng n h ị phẩm minh mệnh tinh lại không gì sánh được cô đạo vực này trưởng lực lại cương manh bá đạo cũng khó có thể trực tiếp tổn hại nàng mệnh tinh một chút á m kim tinh quang dâng lên trên trời tham lang tinh lần nữa lập lòe bỏ ra vô tận tinh lực hoàng ngọc anh hội tụ tinh lực trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng kết bước phát triển mới thân thể thậm chí tại thân thể mặt ngoài còn p h ụ thêm một tầm tinh giáp đương nhiên thân thể này cùng tinh giáp đều là tinh lực ngưng kết nghị hóa mã thành chỉ có thể tạm thời dùng để gánh chịu mệ n h tinh ba ba ba cao khiêm vỗ tay tán thưởng hoàng ngãi mãi tu vi quả nhiên cao thầm trong nháy mắt liền tái tạo thân thể bội phục bội phục hoàng ngọc anh thật sâu nhìn xem cao khiêm n g ư ơ i thần thông như thế lại như vậy trêu đồ ta có ý tư a hoàng mãi mãi ngài cái này khiến ta nói như thế nào đây ngài muốn giết ta ta cũng không có nói ngài cái gì không tốt vất quá cùng ngài nói dỡn vài câu ngài liền không muốn cao k i ê m nhẹ nhàng thở dài n g à i như vậy tính tình chúng ta coi như không làm được bằng hữu hoàng ngọc anh mới muốn nói chuyện cao k i ê m bàn tay trái lăng không ấn xuống huyết sắc đao trưởng lập lõe mà ra một thanh nắm lấy hoàng ngọc anh hoàng ngọc anh còn muốn hóa thành mệnh tinh thoát khốn làm thế nào cũng thoát ly không ra huyết sắc đao trưởng không chế nếu ngài không nguyện ý nói chuyện thiếm vậy liền đưa ngài lên đường chúc ngài thuận buồm x ô i gió cao k i ê m tay trái khép lại huyết sắc đao trưởng đồng bộ hưởng đem hoàng ngọc anh bóp cái vỡ nát vô tướng đao trưởng đối với không gian giam cầm trí lực đem hoàng ngọc anh mệnh tinh đều một mực n Tu hành 30, 0005 hoàng ngọc anh, cũng chịu hành Hoàng Anh, Ngọc cũng đến ự n không g b i t h ư vậy tận r ư n mệnh tinh không ngừng g lực. l Màu ám kim p lòe dây u g lại cuối cùng vẫn là tại vết sắc đây a tay trong nát thành tận sao. lòng bàn ánh Đến vỡ điểm điểm đ nhị phẩm tôn giả hoàng ngọc anh triệt để bất diện cao khiêm lúc đầu muốn cùng hoàng ngọc anh tâm sự hỏi một chút vị này mưu trí lịch trình đối phương nếu không phối hợp coi như xong dù sao song phương kết thủ vì cái gì nguyên nhân không trọng yếu trọng yếu là kết quả đối phương hắn vất một cái tay áo dài đem điểm điểm ám kim ánh sao đều thu lại làm nhị phẩm tu giả hoàng ngọc anh chết tốt lắm giống có chút qua loa vị này căn cơ vững chắc tinh lực hùng hồn sử dụng mấy môn bí thuật đều dị thường cường hành nhất là bắt giác tham lam thương nhưng so sánh trung gia tham lam thương cao minh nhiều viên này bắt giác tham lam thương không biết dùng cái gì vật liệu gen úc nhưng là rõ ràng trải qua nhiều lần chủ luyện đã hoàn toàn phù hợp hiện đại pháp khí hệ thống bắt giác tham lam thương là dùng chung b i ế n trình chiến đấu uy lực t u y ệ t luân nó đặc biệt tham lam phát tắc có thể phá giải các loại không gian biến hóa nói cách khác bắt giác tham lam thương có thể không nhìn việt đại đa số tinh giác pháp khí hộ thể bí thuật chờ chút bảo hộ thủ đoạn trực kích địch nhân thần hồn căn bản chỉ là hoàng ngọc anh số khổ gặp hắn viên này bắt giác tham lang thương thực tế liền như là tiền su kích cỡ tương đương áng kim quang mang nội liễm lại cao quý cao k i ê m nắm bắt giác tham lang thương liền có thể cùng tham lang tinh thành lập cộng minh tại thiên nhãn động thiên không gian pháp tắc cách trở bên dưới đều có thể hấp thu đến khổng lồ tinh lực cao k i ê m đem thông qua huyết dương thần ý hấp thu hoàng ngọc anh lực lượng thần hồn đều chăm chú cho bắt giác tham lang thương hoàng ngọc anh tế luyện b ó n pháp bảo này mấy vạn năm đầu nhập không biết bao nhiêu tinh lực cùng bảo vật này dị thường phù hợp lần này đem hoàng ngọc anh thần hồn tinh khí đều đầu nhập trong đó tăng thêm tham l a n g tinh giáp nội g ẩ n dấu lực lượng phát tắc để bắt giác tham l a n g thương phẩm chất lần nữa tăng lên cao khiêm thưởng thức một chút liền phẩm chất mà nói bắt giác tham l a n g thương hiện tại chỉ so với huyết dương thần y thấp nửa cái tầm cấp đương nhiên cái này nửa cái tầm cấp chính là cách biệt một trời huyết dương thần y đối với các loại lực lượng thôn vệ chuyển hóa càng không phải là bắt giác tham l a n g thương có thể so sánh dùng để làm làm một viên đánh sao p h á p bảo vẫn có chút tác dụng thái ớt thiên mệnh đao tuy mạnh tóm lại cùng giới này tinh lực hệ thống có khác biệt đại đa số thời điểm hay là không tiện biểu hiện ra cao khiêm cảm thấy chuyến này rất v i mãn h á n tu vi thuận lợi tăng lên tới nhị phẩm lại giải quyết hoàng ngọc anh đã được bắt giác tham lam thương trên p h á p đàn quang mang lưu truyện cao kiêm hiện ra thân hình chờ ở một bên hàn sơn hổ đại để ý bên ngoài hắn có chút không dám tin kêu một tiếng cao kiêm cao kiêm cười ha ha một tiếng hàn huynh còn đang chờ ta thật sự là nghĩa khí hàn sơn hổ có chút ngậu ngươi không có việc gì không có việc gì cái kia hoàng tôn giả đâu hàn sơn hổ cẩn thận từng ly từng t í hỏi hoàng tôn giả đột nhiên n ộ đạo hóa thành lưu tinh không biết tung tích hàn sơn hổ không nói chuyện chỉ là sắc mặt rất kỳ quái h á chương sáu trăm năm mươi bốn mời khách một chương sáu trăm năm mươi b ố mời khách một chương sáu trăm năm mươi bốn mời khách cao khiêm tiếu ngâm ngâm nhìn xem hàn sơn hổ làm sao hàn huynh không tin ta nhà hàn sơn hổ đội vàng lắc đầu k h o c tay không có không có ta là rất khiếp sợ không nghĩ tới hoàng tôn giả đột nhiên ngộ đạo bay trên trời từ xưa đến nay chỉ có nhất phẩm tu giả mới có cơ hội phi thăng đại la tiên h căn cứ ghi chép chỉ có thời kỳ viễn cổ mới có tu giả phi thăng đại la tiên mấy triệu năm qua mặc dù có một ít tu giả phi thăng đại la tiên truyền thuyết cũng không có bất luận cái gì chứng minh thực tế tứ tượng thiên mấy triệu năm lịch sử có vô số thiên tài anh kiệt vô số cường giả tuyệt thế những người này truyền kỳ người bình thường liền dùng cả một đời thời gian đi đọc đều đọc không hết nhưng là những cường giả tuyệt thế này thiên tài không ai có thể phi thăng đại la tiên điểm này phi thường dễ dàng nhớ chỉ bằng dần dần già đi hoàng ngọc anh nàng lấy cái gì phi thăng hàn sơn hổ biết cao khiêm nói năng b ậ y bạn nhưng hắn nào dám nói cái gì vị này ngay cả hoàng ngọc anh cũng dám giết giết hắn tựa như nghiền chết một con dù dế hắn n ư ợ n cười nói ra phi thăng thiên giới đây chính là đại hỷ sự hàn sơn hổ nói thế nào đều cảm thấy khó chịu đề tài này liền không thể lại nói hắn cưỡng ép thay đổi chủ đề cao m i n h ngươi cũng mệt mỏi không bằng chúng ta đi lan phương c h a i ăn cơm ta xin mời cao khiêm cười cười t ố t bất quá muốn chờ một chút người đến cao khiêm lời còn chưa dứt trên p h á p đàn đã nhiều hai người một người thấp bé khô gầy một người thần sắc cầm trầm b ă n g lãnh hai vị này chính là tinh thần điện hai vị nhị phẩm tôn giả h o á t thiên ung nguyên tả hàn sơn hổ lão sư mới đi đi tìm bọn hắn bọn hắn đang nói cao khiêm sự tình đột nhiên phát hiện hoàng ngọc anh hồn tinh diệt tinh thần điện tu giả đều sẽ hồn tinh điện lưu lại một điểm thần hồn thắp sáng độc thuộc về hắn hồn tinh dù n g cái này hồn tinh là tọa độ tu giả tại tứ tượng thiên bất luận phe nào vị đều có thể liên hệ tinh thần điện có tọa độ này cũng có thể phá giải rất nhiều không gian pháp thuật phá giải các loại u y ệ n thuật trở chút tu giả bỏ mình hồn tinh sẽ lập tức dập tắt hoàng ngọc anh vừa chết nàng hồn tinh lập tức dập tắt nguyên tả cùng hót thiên ngung phát hiện không đúng đ ộ i vàng chạy tới nguyên tả cùng hót thiên ngung đem cao khiêm vây vào giữa hai người đều thần sắc nghiêm túc trong ánh mắt mang theo xem kỹ cũng mang theo vài phần cảnh giới không hề nghi ngờ ho v ề phân đến cùng là quan hệ như thế nào hai người còn không rõ ràng lắm cao k i ê m đối với hai vị nhị phẩm tôn giả c h ắ p tay thi lễ cao k i ê m bái kiến hai vị tôn giả hoác thiên ngung trầm giọng nói ra là người giết hoàng ngọc anh không phải hoàng t i ê n bối tiến vào động thiên sau thiên nhãn t à thần chiếu ảnh đột nhiên giáng lầm hoàng t i ê n bối xả thân trừ ma chém giết thiên nhãn t à thần chiếu ảnh cao k i ê m nghiêm mặt nói ra hoàng t i ê n bối nhân từ đại dũng thật sự là chúng ta mẫu mực nàng mặc dù hy sinh thanh danh của nàng lại đem lưu truyền xuống dưới vạn cổ bất hủ giết hoàng ngọc anh là thủ riêng h ắ n không quản lý do nhiều s u n túc tinh thần điện đều khó mà tiếp、nhận. hắn không cần thiết cùng tinh thần điện xung đột thay cái thuyết pháp chí ít cho sòng phương một bậc thang đương nhiên không thể nói cái gì hoàng ngọc anh hóa tinh phi thăng vậy liền quá vũ n ụ c hai vị nhị phẩm tu giả nguyên tả cùng hoác thiên mung đương nhiên sẽ không tin tưởng cao k i ê m lời nói của một bên hoàng ngọc anh mặc dù quá khích nóng nảy lại sẽ không cùng thiên nhãn tả thần chiếu ảnh liều mạng hai người biểu lộ đều ngưng trọng hơn cũng đều lộ ra cảnh giới tư thái có thể giết chết hoàng ngọc anh bất luận là dùng thủ đoạn gì cao k i ê m đều vô cùng nguy hiểm cao k i ê m biết hai người không tin hắn nói ra hai vị t u giả có thể tiến vào động thiên xem xét tình huống tà tuyệt vô hương ngôn miệng đây nói vậy hoa tiên ngung k h ẽ quát một tiếng đưa tay phải bắt cao k i ê m cao k i ê m tay áo dài phất một cái một đoàn sĩ liệt diễn quang trống r ỗ n g lập lòe mà lên hoa tiên ngung bị chấn lui về phía sau một bước trên người hắn quan g mang lập lòe trong chớp mắt đã vũ trang tốt tính giác làm nhị phẩm tu giả hắn không có ý tứ lên liền vũ trang tính giác chỉ là trong lòng vẫn luôn duy trì cảnh giác cùng cao k i ê m chính diện giao phòng hơi chút tiếp xúc hoa thiên ngung liền biết cao k i ê m khó đối phó một vị khắc nguyên tả cũng mặc vào màu trắng tinh giác trong tay nhiều một thanh trưởng t ư ơ n g hàn sơn hồ bị bị hủ kinh hoàng lui lại một mực từ trên p h á p đàn rớt xuống hai bị nhị phẩm tu giả phóng thích ra tinh lực ba động liền thế mà không thể ngăn cản triệu dân g dù là không phải nhằm vào hắn hàn sơn hổ cũng trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài vừa mới chạy tới hàn tông nghiệp một thanh tiếp nhận chính mình cái này đệ tử hắn mang theo hàn sơn hổ không ngừng ngồi lại một mực thối lui đến bên ngoài t r o n g trượng lúc này trên p h á p đàn dâng lên một t ầ n g màn ánh sáng màu xanh lam màn sáng đem p h á p đàn hoàn toàn bao phủ lại hàn tông nghiệp hít mắt do xét cách màn ánh sáng màu xanh lam chỉ có thể nhìn thấy bên trong các loại diễn quang chất động lại thấy không rõ lắm tình huống cụ thể sư phụ chúng ta nếu không tránh xa một chút hàn sơn hổ là thật sợ nhị phẩm cường giả lực lượng quá mạnh sơ ý một chút lan đến gần hắn hắn mạng nhỏ liền xong rồi sợ cái gì toàn này chu thiên tinh chủ pháp đàn kết nối c h u thiên tinh lực đại trận khởi động sau nhất phẩm tu giả đều khó mà đánh vỡ hàn tông nghiệp là gặp qua việc đời hắn biết chu thiên tinh chủ pháp đàn lợi hại biểu hiện phi thường trầm ổn hai vị nhị phẩm tôn giả cùng một chỗ độc thủ hàn sơn hổ có chút thay cao khiêm bất bình sự tình còn không có biết rõ ràng đi lên liền độc thủ có phải hay không có chút quá qua loa người biết cái gì hoàng ngọc anh đều đã chết chứng minh cao khiêm đối với nhị phẩm tôn giả có uy hiếp lớn ai sẽ để đó như thế cái kẻ đáng sợ mặc kệ hàn tông nghiệp nói ra coi như không giết cao khiêm cũng muốn trước tiên đem cao khiêm bắt cha ra tình huống mới quyết định hoàng ngọc anh hùng h ộ d o a người thiết kế hại chết nhiều người như vậy nàng mới đáng chết đối với lần thí luyện này hàn sơn hổ là một buồng oán nghiệm nếu không có cao khiêm xuất thủ hắn đã sống chết lúc này hắn đương nhiên muốn khuynh ê ư ớ n g cao khiêm đáng tiếc người khác vi ngôn nhẹ không tới phiên hắn nói chuyện làm chủ hàn tông n i ệ p không có giải thích hắn tên đồ đệ này còn quá trẻ căn bản không có khả năng lý giải nhị phẩm tôn giả ý nghĩ đối với nguyên tả cùng hoắc thiên ngung t ớ i nói cao khiêm thiện hay ác không trọng yếu trọng yếu là cao khiêm quá nguy hiểm không bị khống chế hàn tông nghiệp cảm thấy cao khiêm hẳn phải chết không nghi ngờ lấy tuổi của hắn đối đầu hai vị nhị phẩm tôn giả không có bất kỳ cái gì may mắn vị này có lẽ là v ạ n năm không ra tuyệt thế thiên tài đáng tiếc không có bất kỳ cái gì bối cảnh lai lịch một khi xảy ra sự tình cũng chỉ có thể được giải quyết h à sơn hổ ở một bên mặt mũi tràn đầy sầu khổ hắn cũng cảm thấy cao khiêm chết chắc đối với cái này hắn là lực bất tòng tâm tin tức tốt duy nhất là hắn không cần mời khách hàn tông nghiệp hàn sơn hổ hai sư đồ đều mang tâm tư ở một bên quan chiến chính là cái gì đều thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy các loại diễm quang lập lõe sinh diện hàn tông nghiệp u ố n cho rằng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nhưng hắn không nghĩ tới chính là chiến đấu thế mà duy trì một hồi lâu mặc dù không biết song phương tình hình chiến đấu như thế nào có thể cao k i ê m có thể cùng hai vị nhị phẩm tôn giả đánh lâu như vậy đã rất nói rõ vấn đề thật sự là đáng sợ ta nhớ không lầm cao k i ê m năm nay vẫn chưa tới sáu mươi tuổi hàn tông n i ệ p hỏi trên thực tế hắn chỉ có năm mươi tư tuổi còn nhỏ hơn ta bảy tuổi hàn sơn hổ cười khổ đồng dạng n i ê n kỷ cao kiêm đã giết hoàng ngọc anh cùng nguyên tạ h o á t thiên ngôn đại chiến hắn lại chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt ân ngay cả náo nhiệt đều nhìn không rõ chương 654, m ờ i khách 2, chương 654, m ờ i khách 2, song phương t r ê n l ệ n h này thật có chút lớn tuyệt thế kỳ tài hàn tông nghiệp sống năm sáu n g h n năm cũng là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này hắn rất là t r ấ n kinh đáng tiếc dù sao niên kỷ quá nhỏ cùng hai vị tôn giả vạn nằm tu vi không có cách nào so hàn tông n i ệ p ngay tại c ả n thán chu thiên tinh chủ trên p h á p đàn đột nhiên xí hồng như máu thần quang đại thịnh đem c h ạ m l a m quang mạc đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng cả tòa to lớn phát đàn tựa hồ cũng bốc cháy lên cách chu thiên tinh chủ đại trận hàn tông nghiệp cùng hàn sơn hổ đều là một trận tim đập nhanh cảm giác mình mệnh tinh tựa hồ cũng bị bên trong hừng hực thần quang hỏa tá bình thường thật là lợi hại hàn tông nghiệp h ã i nhiên chỉ là ở một bên q u a n chiến hàn đối với cao khiêm lợi hại còn không có minh xác nhận biết cho tới giờ khác này chu thiên tinh chủ đại trận tựa hồ cũng ngăn không được cao k i ê m hung uy hàn mới ý thức tới cao k i ê m có bao nhiều đáng sợ chu thiên tinh chủ trong đại trận nguy hai người liên thủ còn ép không được cao khiêm đáng sợ nhất là chu tiên h tinh chủ đại trận đều không thể hạn chế cao khiêm theo chiến đấu tiến hành cao khiêm lực lượng càng ngày càng mạnh hắn phóng thích h ừ n g hực thần quang cũng đang không ngừng suy yếu bọn hắn lực lượng dạng này đánh xuống hai người rất có thể sẽ thua thậm chí có khả năng sẽ chết ngay tại cao khiêm chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong thời điểm hắn đột nhiên thu tay lại tựa hồ có thể nóng chạy hết thể huyết s ắ c thần quang cũng theo đó tiêu tán cao khiêm đối với nguyên tả cùng h o á thiên ngung vừa chắc tay hai vị tôn giả đã kiểm n g h i qua sự thật chứng minh hoàng tiền bối sự tình không có quan hệ gì với ta nguyên tả im lặng cũng bởi vì động thủ một lần hắn mười phần xác định hoàng ngọc anh chính là bị cao khiêm g i ế t bởi vì cao khiêm có năng lực như thế cũng có động thủ lý do hoắc tiên ngung so nguyên t ạ khớp khéo hắn nghe được cao khiêm là muốn hòa giải nói thật chu thiên tinh chủ đại trận đều không thể áp chế cao khiêm hoắc tiên ngung tâm cũng h ư hắn trầm n g â m bên dưới nói ra hoàng ngọc anh là nhị phẩm tôn giả không có khả năng cứ như vậy không minh mà c h ế t hai vị tôn giả ta nói hoàng t h i ê n bối xả thân hà ma cùng thiên nhãn tả thần chiếu ảnh đồng quy vô tận cao k i ê m hay là thuyết pháp kia hắn không cần đối phương tin tưởng chỉ là cho song phương một bậc thang nguyên tả cùng h o c thiên ngung đều là người thông minh không có đạo lý phải cứ cùng hắn khó xử hoàng ngọc anh cũng không phải bọn hắn lao lương mặt khác cùng hắn liều sống liều chết có chỗ tốt gì đây là một cái dị thường hiện thực vấn đề h o c thiên ngung cùng nguyên tả liếc nhau một cái hai người đều có chút bất đắc dĩ bọn hắn đều cảm thấy lực bất phòng tâm tựa như cao k i ê m dự liệu như thế bọn hắn cũng không có ý chí chiến đấu gì muốn giết cao k i ê m bất quá là vì để tránh cho nguy hiểm vì thế đi liều mạng vậy liền quán g u hoa thiên u n g trầm mặt bên dưới hỏi thiên nhãn tả thần chiếu ảnh thật đã chết rồi đương nhiên loại chuyện này sao có thể làm bộ cao k i ê m hơi xúc động nói ra may mắn mà có hoàng tiền bối phấn đấu bên mình mới có thể chém chết ma này hoắt thiên ngung đối với nguyên tả nói ra ta vào xem nguyên tả gật gật đầu hoắt thiên ngung thôi phát phát đàn mở ra thiên nhãn đầu tiên không bao lâu hắn liền trở về phát đàn nguyên tả nhìn về phía hoắt thiên ngung hoắt thiên ngung thần sắc có chút cổ quái nói ra thiên nhãn t a thần chiếu ảnh thật tiêu diệt hai cái nhị phẩm tôn giả liếc nhau một cái lại cùng nhau nhìn về phía cao k i ê m lần này hai người trong ánh mắt càng nhiều hai điểm rẻ trường sợ hãi giết chết hoàng ngọc anh coi như xong cao khiêm thế mà có thể đem thiên nhãn tà thần chiếu ảnh đều giết chết cái này quá lợi hại lúc trước bắc cực điện mấy vị nhất phẩm tinh chủ đối với thiên nhãn tà thần chiếu ảnh cũng không thể tránh được chỉ có thể phong cấm tại trong đầu tiên bởi vậy có thể thấy được cao khiêm thủ đoạn cỡ nào cao minh hoa tiên ngung cùng nguyên tạ vốn là t r ộ n dạng xác nhận thiên nhãn tà thần chiếu ảnh bị giết hai người đã mười phần xác định bọn hắn không giải quyết được cao khiêm tiếp tục đánh xuống rất có thể muốn bị cao khiêm giải quyết đánh không lại làm sao bây giờ đánh không lại liền ra nhờ hoa tiên u n g thần sắc ngưng trọng nói ra hoàng ngọc anh xả thân thật làm cho chúng ta kính nghệ về sau chúng ta muốn vì nàng dựng bia chép sử nguyên t ả gật gật đầu hắn không có hoác thiên ngung như vậy lý tinh cũng không muốn nói nhiều như vậy dù sao làm cái công nhận t ư thái đã biểu lộ thái độ của hắn là chúng ta hiểu là người cao khiêm chúng ta muốn cho ngươi nói xin lỗi hoác tiên ngung coi được g i ã n được hắn này sẽ thái độ xoay chuyển lập tức chắp tay cho cao khiêm chính thức xin lỗi không dám không dám đều là ta trước đó không nói rõ trắng đều là ta cân nhắc không chu toàn cao khiêm cũng khiêm tốn nhường đối phương cho n ư c thang liền ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt hòa hợp em thấm đều thật cao hứng n g ư ơ i bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy lại cùng hoàng ngọc anh cùng một chỗ liên thủ chém giết tà thần chiếu ảnh công lao to lớn hoặc tiên ngung nghiêm mặt nói ra ta cùng nguyên tạng u y ệ n ý liên danh đ ề cử người đảm nhiệm tinh thần điện t ô n giả a cao k i ê m có chút n g o à i ý m u ố n hoặc tiên ngung bọn hắn đánh không lại hắn vừa muốn đem hắn hợp nhất thao tác này vẫn là có thể dù sao cũng là có biên chế tuyệt đối tài trí hơn người tinh thần điện không thể nghi ngờ là giới này mạnh nhất tổ chức hắn về sau bất luận làm cái gì đều rất khó vòng qua tinh thần điện cao k i ê m nói ra ta đối với tinh thần điện không gì sánh được tín ngưỡng chỉ là ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn liền sợ không có tư cách này lấy ngươi tuyệt thế thiên tài tuyệt đối có tư cách hoắc thiên ngung mỉm cười nói có chúng ta hai cái liên danh đề cử ngươi chỉ cần đi bắc cực điện thông qua xét duyệt liền có thể thu hoạch được nhị phẩm tôn giả xương hào hoắc thiên ngung rất thân mật cho cao khiêm giảng giải các loại quy tắc nhị phẩm tôn giả nhận định cần bắc cực điện xét duyệt bắc cực điện cũng là tứ tượng thiên tất cả tinh thần điện đứng đầu trưởng quản lấy ba mươi hai tòa tinh thần điện đây chính là một cái quá trình chỉ là đối với thân phận các phương diện tiến hành xét duyệt xét duyệt sau khi kết thúc sẽ ra chỉ tinh thần lớn vậy liền đại biểu cho ngươi chính thức trở thành n h ị phẩm tôn giả cao khiêm gật gật đầu vật thật cảm ơn hai vị dạng này ta xin mời hai vị ăn cơm nguyên t ả c ù n g hoác thiên ngung đều không muốn ăn cơm có thể cao khiêm mời bọn hắn lại không thể cự tuyệt hai người chỉ có thể gật đầu hoác thiên ngung trên mặt càng là một mặt sán lạn dáng tươi cười về sau chúng ta chính là người một nhà là hẳn là đang dùng cơm chúc mừng trạm l a n quang mạc tiêu tán hàn tông nghiệp cùng hàn sơn hổ trừng to mắt liền thấy cao khiêm cùng nguyên t ạ hoác thiên u n g cười c ư ờ i nói nói đi xuống hàn tông nghiệp cùng hàn sơn hổ đều mặt mũi tràn đầy t r â n kinh đây là tình huống gì ba người không đánh nhau thì không quen biết náo nhiệt này vui cười bộ dáng là muốn quỷ xuống đất c ế i bái cao k i ê m chào hỏi hàn sơn hổ hàn huynh ngươi không phải muốn mời khách vừa bạn hai vị tôn giả cũng muốn cùng một chỗ chúng ta ăn bữa ngon hàn sơn hổ lập tức liền ngây người a có thể mời đến hai vị tôn giả đây là chúng ta vinh hạnh hàn huynh ngươi cũng không thể hẹp hỏi tốt tốt hàn sơn hổ cười lớn trong lòng lại nhịn không được tính toán xin mời cái này hai người đầu ăn cơm phải tốn bao nhiêu tiền mới phù hợp hôm nay liền một canh chương sáu trăm năm mươi lăm h a o mươi lăm h a c h ư ơ n i lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm h a n mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi l ă t hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm h t i mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi vị m hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm h a n h ư ơ i lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi người tuổi tác địa vị tranh lệch to lớn kỳ thật cũng không có gì có thể nói chuyện cũng may nguyên trái hoặc thiên ung đều sống mấy v ằ n năm có phong phú lịch duyệt kinh nghiệm nhất là hoặc thiên ung tương đối năng nôn tiền h đạo cao kiêm cũng tương đối sẽ nói chuyện phiếm có thể sinh động bầu không khí vài chén rượu vào trong bụng trên bàn rượu bầu không khí dần dần dễ dàng hơn một bên bưng trà rót rượu hàn sân hổ đều đi theo b u n g lòng không ít hắn thật rất sợ song phương một lời không hợp trở mặt tại chỗ đập thủ vậy hắn nhất định phải chết may mắn bàn rượu bầu không khí rất tốt mọi người nói cũng tương đối vui vẻ chính là luôn, luôn trầm mặc ít nói nguyên trái đều nói rồi một kiện lúc tuổi còn trẻ gặp phải quýnh sự tình tất cả mọi người là cười ha ha đợi đến tiệc rượu kết thúc hàn tông nghiệp trước buổi tiếp hai vị tôn giả đi cao kiêm vỗ hàn sơn hổ bà bay hôm nay liền để hàn huynh tốn kém hàn sơn hổ cười lớn có thể xin mời hai vị tôn giả là vinh hạnh của ta hàn huynh hào khí cao kiêm tán thưởng một câu lúc này mới vừa chấp tay phất tay áo s ô n g lên trời trải qua trận chiến này hắn cũng lời giả bộ điệp đ ấ p trực tiếp thôi phát vô tướng ao sau một khắc liền trở về thương lan thành trong nhà lưu lại hàn sơn hổ vẻ mặt đau khổ tìm tới khách sạn lão bản lão bản tính số sách lão bản dâng lên giấy tờ phía trên bảy chữ số để hàn sơn hổ một trận qua mắt có mắt như vậy à h á n trừng mắt lão bản nói ra ngươi cũng nhìn thấy ta xin mời chính là ai ngươi cũng đừng muốn đ e n ta lão bản cười khổ ta nào có lá gân kia hai vị tôn giả tới muốn thanh tràng tất cả khách nhân giấy tờ đều muốn cùng một chỗ kết toán hàn sơn hổ từ tiệm cơm đi ra nước mắt đều nhanh xuất hiện h á n bất ă n bất mặt mấy chục năm bữa cơm này liền đều ăn không có ngẫm lại lấy trước kia chủ tiết kiệm tiền vất vả thật là phi thường bị k u ấ t trở lại tinh thần điện hàn sơn hổ đi trước tìm sư phụ hàn công n i ệ p sự tình hôm nay hắn không có cả minh bạch cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể tìm hàn tông nghiệp giải hoặc sư phụ đến cùng chuyện gì xảy ra a hàn sơn hổ không hiểu hỏi hoàng ngọc anh sự t ì n h cứ như vậy đi qua hoàng ngọc anh thế nhưng là nhị phẩm tôn giả đột nhiên nội tử còn lại hai vị tôn giả chẳng những mặc kệ còn cùng hung thủ xưng ơ h ì n h gọi đệ kết giao bằng hưu đây cũng quá khôi hải hàn sơn hổ là duy trì cao khiêm nhưng hắn cảm thấy cả sự kiện đều rất không thể tưởng tượng muốn ta nhìn không có gì chính là hai vị tôn giả không giải quyết được cao k i ê m chỉ có thể giảng hòa hàn tông nghiệp nói ra thu vi càng cao càng sợ chết bọn hắn không nguyện ý gánh chịu một chút phong hiểm muốn giết cao khiêm nhất định phải gánh chịu to lớn phong hiểm còn không có bất luận cái gì ích lợi cho nên chuyện này liền đi qua hàn sơn hổ vẫn cảm thấy khó có thể lý giải được chuyện lớn như vậy cái gì bản giao đều không có mà lại nguyên trái h o á t thiên ngung liền đối với cao khiêm không có cảnh giác hai vị tôn giả liên danh đề cử cao khiêm đảm nhiệm tôn giả cao khiêm muốn đi bắc cực điện tiếp nhận xét duyệt hàn tông nghiệp nói ra đây chính là hai vị tôn giả chỗ c a mình bọn hắn không giải quyết được liền đem cao k i ê m ném cho bắc cực điện Bắc cực điện có bảy vị tinh chủ cao khiêm lại có bản l ã n h gì cũng không lật được trời nếu là cao khiêm có thể thông qua xét duyệt liền chứng minh cao khiêm không có vấn đề vậy cũng không có gì có thể lo lắng hàn sơn hổ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy hai vị này thật đúng là cao giả hắn lại có chút là cao khiêm lo lắng liền sợ cao khiêm không biết sâu cạn liền đầu góc của ngươi quản tốt ngươi chính mình đi hàn tông nghiệp tức giận nói cao khiêm làm việc cố nhiên lớn mật thậm chí được xưng tụ tùy ý làm vậy nhưng hắn nắm chắc phân t ư c cho hai vị tôn giả lưu lại bậc thang cũng cho chính mình lưu lại con đường hắn người thông minh như vậy biết mình đang làm cái gì không cần ngươi mù quan tâm nếu là cao khiêm thông qua khảo hạch vậy hắn chẳng phải thành ta người lãnh đạo trực tiếp hàn sơn hổ đột nhiên hưng p h ấ n lên khi đó ai dám chọc ta hàn tông nghiệp lắc đầu bắc cực điện ngàn năm một chu kỳ cái này ngàn năm phụ trách chủ trì bắc cực điện vạn ngọc hành t i n h chủ vị này tính cách cường ngạnh cao khiêm không dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra trong lòng hắn kỳ thật cảm thấy cao khiêm chín thành là không vượt qua được chỉ là đồ đệ rất cảm kích cao k i ê m hắn cũng không muốn nói loại này đủ du nói rất nhiều người đều có loại này m ắ bệnh sớm nói đủ r ũ nói thật xuất hiện hỏng tình huống thật giống như hắn nhiều anh minh thần võ có thể biết trước tương lai không có xuất hiện hỏng tình huống hắn coi như chưa nói qua hàn tông nghiệp sống mấy ngàn năm không muốn làm loại này tự cho là đúng người thông minh hắn khe khẽ thở dài hy vọng cao khiêm vận khí tốt đi thương lan thành cao khiêm có thể nghe không được hàn tông nghiệp chúc phúc hắn đang cùng tiêu thanh phương nói chuyện t i ế m tiêu thanh phương nhìn thấy cao khiêm trở về vô cùng hưng p h ấ n cao khiêm lần này tham gia t h í luyện nàng phi thường lo lắng mấy ngày nay đều là đứng ngồi không yên một mực chờ lấy cao khiêm tin tức tiêu thanh vương biết cao khiêm lợi hại Khả tinh thần điện thí luyện, số thương phi thường tỷ điện luyện, bòng số cao Nàng sao có thể khiêm ô n lắng. g lo Cao k b nói. Nói kỳ thật rất rõ ràng bắc cực điện xét duyệt tuyệt đối rất khó thông qua hoác thiên ngung nói hời hợt hoàn toàn không đề cập tới phụ trách xét duyệt chính là nhất phẩm tinh chủ nhất phẩm t u giả giới này lực lượng đ ỉ n h phong huyết dương thần quang tấn cấp nhị phẩm sau cao k i ê m đã có thể cảm ứng được giới này lực lượng đ ỉ n h phong ân so với hắn hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều đối mặt nhất phẩm tinh chủ hắn hẳn là có thể còn hai chiêu nhưng cũng liền d ạ n g này màu vàng bản mệnh tinh thần đều có thể sẽ bị đối phương trực tiếp đánh tan đây cũng không phải là chuyện đ ù a dù là có thái nhất cung cao k i ê m đều không xác định chính mình có cơ hội hay không đào tẩu cho nên khi tiến vào bắc cực điện trước đó hắn cần chức tăng lên lực lượng không nói đánh thắng được tinh chủ chí ít trở mặt có cơ hội đ o m ệ n h cao k i ê m xưa nay không cảm thấy hắn là vô địch hắn bạn năm kinh nghiệm tu bi đặt ở tứ tượng thiên tới nói không đáng kể chút nào đại đa số nhị phẩm tu giả niên kỷ đều so với hắn lớn hơn nhiều chứ s trăm n g 655, hao lông cừu h i chứ s trăm n g 655, hao lông k i ừ u 2, chớ nói chi là nhất phẩm tu giả danh sưng bất d i ệ t mặc dù không có minh s á c ghi chép nhất phẩm tu giả tuổi thọ cự c hạn lấy trên điện tịch ghi chép đến suy đoán nhất phẩm tu giả ít nhất có thể sống một trăm năm một cái sinh mệnh có trí tuệ có thể sống một trăm năm có thể nghĩ tại dài rằng giặc sinh mệnh hắn sẽ tích lũy cỡ nào phong phú kinh nghiệm tích lũy cường đại cỡ nào lực lượng đổi lại khác tu giả tuyệt đối không thể tại trong ngắn hạn lần nữa tăng lên lực lượng cao khiêm có huyết dương thần y thì cùng huyết dương thần quang có thể điên cùng thôn vệ chuyển hóa lực lượng đánh giết hoàng ngọc anh sau hắn lại lấy được bắt giác tham l a n g t h ư ờ n g thu được tham l a n g tinh bộ phận đặc tính bộ phận này p h á p tắc đặc tính đều bị chuyển hóa thành huyết dương thần quang cũng tăng lên huyết dương thần quang đối với tinh lực thôn vệ chuyển hóa năng lực sau đó một đoạn thời gian, chỉ cần tìm mấy cái tà thần chiếu ảnh là được rồi so với nhị phẩm tu giả ta thần chiếu ảnh mới là thật cương đại dù sao muốn từ trong hư không phóng xuống chiếu ảnh tiêu hao tả thần thần lực bản nguyên ta thần chiếu ảnh chiến l ự c không tính mạnh cỡ nào nhưng nó trên thân ngưng tụ dị t r ù n g linh lực lại thắng qua nhị phẩm tu giả gấp mười 10 gấp trăm lần đây cũng là bọn chúng không cách nào khống chế tinh lực nhất định phải bỏ ra giá cao hơn mới có thể duy trì tự thân lực lượng ta thần chiếu ảnh cũng không dễ tìm nhưng là một cái nhị phẩm tu giả muốn cùng tả thần thành lập liên hệ lại không khó đối với vô tận hư không chỗ sâu tả thần tới nói bất kỳ một cái nào nhị phẩm tu giả đều là cực kỳ quý giá t o à độ cao ó có thể thu được nhị phẩm tu giả tín ngưỡng, đối với tà thần trợ nhị phẩm không gì sánh được đối được ngưỡng, cực lớn. giúp giả gì với kiêm cùng tiêu thanh phương bàn giao một phen liền nói muốn đi bế quan tu luyện là thông qua xét duyệt làm chuẩn bị tiêu thanh phương mặc dù không bỏ lại là giơ hai tay duy trì đây là đại sự không cho sơ thất cao kiêm phong bế mật thất dưới đất sau hắn thôi phát vô tướng đao tiến n h ậ p sâu trong tinh không tứ tượng tiên tinh không kỳ thật cũng là có cực hạn toàn bộ tứ tượng thiên là do vô số cường đại phát tắc tạo thành một cái không gian phong bế miễn cương bivon có thể đem tứ tượng thiên nhìn thành một viên to lớn chứng đà chỉ là trứng gà này sát ngoài đều là cường đại không gian phát tắc dị thương nghiêm mật ngăn cản hết thể dị vật tà thần xâm nhập cao k i ê m tôi phát vô tướng nào liên tục chuẩn bị trăm ngàn lần đã tới tứ tượng thiên biên giới tại vị trí này đã có thể nhìn thấy vô tận hư không nhìn thấy ngôi sao đầy trời nhìn thấy vô cùng to lớn hừng hực mặt trời đỏ nhận nguyện tinh thần kỳ thật đều tại cựu thiên bên ngoài vận hành liền xem như những cái kia trong hư không vô cùng cường đại tà thần cùng nhận nguyện tinh thần so sánh cũng như hạt bụi nhỏ bình thường cao k i ê m lực lượng bây giờ cấp độ còn xem không hiểu nhận nguyện tinh thần tích chứa lực lượng phát tắc hắn chạy đến nơi lây đến chủ yếu là vì gây nên tà thần chú ý tứ tượng thiên pháp tác tạo thành từng tầng từng tầng trạm lam qua n g mạc đem tứ tượng thiên cùng ngoại giới hư không chia cắt ra cao khiêm vị trí khoảng cách trạm lam qua n g mạc chỉ có mấy vạn dặm trạm lam qua n g mạc thả ra khổng lồ pháp tác lực lượng đối với tất cả tu giả đều là to lớn khảo nghiệm tu giả có thể không chế tinh lực lại không cách nào không chế cường đại như thế tinh lực thật giống như người có thể tại trong bể bơi nhẹ n h õ m bơi lội nhưng ở sóng biển dâng trào trong biện rộng cũng tuyệt đối không sống nổi cao khiêm thông qua huyết dương thần y dị có thể tương đối nhẹ nhóm chuyển hóa những tinh lực này bất quá loại tốc độ tu hành này mặc dù nhanh không có một hai n g à n năm cũng đường hỏng tấn cấp nhất phẩm muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng muốn đi đường tắt trạm l a m quang mạng phóng thích ra l a m quang như biển theo pháp tắc ba động chủ nghiệp l a m quang lại sẽ nhấc lên to lớn thủy triều loại này thủy triều đều là lấy ngàn vạn giảm đến tính toán một lần tinh quang thủy triều có lên liền sẽ để hư không cũng vì đó chấn động run dày cao k i ê m tại tinh quang trong thủy triều nhỏ bé như là một hạt ngô chỉ là huyết dương thần ý khi lập lòe một chút chính hồng tại l a n quang trong thủy triều cũng có chút dễ thấy cao k i ê m ở chỗ này dừng lại đến hơn nửa ngày thời gian dần dần thích ứng nơi đây tinh lực biến hóa hắn mới bắt đầu kế hoạch của mình chí cao vô thượng minh long c h i chủ ngài tín đồ thành tín hướng ngài cầu nguyện tại tứ tượng thiên tà thần chiếu ảnh rất nhiều người bình thường chỉ cần chính xác đọc lên đ ạ o tử cũng phối hợp nhất định nghi thức đều sẽ rất dễ dàng cùng tà thần chiếu ảnh thành lập liên hệ nhưng là đối với người bình thường tới nói m ỗ i liên hệ này một khi thành lập chính là hủy diệt tính hai nạn người bình thường tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh thoát tà thần trói buộc bọn hắn kết cục tốt nhất chính là tử vong cao k i m làm tinh thần điện dự bị nhân viên thế nhưng là học qua rất nhiều tà thần tư liệu cũng biết rất nhiều chính xác đào tử lấy hắn cường đại khí huyết cùng thần hồn căn bản không cần bất luận cái gì nghi thức chỉ là tụng niệm đạo t ử cũng đủ để dẫn phát tà thần chú ý đối với tà thần tới nói tên của bọn nó chính là cấm kỵ cao kiêm mới cầu nguyện kết thúc vô cùng vô tận tinh quang trong thủy triều đột nhiên rơi xuống một đạo bóng đen khổng lồ bóng đen kia bày biện ra hình rồng thân thể lại không gì sánh được to lớn t r ư ờ n g dài mấy trăm dặm sâu t h ẳ m long ảnh như là một đoàn khói đen lại như cùng một đoàn mực nước thân thể không ngừng bước lên lưu chuyển biến hóa chỉ có nó một đôi con mắt hiện ra màu vàng tựa như hai cái mặt trời màu vàng dị thường sáng tỏ tràn đ tín đồ ngươi thành kính đã thu được thần nhìn chăm chú người muốn cái gì sâu thảm long ảnh thâm trầm nói trên thực tế sâu thảm long ảnh cũng không có phát ra âm thanh mà là dùng nó cường đại thần ý cùng cao khiêm thành lập liên hệ đối với cái này xa lạ tín đồ sâu thảm long ảnh có chút hài lòng nhị phẩm tu giả tại t ứ tượng thiên số lượng phi thường thưa thớt có thể thu được dạng này tín đồ thán g qua ước b ạ n phổ thông tín đồ là minh m long chiếu ảnh nó biết tín đồ này phi thường trọng yếu cho nên nó dị thường khẳng khái chỉ cần cao khiêm đưa ra yêu cầu nó liền sẽ thỏa mãn dù là cao khiêm muốn tấn cấp nhất phẩm nó đều có thể ban cho lực lượng cao khiêm khẩn cầu đồ vật càng nhiều cùng nó liên hệ cũng càng sâu minh long chiếu ảnh không sợ cao khiêm giao giá trên trời nó liền sợ cao khiêm nhát gan không dám nhắc tới yêu cầu cao khiêm đối với to lớn minh long chiếu ảnh c ư ờ i cười trí cao minh long thần của ta ta xin ngài giúp giúp ta tu hành minh long chiếu ảnh hào p h o n g nói ra tín đồ thành tín ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô thượng minh long chiếu ảnh nói còn chưa dứt lời liền nghe cao khiêm nói câu đã tội đi theo một chút hừng hực cực kỳ hồng quang liền rơi vào minh long chiếu ảnh to lớn vô cùng trên thân thể huyết dương thần quang tăng thêm huyết dương thần y dỉa trong nháy mắt liền để minh long chiếu ảnh bốc cháy lên minh long chiếu ảnh g i ậ n tí mặt nó gặp được có can đảm khiêu chiến nó tu giả nhưng chưa bao giờ có tu giả dám như thế c ủ a vọng chẳng những giả mạo tín đồ còn muốn giết nó minh long chiếu ảnh ngựa mặt lên trời gào thét thân hình khổng lồ hóa thành như mực hát quang là minh long nó am hiểu nhất chính là khống chế u minh chi lực loại lực lượng này cùng tinh lực khác lạ thủy h ỏ a bất dung điều này cũng làm cho nó có thể tùy tiện khắc chế loại này tinh lực chỉ là minh long mới chuyển hóa thành u minh thần thông nhưng đến trên người nó họa diễm xích h n g lại càng ngày càng cường thịnh minh long chiếu ảnh rất là chấn kinh nó rất nhanh liền ý thức được loại này lực lượng vị dị đặc biệt khắc chế nó nó vội vàng liên hệ bản thể sâu trong hư không minh long sinh ra cảm ứng nó từ từ mở mắt ra đúng lúc này minh long bản thể cùng nó chiếu ảnh liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt sâu trong hư không minh long rất là kinh nghi vừa rồi xảy ra chuyện gì nó chiếu ảnh bị lực lượng gì tiêu diệt tổn thất một cái chiếu ảnh đối với minh long không cách nào tạo thành thực chất tổn thương nhưng là tổn thất bộ phận này lực lượng lại là lại không cách nào thu hồi tứ tượng tiên màn trời bên dưới minh long chiếu ảnh thân hình khổng lồ đã hoàn toàn biến thành một đoạn hỏa diễm hương t ự c theo hỏa diễm không ngừng tu liễm lộ ra cao khiêm chân thân cao khiêm cảm thụ được hết dương thần ý gì ở bên trong lực lượng khổng lồ hắn cười lên t à thần lông cửu hao đứng lên thật là thoải mái t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi sáu tinh chủ t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi sáu tinh chủ t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi sáu tinh chủ ti tiện sinh mệnh ta nhớ kỹ ngươi to lớn sừng dê thân ảnh tại hừng hực trong thần quan g dần dần nóng chảy nó tại phá diệt trước lưu lại một câu n g ă n thoại cao khiêm đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn mỉm cười trả lời tạ ơn ngài chú ý chờ mong lần nữa cùng ngài biết mặt sâu trong hư không tả thần hẳn là nghe không được hắn đương nhiên h ắ n c ũ n g n g h e không đ ế n tât h ầ n đ á p lại. t ứ tư ợ n g t i ê n pháp tắc nữa h ư tât n m u ố n hạ xuống c h i ế u ả n h cũng không dễ dàng như vậy. Lần này bị hắn c h é m giết c h i ế u ả n h có lẽ cái này tât h ầ n cần m ấ y ngàn m ấ y vạn năm m ớ i có thể lần nữa h o à n tành h c h i ế u ả n h Lần sau gặp lại, m u ố n cực kỳ lâu về sau. c a o kim ê nhìn xem xích hồng t h ầ n quang một lần nữa t ụ hợp vào huế y t dương t h ầ n y a ì a hắn có thể cảm giác được huế y t dương t h ầ n y a ì a đ a n g ho. a n Huế ô h y t dương t h ầ n y a ì a dung hợp sau b a c ku tân lần, năm ku tinh des áp, hai nhà này tập dài pháp bảo tải quang t i n đều lạ đình tập phao, là ở tu tinh chinh l ạ nhất phân pha bạo. Hai kiện pháp bảo mẹ cũng đặt v ư ớ c huyết dương thần y cùng tinh lực phù hợp căn cơ đằng sau tham lang thần thường phẩm cấp mặc dù không coi là nhiều cao lại mang theo tham lang tinh pháp thì, để huyết dương thần y đ ể nắm giữ thôn phệ tinh lực bộ phận biến hóa mấu chốt nhất thì là phúc tinh lĩnh vực pháp t á c t a thần tinh hạch o đối với thiết phú vận mệnh chuyển hóa thần diệu cực kỳ d u n g hợp phúc tinh lĩnh vực pháp t á c huyết dương thần y đ ể chuyển hóa tinh lực mới trở nên thành thạo điêu luyện sau cùng hoàng ngọc anh nàng thần hồn tinh huyết không tính là gì nhưng nàng mấy vạn năm tu hành kinh nghiệm đối với tham lang tinh lực lượng lý giải đối với huyết dương thần y thì hoàn thiện lại rất có trợ giút đến tận đây huyết dương thần y đi chân chính thành hình cao kiêm tại tứ tượng thiên m à n trời đã chém giết bốn tên tả thần chiếu ảnh tả thần chiếu ảnh lực lượng c n g lộ huyết dương thần y liên cũng chỉ có thể chuyển hóa làm ba bốn thành chính là như vậy d u n g hợp bốn tên tả thần chiếu ảnh lực lượng sau huyết dương thần y liên cũng tăng lên tới nhất phẩm đ ì n h phong đến một bước này huyết dương thần y l i ề n đụng chạm đến giới này lực lượng cực hạ tứ tượng thiên nhị phẩm đối ứng quá hoàng thiên hóa thần nhất phẩm dựa theo viễn cổ thuyết pháp cũng có thể xưng là đại thừa cái gọi là đại thừa đã rộng lớn vô tận có thể gánh chịu hết thể lực lượng hết thể vận mệnh huyết dương thần y đ ì trải qua mấy lần một lần nữa dung luyện hấp thu giới này tinh lực rốt cục đạt tới đ ỉ n h phong cào k i ê m mượn cơ hội này đem hắn tu luyện huyết dương thần quang mệnh tinh đầu nhập huyết dương thần y để cả hai dung hợp hắn thân thể này căn cơ còn tại kim cương thần lực trên kinh lại tiếp tục tu luyện huyết dương thần quang lại phải khống chế huyết dương thần y đi. hắn hiện tại thân thể tất nhiên sẽ bị huyết dương thần quang đồng hóa bởi vì lẫn nhau lực lượng kém quá lớn hiện tại làm ra cắt chém cũng đem huyết dương thần quang cùng huyết dương thần y đi thống hợp thành một thể lấy hắn bản mệnh tinh thần đến khống chế dạng này liền có thể tránh cho yếu đất nhục thân bị huy đồng thời hắn cũng có được nhất phẩm cấp độ chiến lược đối với cao khiêm tớ i nói huyết dương thần y ỉa huyết dương thần quang không còn khác nhau chút nào phát thì làm ánh sáng ngưng thì làm máu như vậy mà thôi nhất phẩm lực lượng tuyệt diệu cường đại vượt xa khỏi cao khiêm trước kia cấp độ dù là hắn có thái ớt thiên mệnh nào cũng chỉ là nhị phẩm cấp độ dưới tuyệt thế võ đạo cái này cùng nhất phẩm lực lượng khác biệt to lớn cũng may cùng tà thần chiếu ảnh chiến đấu cao khiêm cũng nhìn thấy rất nhiều vượt qua giới này phát tắc cường đại thần thông huyết dương thần quang đối với hết thể lực lượng thôn vệ chuyển hóa thần thông cũng làm cho cao khiêm có thể tốt hơn lý giải các loại tinh lực bản chất tại tứ tượng thiên màn trời biên giới cao khiêm cũng có thể càng trực quan quan sát tứ tượng thiên phát tắc đổi lại mặt khác nhị phẩm tu giả chỉ là đứng ở chỗ này nhìn thẳng giới này phát tắc liền sẽ bị lực lượng phát tắc cấp tốc đồng hóa cao khiêm ỉ và o huyết dương thần quang mặc dù còn không có tư cách thôn vệ tứ tượng thiên phát tắc lực lượng bảo vệ mình lại dư s ả i thông qua loại phương thức này cao khiêm ngay tại cấp tốc hiểu rõ tầng cấp cao hơn lực lượng phát tắc chính là một cái không gian quy tắc bất luận là đẳng cấp gì còn giả đều muốn tuân theo những quy tắc này liền cao khiêm thấy nhất phẩm cường giả cũng không có tư cách điều khiển phát tắc bọn hắn chỉ có thể đi phù hợp phát tắc dùng cái này mức độ lớn nhất phát huy lực lượng cao khiêm tại màn trời dừng lại mấy tháng có chỗ l í n h ngộ sau mới đứng dậy chạy tới bắc cực điện bắc cực điện là một tòa phiêu p h ù ở không trung thần điện khổng lồ cách xa mặt đất chừng trăm bạn d i m xa tại trên vị trí này bắc cực điện có thể tốt hơn thu nạp chuyển hóa tinh lực cao khiêm cũng là dùng thư để cử bên trên tinh lực c ân k ý mới có thể tìm được bắc cực điện vị trí cách xa mặt đất xa xôi như thế không trung không có vật khí chỉ có như có như không mờ mịt như khí thanh quang những thanh quang này đều là trên chín tầng trời rơi xuống tinh lực trải qua không gian p h á p tác sàng chọn loại bỏ tinh khiết tinh lực ngưng kết thành ánh sáng bắc cực tinh điện là một tòa to lớn thất giác tinh hình cung điện toàn thân s i n h thảm bất luận từ cái gì góc độ nhìn sang bắc cực tinh điện đều là thất giác tinh trạng vô cùng t ầ n diệu to lớn thất giác tinh cung điện trong đó diện tích đường tính liền có trăm dặm chớ nói chi là xa xa mở rộng đi ra thất giác bắc cực tinh điện mặc dù chỉ là m ộ t t g i c b n h điện lại so thương lan thành còn muốn rất nhiều cao k i ê m tài tới gần bắc cực tinh điện liền có một sợi tinh quang rơi vào trên người hắn. Hắn xuất ra thư đề cử. phía trên tinh lực cấn ký lật lòe tinh quang xoay tròn biến thành một tên nữ tử xinh đẹp nàng mặc tinh lam trường bảo đầu đội t i ể u dáng ngắn gọn phát quan trình thể ăn mặc phong cách trang trọng trang nhã nhìn liền mang theo mấy phần cảm giác thiêng liêng thần thánh cao khiêm chú ý tới nữ tử này cũng không phải là huyết tượng mà là thông qua tinh quang tiêu ký vị trí trực tiếp thuấn di tới từ trên tu vi nói nữ tử là tứ phẩm xem ra hẳn là vị nhân viên tiết đ ạ i người tốt ta là tinh quang cùng mẹ thu mời đi theo ta nữ tử xinh đẹp cũng không có cùng cao khiêm quá nhiều khách sáo nàng giới thiệu sơ lược một chút thân phận quay người đi đầu dẫn đường cao k i ê m cũng không kịp khắc sáo hắn vừa chắp tay đuổi theo nữ tử xinh đẹp hai người rất nhanh bay đến bắc cực tinh điện khu vực trung tâm bóng loáng như mặt gương giống như màu làm trên vách ngoài lộ ra một cái cự đại r a vào thông đạo tiến vào bắc cực tinh điện sau cao k i ê m phát hiện nơi này phong cách phi thường hiện đại ngắn gọn hành lang thông đạo một mặt là đối với bên ngoài toàn trong suốt cửa sổ một tên khắc vách tường sáng bóng ôn nhuận như ngọc không có bất kỳ cái gì bày biện trang trí dọc theo có chút phức tạp thông đạo vòng vo mấy lần cùng nguyện thu dẫn đến một tòa khoáng đạt đại sảnh đại sảnh cao tới mấy ngàn thước thông qua trong suất mái v đại s ả n h trên mặt đất vẽ ra phức tạp tinh đồ những tinh đồ này còn tại không ngừng điều chỉnh biến hóa như vậy khoáng đạt trong đại s ả n h liền bày một tấm to lớn trường án trường án phía sau ngồi một nữ tử nữ tử nhìn xem hơn ba mươi tuổi bộ dáng trường mi m ả n h mắt một mặt l ê n h tốt trên người xanh đậm trường bảo như là tinh quang chức tạo thời khắc đều có ước vạn v ạ n rất nhỏ tinh quang chất động những này rất nhỏ tinh quang tựa như ngoài cựu thiên tinh thần bất luận như thế nào lập lòe đều không lóa mắt ngược lại khiến người ta cảm thấy vô tận thầm thúy cùng nguyện thu có người thi lễ tinh chủ cao kiếm đến nói xong cùng nguyện thu lặng lẽ hướng lui về phía sau đi một mực thối lui ra đại điện cao khiêm mỉm cười tiến lên hai bức thi lễ n g u y ệ t hồ thành cao khiêm bái kiến vạn tinh chủ c u n g nguyện thu vừa rồi giới thiệu với hà qua vị này tinh chủ tên là vạn ngọc hành là bắc cực điện bảy vị tinh chủ một trong cao khiêm ngươi sự tình ta đều biết vạn ngọc hành trên giới đánh giá một phen cao khiêm nàng lạnh nhạt hỏi là nễ giết hoàng ngọc anh bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân thân thể không quá dễ chịu mấy ngày nay đổi mới khả năng không quá ổn định mời mọi người lý giải ta liền không ra đơn t r ư ơ n g giải thích hy vọng tất cả mọi người thân thể khỏe mạnh t r ư ờ n g 657, ván cờ chương sáu t r ư ván cờ chương 657, ván cờ vạn ngọc hành tra hỏi phi thường trực tiếp cũng hiện ra nàng cường ngạnh thái độ cao kia mặc dù không sợ cái gì lại sẽ không thừa nhận loại chuyện này bất luận cái gì lý do giết hoàng ngọc anh đều nói không đi qua thừa nhận điểm này tương đương chủ động đem chính mình được điểm giao cho vạn ngọc hành hắn nghiêm mặt nói ra tinh chủ đại nhân hoàng ngọc anh tôn giả xả thân hàng ma nàng cùng tiên nhãn tả thần đồng quy vũ thận vạn ngọc hành cười lạnh một tiếng ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi thật tuyệt thế chi tài bất quá những chuyện ngươi làm lại không thừa nhận không khỏi thiếu đi mấy phần khí độ cao khiêm có chút túi đầu khiêm tồn nói tinh chủ quá khen ta mới có thể n ô n g cạn cái gì cũng đều không hiểu còn muốn xin mời tinh chủ nhiều chỉ điểm vạn ngọc hành nhìn cao khiêm d ạ ngu nàng cũng không tốt lại bức bách xuống dưới dù sao nàng là tinh chủ lại không bất cứ chứng c ứ gì phải cứ cùng một người mới khó xử đó chính là nàng thật không có khí độ chỉ là nàng thực sự không thích cao khiêm không muốn để cho dạng này người trở thành tinh thần điện tôn giả vạn ngọc hành trầm ngâm bên dưới nói ra Muốn tuân thành tinh thần điện ân cần trở thông qua khảo、hạch. ngươi qua ảnh, ảnh vạn ngọc hành nói ra đây chính là khảo hạch của ngươi là cao khiêm trả lời phi thường ngắn gọn không có bất kỳ cái gì chất vấn hoặc hỏi thăm vạn ngọc hành k h o á t k h o á t tay ngươi đi đi tự nhiên sẽ có người giúp ngươi an bài đợi đến cao khiêm ra đại điện vạn ngọc hành k ẽ lắc đầu từ đầu đến cuối nàng đều nhìn không thấu cao khiêm nhìn không thấu lực lượng của hán cũng nhìn không thấu ý nghĩ lần này tiếp xúc để nàng càng không thích cao khiêm bất quá cao khiêm khẳng định qua không được minh xả một cửa hải kia cao khiêm mới ra đại điện liền thấy c u n g nguyễn thu c u n g nguyễn thu cũng không biết vạn ngọc hành đối với cao khiêm chân thực thái độ nàng đối với cao khiêm vẫn là vô cùng cung kính cao tiên sinh mời đi theo ta c u n g nguyễn thu mang theo cao khiêm đi khu nghỉ ngơi cho cao khiêm an bài một bộ biệt v i ệ n cả tòa tinh thần điện là cái cự đại phong bế thành thị khu nghỉ ngơi bộ phận này phi thường lớn lớn đến có nhân công sông lớn ngọn núi đủ loại thảm thực vật còn có mô phòng thế giới bình thường sắc trời hệ thống dạng này mô phỏng cảm ứng tự nhiên bối cảnh ở đây tự nhiên phi thường thư thái cao khiêm chỗ ở biệt viện là cổ đại phong cách tinh xảo trang nhã các loại hiện đại vật dụng rất cân đối dung nhập trong đó từ d ừ n g chân phẩm chất tới nói đây là cao khiêm gặp qua xà hoa nhất trụ sở qua vài ngày nữa cung nguyện thu mới ánh mắt phức tạp tìm tới cao khiêm cao tiên h sinh ngài cần tiến vào minh xà động thiên chém giết minh xà chiếu ảnh có một vấn đề minh xà động thiên cần đợi thêm một năm mới có thể mở ra cung nguyện thu ôn n u nhắc nhở bởi vì bảo mật cần tại trong đoạn thời gian này ngài không có khả năng rời đi bắc cực điện các loại một năm không có vấn đề cao khiêm sớm biết vạn ngọc hành đối với hắn cảm nhận không tốt khẳng định sẽ đang thẩm vấn h ạ c h bên trên l à m g có hắn cũng may cho hắn một cái cứng nhắc nhiệm vụ chỉ cần chém giết minh xà chiếu ảnh liền có thể thông qua xét duyệt nếu là những cái kia đơn giản lại cần chủ quan phán đoán xét duyệt vạn ngọc hành t u y ệ t sẽ không để hắn thông qua cùng nguyện thu phát hiện cao khiêm thần sắc như thường nàng cảm thấy cao khiêm khả năng không có ý thức được tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng nàng suy nghĩ một chút nói ra liên quan tới minh xà chiếu ảnh tư liệu ta sẽ chuyển cho ngài hy vọng có thể đối với ngài có chỗ trợ giút tại trong đoạn thời gian này ta đều là ngài trợ lý ngài có nhu cầu gì một mực cùng ta nói tạ ơn cao k i ê m cảm thấy cùng nguyễn thu cũng không t ệ lắm mặc dù mang theo điểm giải quyết việc chung đàm m ạ n mảnh này cư xá đều là khách nhân từ bên ngoài đến cao tiên sinh không có việc gì cũng có thể tìm bọn hắn giao lưu trao đổi cùng nguyễn thu trước khi đi nhắc nhở cao k i ê m một câu dù sao tại cái này lợi một năm kỳ thật vẫn là rất nhàm chán về phần khu vực khác đều có quyền hạn yêu cầu cao k i ê m cũng không thể đi loạn cùng nguyễn thu làm việc rất đáng tin cậy cũng không lâu lắm liền đem minh xà động tiên tư liệu chuyển cho cao k i ê m bắc cực điện nhưng thật ra là tinh thần lưới trung tâm ở chỗ này sử dụng tinh thần lưới hay là rất thuận tiện thông qua tinh thần lưới cao kiêm có thể tự do cùng bên ngoài liên lạc bắc cực điện ở phương diện này quản lý vẫn có chút rộng rãi tra xét minh xả động thiên tư liệu cao kiêm cũng không có quá để ý kỳ thật trên tư liệu không có nhiều thực chất nội dung chỉ là nhấn mạnh minh xả là phi thường kinh khủng tạ thần chỉ cần lũ minh lực lượng tồn tại minh xả liền có thể vĩnh tồn dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tiêu diệt minh xả chiếu ảnh cũng vô cùng phiền phức có đồng hóa không gian bị dị thần thông dù là mấy cái nhất phẩm tinh chủ đối với minh xả chiếu ảnh cũng không thể tránh được chỉ có thể phong ấn tại trong động t i ê n mặt dựa theo ghi chép cái này minh xả chiếu ảnh đã nuốt lấy ba cái đầu tiên mỗi lần minh xả chiếu ảnh nuốt mất đầu tiên đều sẽ bị tinh chủ trọng thương sau lại lần ném vào đầu tiên để tinh chủ đều rất khó giải quyết minh xả đầu tiên là giới này công nhận sức mạnh nguy hiểm nhất một trong cùng nguyện thu làm tinh quan đối với cái này biết sơ lược cho nên nàng nghe nói cao khiêm xét duyệt nhiệm vụ là chém giết minh xả chiếu ảnh cũng phi thường trần kinh đối với cao k i ê m cũng nhiều hai điểm đồng tình và ngọc hành mặc dù tính tình c ư n g ngạnh dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cho người bố trí gian nan như vậy nhiệm vụ cao khiêm nhất định là thật sâu đắc tội bạn n g ọ c hành có cái này nhận biết cùng nguyện thu cũng không dám cùng cao khiêm đi quá gần phát phần tư liệu liền lại không xuất hiện cao khiêm đại khái cũng có thể đoán được cùng nguyện thu ý nghĩ đây là nhân c h i thường tình đối phương cùng hắn không thân chẳng quen mặc kệ cấp trên ý tứ phải cứ cùng hắn thân cận mới có ma bệnh cao khiêm ở trong sân an tâm ở lại dù sao muốn ăn cái gì đều có hắn cũng có thời gian chỉnh lý huyết dương thật quang tại bắc cực điện bên trong tinh lực nồng độ vượt qua dưới mặt đất gấp trăm lần bởi vì tinh lực nồng độ quá cao đối với tu giả bình thường ngược lại phi thường không hữu hảo một hơi thở lớn khả năng liền sẽ đem thân thể n、no、ó bạo dưới loại tình huống này cao k i ê m có thể tùy tiện tiếp xúc đến đủ loại tinh lực tiến tới đi cảm ứng những tinh lực này phía sau phát tắc hơn nửa năm đi qua cao k i ê m mặc dù không có thực chất b ộ t phá huyết dương thần quang lại càng tinh thuần một ngày này cao k i ê m đột nhiên lòng có cảm giác hắn mở hai mắt ra quyết định đi ra ngoài dạo chơi cao k i ê m đi vào trong tiểu khu hồ nhân tạo bên cạnh nơi này có cái xem nước đình nghỉ mát một vị lao giả tóc trắng đang ngồi ở bàn trà trước nghiên cứu vắng cờ lao giả đánh cờ gọi vạn tinh kỳ uy t ắ c đại khái cùng loại cờ vây tăng thêm cờ tướng đã mỗi cái con đều có không giống nhau công năng quân cờ lại rất nhiều bản cờ phi thường lớn điều này cũng làm cho ván cờ trở nên dị thường phức tạp nghe nói v ạ n tinh kỳ là bắc cực t ử vi đại đế sáng tạo chiếu rọi trên trời ư ớ c v ạ n tinh thần có thể đem v ạ n tinh kỳ h i ể u thấu đáo liền có thể lĩnh ngộ trí cao chi pháp cao khiêm tự nhiên không tin cái này bất quá v ạ n tinh kỳ hoàn toàn chính xác phức tạp không cách nào lấy đơn giản tính toán đến cùng cực biến hóa lão giả tóc trắng dưới một ván g a dở xem ra chính lâm vào khổ từ bên trong lão giả phát giác được cao khiêm đến hắn đột nhiên đưa tay mời người trẻ tuổi có cần phải tới một bán cao k i ê m c ư ờ i chắp tay một cái tiền bối tạ ơn ngài để mắt nhưng ta không biết đánh cờ lão giả tóc trắng c ư ờ i ha ha một tiếng người trong cuộc có thể hay không bên dưới lại không phải do ngươi a rốt cuộc sống lại từ hôm nay trở đi hẳn là có thể bình thường đổi mới bệnh này không phải đổ dỡn tất cả mọi người chú ý bảo vệ tốt chính mình cảm ơn mọi người đối ta quan tâm chương 658, t vạn bảo các chương 658, t vạn bảo các chương 658, t vạn bảo các lão giả tóc trắng trong lời nói có chuyện cao k i ê m đương nhiên nghe được trên thực tế hắn đột nhiên lòng sinh cảm ứng cũng là bởi vì lao giả tóc trắng tán phát thần ý kinh động đến hắn cao k i ê m suy đoán đối phương hẳn là bảy vị tinh chủ bên trong một vị cụ thể là ai liền không dễ đoán tinh chủ tư liệu đều là bí mật nhị phẩm tôn giả coi như biết một chút cũng sẽ không l o ạ n truyền lao giả tóc trắng mũ quan quan chính đôi mắt xanh h ả m giữa lông mày mang theo một cô ôn tồn lễ độ rất có khí độ cùng khí thế hùng h ổ dọa người v ạ n ngọc hành thế nhưng là rất khác nhau cao k i ê m đoán không ra thân phận đối phương hắn khách khí thỉnh giáo tại hạ cao k i ê m không biết lao tiên sinh hô như thế nào lao phu vạn thiên cơ lao giả tóc trắng cũng không giấu giếm thân phận của mình hắn đưa tay ra hiệu cao tiên h sinh mời ngồi cao khiêm thi lễ sau h ả o phóng ngồi xuống nguyên lai、like、là thiên cơ tinh chủ đại nhân giá lâm thất kính thất kính không cần khách khí như vậy v ạ n tiên h cơ nói ra ta nghe nói chuyện của ngươi liền đến nhìn xem hắn khẽ cười nói quả nhiên là tuyệt thế c h i tài diện mạo tuyệt luân ngài quá khen không dám không dám tại v ạ n tiên h cơ trước mặt cao khiêm cũng không dám k i n h t h ư ờ n g đối phương bất luận là niên kỷ hay là tu vi kiến thức đều cao hơn hắn đối với dạng này cường giả tuyệt thế bất luận thiện áp bất xấu cao khiêm đều phi thường tôn trọng bạn tiên cơ ra hiệu nói đến đều tới theo giúp ta v á n kế tiếp、Tức. cao khiêm mặc dù không am hiểu vạn tinh kỳ bồi tiếp v á n kế tiếp vẫn còn không có vấn đề đối phương là thiên cơ tinh chủ là trong bắt đầu thất tinh am hiểu nhất tính toán cường giả thiên cơ tính toán pháp trận đều là vị này khai sáng muốn nói tính toán thiên hạ vô song hắn chính là kỳ nghệ lại cao hơn cũng không có khả năng thắng được vị này không so đo thắng thua vậy liền không quan trọng tàn cuộc rất phức tạp cao khiêm nhìn không thầu biến hóa cũng liền tùy tiện hạ một tay vạn thiên cơ không gọi cười ngươi thật đúng là không phải khiêm tốn quả nhiên không am hiểu hắn cầm lấy một q u â n cờ trầm ngầm chưa có hạ xuống muốn thắng cao khiêm tự nhiên không khó chỉ là thắng lại có ý nghĩa gì hắn đột nhiên để cờ xuống nói ra cao khiêm minh xả chiếu ảnh phi thường đáng sợ người tương lai tiền đồ bất khả hà lượng lần khảo hạch này cũng rất dễ dàng mất mạng nếu có ý nghĩa gì cao khiêm có chút n g o à i ý m u ố n vạn thiên cơ chạy tới tìm hắn chính là vì nói chuyện này nếu là thân bằng hảo hữu quan tâm hắn sinh tử cái này còn nói đến không hắn cùng vạn thiên cơ không thân chẳng quen đối phương quan tâm như vậy hắn sinh tử vậy khẳng định có mục đích gì hắn khách khí nói ra tại hạ ngu dốt còn xin tinh chủ đại nhân chỉ、điểm. vạn thiên cơ nhìn cao khiêm như vậy hiểu chuyện hắn cũng có chút vui mừng từ trên tư liệu nhìn cao khiêm cũng không phải cái đèn đã cả dầu từ khi hắn tu vi có thành tựu đến nay náo động lên rất nhiều chuyện thương lan thành lam giang thành tâm túc thành những chuyện này lấy cao khiêm làm manh mối rất dễ dàng liền có thể sâu trôi đứng lên bao quát n g u y ệ t hồ thành hoàng ngọc anh chết khẳng định cùng cao khiêm có thiên tì vạn lũ liên hệ một người trẻ tuổi như vậy thủ đoạn không nói cao minh bao nhiêu lại thắng ở quả quyết tàn nhẫn động thủ là có thể đem địch nhân giải quyết hết cao khiêm một đường đi tới chết ở trên tay hắn tu giả đều là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị cao khiêm giết chết từ những tình huống này đến xem cao khiêm tính cách khẳng định rất cường lạnh nay sẽ nguyện ý bày ra nhu thuận tư thái có thể thấy được hắn hay là biết tiền thối cũng không phải là loại kia ỉ vào thiên phú liền một vị làm loạn ngu xuẩn v ạ n thiên cơ nói ra hoàng ngọc anh cũng không trọng yếu nhưng là ngươi tự tiện xử lý nàng đây là tối kỵ ngọc hành bởi vậy đối với ngươi ấn tượng rất kém cỏi ngọc hành làm quyết định ta cũng không tốt tùy ý can thiệp hắn nhìn xem cao k i ê m nói ra ngươi có bằng lòng hay không theo ta tu hành cao k i ê m đứng dậy chắp tay thi lễ nhận được tinh chủ đại nhân để mắt là vinh hạnh của ta vất quá ta tự do b u ô n g t ù n g đã quen chỉ có thể cô phụ đại nhân hảo ý v ạ n thiên cơ gật gật đầu hắn sống mười mấy vạn năm trong lòng mặc dù hơi có hơi thất vọng làm thế nào cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài người có trí riêng há có thể cưng cầu bị cao khiêm c ử tuyệt v ạ n thiên cơ mặc dù không quá để ý nhưng cũng cảm thấy có chút mất hứng hắn đứng người lên nói ra hôm nay không thể tận hứng về sau có cơ hội chúng ta lại đến đánh cờ cao khiêm có thể nói cái gì chỉ có thể chắp tay thi lễ v ạ n thiên cơ phẩy tay h á o một cái thu hồi bàn cờ hắn đi g a đình nghỉ mát lúc đột nhiên dừng lại đối với cao k i ê m nói ra ngươi như rét không thành mình xả chiếu ảnh liền lui ra ngoài tốt ngọc hành mặt kia ta tự nhiên sẽ đi thay người nói tóm lại hay là mệnh quan trọng hơn tạ t i ê n bối cao kiêm lần nữa thành khẩn gửi tới lời cảm ơn lao đầu thế mà còn rất hào phóng thu đồ đệ không thành cũng nguyện ý bán cá nhân hắn tỉnh cái này lòng dạ các h cục không hổ là tinh chủ vạn thiên cơ k h o á t khoác tay chúc ngươi may mắn lời còn chưa dứt vạn thiên cơ đã chống dông tiêu tán v ô tung cao kiêm tại trong lương đình ngồi hơn nửa ngày nơi này phong cảnh rất tốt nếu đi ra liền nhiều ngồi một ngồi cư xá này kỳ thật có không ít kẻ ngoại lai、like, có là tới tham gia khảo hạch có là tới tham gia huấn luyện các phe tu giả rất nhiều tổng số số lượng cũng chừng mười mấy bạn c h i chúng trong đó coi như có một ít người nhận biết bạn t i ê n cơ nhìn thấy bạn t i ê n cơ chuyên môn cùng cao khiêm nói chuyện tiếng song phương mặc dù nói chuyện thời gian không dài nhìn lại là trò chuyện với nhau thật vui lúc này có người thông minh đến tìm cao khiêm lôi kéo tình cảm một cái mập trắng nam tử trung niên tiếu ngâm ngâm đi tới hắn xa xa liền chắp tay tại hạ giếng túc thành cảnh dịch không có thỉnh giáo các hạ đại danh tâm túc thành cao khiêm cao khiêm nhìn đối phương bộ g á n g cũng chính là tam phẩm tu vi lông mi khí chất mang theo c ố khéo đưa đ ẩ y hẳn là tương đối am hiểu giao thiệp với người cảnh dịch cười ha hả nói ra mạng mội tới đã quấy dày cao huynh sẽ không phải chết đi cảnh huynh k h ó i mời ngồi cao kiêm cười nói nơi này cũng không phải nhà ta nói cái gì đã quấy dày hai người đều tương đối sẽ nói chuyện tiếng không bao lâu công phu đã trò chuyện lửa nóng không dối gạt cao huynh nói ta lần này đến bắc cực điện huấn luyện thế nhưng là gặp phải phiền thoái cảnh dịch tố khổ nói chúng ta yêu cầu đi tinh hà chỗ sâu vất tinh xa nhưng dù sao gặp được các loại tinh thú tổn thất nặng nề hắn nói chuyện chuyển hướng nói cao hình ta nhìn ngươi nhàn rỗi không chuyện gì có bằng lòng hay không cùng chúng ta tổ đội ân cao khiêm có chút n g o à i ý muốn ra hỏa này chạy tới là tìm hắn tổ đội hắn đối với tinh hà còn có chút hứng thú b ấ t quá hắn loại trạng thái này chỉ sợ bắc cực điện sẽ không để cho hắn đi a cảnh dịch coi là cao khiêm đang chần chờ hắn nói ra coi như không có nhiệm vụ khảo h ạ c h tinh xa cũng có thể đổi lấy điểm c ô n g hiến từ bạn bảo các đổi lấy bảo vật hắn thần, thần bí bí nói ra bạn bảo các bảo vật thế nhưng là ngoại giới không gặp được đồ tốt cao khiêm không có vội vã cự tuyển hắn nói ra ta suy tính một chút hai ngày nữa cho n g ư ơ i tin tức cảnh dịch vừa chắc tay vậy bọn ta cao h u y n h tín tức tốt bất quá ngươi phải nhanh lên một chút lần tiếp theo đi tinh hà là năm ngày sau đó cao khiêm đưa tiễn cảnh dịch hắn liên hệ cùng nguyễn thu đem chuyện này hỏi rõ ràng tinh hà thu thập tinh xa đây là các phương tu giả tại tinh thần điện cơ bản nhất thí luyện bình thường đều muốn tại cái này thu thập mười năm đây cũng là một loại rất tàn khốc tu hành dựa theo cùng nguyễn thu thuyết p h á t cao khiêm là có thể tham gia cao khiêm mở ra vạn bảo các danh sách trao đổi quét b ê n giới hắn cảm thấy phải có vật gì tốt hắn có thể đi chơi vừa t ạ i h à n g thứ h a i liệt b i ể u b ê n trong, h h n liếc m ắ t l i ề n thấy đ ư ợ c v i ê n t i a t h a n h đồng b á t g i á c s h b ă n g t r ạ n g t h á i c ò n k h ô n g t ố t đại g i a n g thứ l r i năm m ớ i c n g c h ú c m ọ i n g ư ờ i năm m ớ i t n h c ả n h mới, t h â n thể k ơ i chín tinh hà hai c ấ t â m Cuối c ù n g c ầ u hạ n ă m mới n g u y ệ m p h i ế u c h ư ơ n g 659, tinh hà hai cát một chương 659, trăm năm mươi chín tinh hà hai cát, hà cát, hà cát thanh đồng bát g i á c sa băng cao khiêm trong tay cũng có một viên chính là được từ hà ra tám môn khóa thần trợ linh nhi nói đây là mở ra chữ thiên môn chìa khóa chỉ là thiếu đi một nửa khác cao khiêm đi tìm rất nhiều tư liệu cũng không thể tìm tới tám môn khóa thần trận lai lịch thông qua tinh thần lưới tìm kiếm cũng một mực không có gì tiến triển không nghĩ tới tại vạn bảo trong các thấy được một nửa khác tám môn khóa thần trận mặc dù trên hình ảnh đánh dấu danh tự là tám mang phi tinh làm cho cao kim lại phi thường xác định đây chính là hắn tìm một nửa khác chìa khóa theo cái gì không trọng yếu trọng yếu là kiện pháp khí này bản thân h ồ i đoái tám mang phi tinh làm cho cần hai mươi điểm cống hiến vạn bảo các q u tắc là một ngôi sao cắt đội một cái điểm cống hiến muốn đội tám mang phi tinh làm cho liền muốn hai mươi không không không tinh xa cao k i ê m lúc đầu đối với thải tinh xa có chút hiếu kỳ muốn đi xem náo nhiệt có tám mang phi tinh làm cho lần này lại là nhất định phải đi cao k i ê m liên hệ cảnh dịch m ậ t mạp này biết hắn muốn đi rất cao hứng cảnh dịch cảm thấy có thể làm cho vạn thiên cơ tinh chủ mời nói chuyện chơi đất người khẳng định không tầm thường kỳ thật bất tinh xa không coi là nhiều nguy hiểm trải qua bao nhiêu năm thăm dò trong tinh hà đã xác minh không ít khu vực an toàn chỉ cần không chạy loạn liền rất không có khả năng gặp được nguy hiểm cảnh dịch mời cao k i ê m chủ yếu cùng cao k i ê m kết giao còn những cái khác kỳ thật hơn phân nửa đều là mở cớ kết thúc thông tin sau cảnh dịch có chút hưng phấn đối với mọi m ộ i cảnh lan nói ra cao khiêm nguyện ý cùng chúng ta đồng hành cảnh lan k h ẽ nhữ mày ca, ta điều tra cao khiêm tư liệu người này xuất thân thương lan thành ở r ẻ một cái tiểu gia tộc không có gì bối cảnh người coi trọng như vậy hắn có thể hay không nhìn lầm từ cao khiêm công khai tư liệu tin tức đến xem cao khiêm hoàn toàn chính xác rất có thiên phú nhưng cũng liền m ẹ n m ẹ n như thế thiên tài như vậy lại đã sớm có thuộc về cảnh lan không cảm thấy các nàng có cần phải giao hảo cao khiêm nàng nói ra ta mời phòng túc thành ngư nghiêm hoa n g gia cùng chúng ta nhà địa vị tương đương ngư nghiêm hoa rất có tài cán nếu có thể giao hảo đối với chúng ta có lợi thật lớn ngươi biết cái gì có thể làm cho v ạ n thiên cơ tinh chủ xem trong người sao lại là bình thường h ạ n g người cảnh dịch cảnh cáo muội muội ngươi tìm người nào không quan hệ nhưng đừng đắc tội khách nhân của ta vậy chúng ta tách ra đi đừng tụ cùng một chỗ cảnh lan đối với nàng ca b ợ đỡ bộ dáng cũng rất t r ư n g mắt nàng hữu môi nói ra nễ cũng đừng đem ta loạn giới thiệu cho không đứng đắn người rảnh rỗi người ta có lao bà ta giới thiệu cái g i m a cảnh dịch tức giận nói ra ngươi cũng đừng quá để cao bản thân hai minh muội không hài lòng tan g ã trong không vui nay chủ yếu là hai người đều có cơ hội đảm nhiệm gia chủ lần này bắc cực điện chi hành đối bọn hắn tiền đồ cực kỳ trọng yếu hai người đương nhiên phi thường trọng thị gặp khác nhau hai người cũng không che giấu nữa chính mình cảnh dịch đối với nhà mình cô mượn mội này kỳ thật rất không thích hắn chủ yếu chán ghét mội m ộ i loại kia tự cho là đúng bất quá là cái tam phẩm có gì có thể đắc ý tại tinh thần trong điện tam phẩm tuần sát xứ chính là cái làm việc bán mạng muốn dừng c h ư ớ c cùng ít nhất phải cùng nhị phẩm tôn giả đáp lên quan hệ cảnh gia đương nhiên cùng nhị phẩm tôn giả có quan hệ nhưng là đến cảnh dịch nơi này loại gia tộc này quan hệ cũng không phải là hắn có thể bận rộn lần này chạy tới bắc cực điện đào tạo sâu học tập cảnh dịch liền muốn nắm chặt cơ hội ôm một cái bắt đ u ổ i hắn đương nhiên chưa thấy qua vạn thiên cơ chỉ là cảnh gia tiên tổ t ừ n g gặp lưu lại vị này tinh chủ chân dung ngày đó cảnh dịch xa xa nhìn thoáng qua liền xác định người kia tất nhiên là vạn thiên cơ vạn thiên cơ không phải hắn có thể với cao hắn liền đem mục tiêu khóa chặt tại cao khiêm t r ê n thân cảnh lan sẽ tra tư liệu cảnh dịch tự nhiên càng biết cha nhưng là hắn không cảm thấy cao k i ê m công khai tư liệu có thể đại biểu cái gì Lui 10, Coi như cao o i như c khiêm thường thường không có gì lạ kết giao bằng hữu cũng không có gì chí ít không thể đem cao khiêm c ắ t tội qua vài ngày nữa t h a m dò phi hạm xuất phát trên phi hạm này hết thệ có hơn hai n g h n tu giả bọn hắn cũng là các thành tinh anh bình thường tới nói cao khiêm loại này công khai thân phận chỉ là tứ phẩm tu giả căn bản không có tư cách tiến vào nơi này cao khiêm tại bắc cực điện chờ đợi hơn nửa năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu giả bọn hắn mặc các loại tinh giáp đều có phong cách nhìn cao khiêm đều có chút hoa mắt nhị thập bắt tú đều có riêng phần mình truyền thừa tứ phẩm trở xuống tinh lực hệ thống đã hoàn thành thống nhất đến tứ phẩm trở lên các tu giả tinh lực hệ thống liền có cực lớn khác biệt trên người bọn họ tinh giáp chính là riêng phần mình tinh lực hệ thống tu hành thể hiện cao khiêm nhìn thấy nhiều như vậy t r ù n g tinh lực hắn cũng cảm giác rất có thu hạch o những người này tinh lực tu vi tuy thấp lại cho thấy riêng phần mình tinh lực vật chất nhất là trên người bọn họ tinh giáp đem bọn hắn khống chế tinh lực chân chính cấp độ hoàn toàn bày ra với hắn mà nói tại những này tinh giáp trên thiết kế có thể nhìn thấy rất nhiều thứ có thể học được rất nhiều cảnh dịch phát hiện cao khiêm đối với đám người tinh giáp rất có hứng thú hắn cười làm lành nói ở đây đều là nhị thật bát tú tinh anh mỗi một cái đều là có danh tiếng tu hành cường giả cảnh dịch tu vi không cao nhưng hắn giao du rộng lớn kiến thức rộng rãi ở đây nhiều như vậy tu giả hắn thế mà có thể nhận biết cái bảy tám phần hắn kiên nhẫn cho cao khiêm giản d ạ i đó là sừng túc thành kim ra nhà này am h i ệ u nhất k h ô n g chế kim căng rồng chế tạo tinh giáp cứng rắn nhất cao khiêm kỳ thật không cần những này giới thiệu hắn hiện tại tu vi bực t nào ánh mắt quét qua liền có thể nhìn t h ấ u tinh giáp chất liệu tinh lực biến hóa thậm chí có thể nhìn thấy tinh giáp đối ứng tinh lực phát tác bất quá cảnh dịch kiến thức rộng rãi giới thiệu các nhà lai lịch thuộc như lòng bàn tay cung đích thật là để cao khiêm tăng kiến thức tam tử khu đến sáu tổ chín tổ mười hai tổ các ngươi lập tức bên d ư ớ i hạn đại s ả n h không gian truyền đến phát thanh một bên cửa khoang cũng đi theo mở ra bị niệm đến danh tự thành viên ba năm tổ đội từ cửa khoang bay ra ngoài cảnh dịch mắt nhìn nhà mình m u ộ i m u ộ i cảnh lan đang cùng cái kêu ngư nghiêm hoa thân nhau cảnh dịch đĩu môi m ngư nghiêm hoa là cái nhân vật cũng chính vì vậy mới không phải mội bội của hắn có thể không chế mội mội nàng muốn dùng người này khi ngoại viện lại là tính toán sai từ hà ba khu đến năm tổ mười chín tổ chuẩn bị sẵn sàng phát thanh nhắc nhỡ lần nữa âm thanh bên trong cảnh dịch đội vàng vũ trang tốt tinh giáp để cạnh nhau phía dưới giáp hắn đối với cao khiêm nói ra cao h i n h chúng ta đến chỗ rồi trong tinh hà hoàn cảnh ác liệt tinh lực lại không ngừng ăn mòn người thân thể ngươi xuyên nhanh bên trên t i n h giáp cao khiêm g ậ t gật đầu ta biết hắn ngừng tạm còn nói thêm trên người ta chính là t i n h giáp trên người hắn huyết dương thần ý chính là đỏ thông trường sam ngoại quan nhìn xem cùng phổ thông quần áo không có khác nhau cùng hiện tại chủ lưu khôi giáp t r ạ n g tinh giáp hoàn toàn khác biệt cao khiêm ngay cả vạn ngọc hành vạn thiên cơ đều gặp này sẽ cũng tất yếu tận lực địa thấp cảnh dịch có chút ngạc nhiên hắn cảm thấy cao khiêm mặc trường sam là ưa thích phục cổ phong bắc cực điện bên trong phục cổ phong rất lưu hành hắn cũng không có quá để ý không nghĩ tới cái này đỏ thâm trường sam thế mà tinh giáp hắn trên giới chăm chú đánh giá một phen nhưng cũng không nhìn ra cái này trường sam có cái gì chỗ đặc thù tinh giáp cho nên gọi tinh giáp cũng là bởi vì kỳ thật chế tạo công nghệ gần với khối giáp đây là tinh giáp bản chất quyết định cho nên tinh giáp ngoại hình có thể cải biến lại cần tuân theo tinh giáp quy tắc chương 659, t r n ă i h í n i h hà hai cát 2, chương sáu t r n ă ư ơ h í n tinh h hà i cát h i chỉ là cao khiêm đều nói như vậy hắn không có khả năng đối với chuyện như thế này nói vừa cảnh dịch mặc dù chưa từng nghe nói có loại hình này tinh g i á c nhưng cũng không tiện hỏi nhiều dính đến tu hành cơ mật người khác không nói liền không thể chủ động hỏi thăm đây là mỗi cái tu giả đều muốn tuân thủ cơ bản lễ phép t ử hà ba khu là một mảnh cực kỳ to lớn khu vực trong hư không không có gì không gian mục tiêu chỉ có thể đại khái phân chia một vùng khu vực nơi này cho nên gọi t ử hà ba khu chính là có mảng lớn tử quang như sương mù giống như khắp nơi d ậ n dần mấy chục tên tu giả vừa tiến vào mảnh khu vực này liền lập tức đường ai nấy đi tứ tán bút đầu vớt tinh xa phi thường khó khăn mọi người cũng không có gì phương pháp đặc thù chỉ có thể dựa vào thần n i ệ m tìm kiếm liều chính là vật khí cảnh dịch hiếu kỳ nhìn xem cao khiêm phát hiện cao khiêm đích thật là thần sắc như thường chung quanh ở khắp mọi nơi nồng đậm tinh lực tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nhiều hơn hai điểm trở mong vị này quả nhiên có bản lĩnh cảnh dịch hỏi cao khiêm cao huynh ngươi có ý nghĩ gì cao khiêm lắc đầu ta lần đầu tiến tới không có chút nào kinh nghiệm nghe ngươi vớt tinh xa chủ yếu là dựa vào vật k h cảnh dịch tới qua một lần góp nhặt một chút kinh nghiệm hắn nói ra chúng ta lấy thần n i ệ m là lưới ở trong tinh không không ngừng sản trọn đại khái liền cùng mỏ cá một dạng vật khí không tốt một tháng qua cũng hầu như có thể vớt cái mấy chục khóa tinh xa vật khí tốt vớt cái mấy trăm khỏa cao khi biết tinh xa nhưng thật ra là tinh lực nồng đậm đến cực hạn sau ngưng luyện thành vật chất chân thực những tinh xa này ở trong tinh không khắp nơi phiếu tán phân bố cũng không có gì quy luật muốn thu hoạch tinh xa trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào tu giả lấy thần n i ệ m là lưới bớt tinh xa như vậy đ ặ thù bất luận là rèn đúc tinh giáp hay là pháp khí hoặc là tu luyện đều có to lớn công dụng cho nên bắc cực điện đối với tinh xa có to lớn nhu cầu tu giả nhân công b ấ t phương thức lại để cho tinh xa dị thường thưa thớt cao khiêm ánh mắt nhìn về phía m ả n g lớn tử quang chỗ sâu càng đến gần trung tâm tử quang càng nồng đ ậ m đương nhiên loại này cái gọi là trung tâm thì thật khoảng cách dị thường xa xôi lấy hắn t h ầ n nhiệm đều không thể xác định trong tử quan g tâm khu vực vị trí tại trong hư không mênh mông động một tí chính là ước vạn v g dặm cái này vô cùng bình thường cao khiêm hỏi trong tử quan tâm khu vực nhìn xem tinh lực càng nồng nặm tinh xa khẳng định càng nhiều chúng ta vì cái gì không đi qua nhìn xem cảnh dịch lắc đầu nói ra trong t ử quan tâm khu vực phi thường lớn nghe nói còn có kinh khủng b i ễ n cổ tinh thú vô cùng nguy hiểm tinh q u a n nhiều lần nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không nên tiến vào không phải chỉ định khu vực biến số quá nhiều phong hiểm quá lớn dạng này a cao kiêm không sợ phong hiểm hắn muốn mau chóng kiếm lấy tinh xa bình thường một lần mất mấy trăm điểm tinh xa cái kia đủ làm gì phải không bất quá hết thể mới bắt đầu hắn cũng không n ó n g n ả y cao kiêm đi theo cảnh dịch m ò một ngày tinh xa hắn thần nghiệm nhưng so sánh cảnh dịch cường nhiều lắm cảnh dịch một ngày liền mọ được hai ngôi sao cát hắn mọ được hơn ba mươi khỏa thứ này đích thật là xem vật khí thần n i ệ m như lưới giống như dài ra ngay tại trong hư không khắp nơi du lịch vật khí tốt một lưới liền có thể mò được mấy ngôi sao cát loại công việc này kỳ thật rất nhàm chán bởi vì trong hư không mặc dù tinh lực nồng đậm kỳ thật không có cái gì chỉ các loại linh quang chất động nhìn xem như tinh không giống như sáng chói thế nhưng là đã thấy nhiều cũng liền như thế đẹp hơn nữa linh quang cũng chỉ là một loại bối cảnh có cảnh dịch ở bên người cao khiêm cũng không tốt đem tần h n i ệ m mở ra hoàn toàn hù đến cảnh dịch sẽ không tốt nhàm chán làm việc duy nhất tiêu khiển chính là nói chuyện p i ế m cao khiêm cũng minh mạch vì cái gì cần tổ đội việc này nếu là không ai ở bên cạnh b ố i tiết đ í c h thật là n h ả m chán buồn h ể cũng may cảnh dịch vẫn còn tương đối thú vị biết đến cũng nhiều hai người có một câu không có một câu nói c h u y ê n tiếng ở trong môi trường này quan hệ có thể cấp tốc rút ngắn cao khiêm đ ợ i hai ngày phát hiện loại hiệu suất này thật sự là quá thấp hắn đối với cảnh dịch nói ra cảnh huynh ngươi đ ợ i ở chỗ này không nên chạy loạn ta đi trong t ử quan tâm khu vực nhìn xem cảnh dịch cương muốn ngăn cản huyết s á c quang ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tam tích hắn tinh g i á quét hình phạm vi bên trong thế mà hoàn toàn không có cao khiêm tung tích cảnh dịch kinh hãi. hắn biết cao khiêm tất nhiên có bản lĩnh có thể trong chớp mắt vào chỗ rời ra tinh g i á p quét hình phạm vi bản l ĩ n h này nhưng so sánh dự liệu mạnh hơn rất nhiều trong lòng của hắn cũng sinh ra nghi vấn cao khiêm thật là tam phẩm cao khiêm hiện tại cũng không chỉ là nhị phẩm có huyết dương thần y gia trì hắn đã có thể đụng chạm đến giới này nhất phẩm lực lượng dù là hắn đối với loại lực lượng này cũng không quen thuộc lấy huyết dương thần y khống chế vô tướng nào trong nháy mắt đủ để vượt qua ước vạn v ằ n g dặm mấy cái thuần di hắn liền đến trong tử quan tâm khu vực cự li xa nhìn trong tử quan tâm khu vực tựa như là một đoàn đồng cực quang thân ở trong đó lại cùng tử quang khu vực biên giới không nhiều lắm khác biệt đương nhiên nơi này tinh lực nồng độ rõ ràng tăng lên rất nhiều đối với cảnh dịch dạng này tam phẩm tu giả nơi này tinh lực nồng đậm đến đủ để đem hắn đẻ chết đối với tu giả bình thường tôi nói tinh lực tựa như là không khí bình thường thông qua phương pháp tu hành tự do thổ nạn nơi này tinh lực nồng đậm như là sắt thép tu giả thân ở trong đó liền sẽ bị vô cùng vô tận sắt thép nghiền thành bụi cao khiêm có hết u y dương thần y dỉ nơi này tinh lực nồng độ lại cao hơn đối với hắn cũng không có bất kỳ nguy hại gì nơi này tinh xa cũng hoàn toàn chính xác càng nhiều cao k i ê m thần nghiệm bùng ra một mảnh l ư ớ i lớn bao trùm mức vạn dạng khu vực tại hắn thần nghiệm lôi kéo bên dưới rất nhanh liền ở trong hư không v ứ t trên trăm hạ tinh t xa cao k i ê m rất là hài lòng chính là muốn loại hiệu suất này một tháng v ứ t cái mấy vạn tinh xa cũng không có vấn đề mấy ngày kế tiếp cao k i ê m tại tử hà trung tâm khu vực trắng trợn v ứ t tinh xa thời gian qua mười phần phong phú không có mấy ngày hắn đã mỏ nhanh mười không không tinh xa có thể làm được điểm này thứ nhất nếu dám đến tử hà trung tâm khu vực thứ hai nếu có thể ở chỗ này triển khai thần n i ệ m n ư ờ i lớn cao k i ê m cảm thấy bắc cực điện bên trong cũng liền mấy vị tinh chủ có thể làm được tinh chủ cỡ nào thân phận tự nhiên không có đạo lý chạy đến nơi đây tới làm khổ lực v ớ t tinh xa cũng không phải nhất thời một ngày công phu mặt khác đối với đê giai tu giả tới nói ở trong hư không v ớ t tinh xa kỳ thật cũng là một loại rất trọng yếu tu luyện cao k i ê m ngay tại tử hà khu vực v ớ t vui vẻ tên thiên thần này niệm lưới lớn lại mò được một cái quái vật khổng lồ bởi vì tử hà khu vực tính đặc thù cao k i ê m bung ra thần niệm là lưới cũng vô pháp cảm ứng được trong hư không đến cùng có cái gì thàng đến thần n i ệ m lưới lớn cùng đối phương tiếp xúc cao k i ê m mới phát hiện trong lưới nhiều một đầu màu tím cá lớn cá lớn bộ dáng có điểm giống cá chép mập m ạ n phồng lên một đôi con mắt khác biệt chính là đầu này màu tím cá chép lớn thân thể chừng mấy trăm vạn d i m dài cao k i ê m cũng không biết tứ tượng thiên bên trong sinh linh có thể mọc khổng lồ như thế khổng lồ như thế thân thể không nói thường ngày tiêu hao chỉ là duy trì thân thể bản thân hình thái năng lượng liền phi thường khủng bố cao k i ê m rất nhanh liền phát hiện cá chép lớn cũng không phải là vật chất chân thực càng giống là một đoạn khổng lồ linh q u n g cũng chỉ có như vậy mới có thể duy trì loại này to lớn hình thái hắn đối với cá chép lớn lúc đầu không hứng thú dù sao thứ này chỉ cần không trêu trong đó cá chép lớn ngay cả hắn ở đâu cũng không tìm tới cao k i ê m rất nhanh cải biến chủ ý bởi vì hắn tại cá chép lớn trên đầu phát hiện một viên to lớn tinh xa kết tinh ngôi sao này cắt kết tinh chừng người trưởng thành lớn nhỏ cơ nắm tay cùng cá chép lớn thân thể khổng lồ so sánh ngôi sao này cắt kết tinh đương nhiên là nhỏ bé không đáng giá nhất tới nhưng là chỉ ít cần mấy triệu khỏa tinh xa mới có thể ngưng kết thành dạng này một viên kết tinh khá lắm ngươi là đưa bảo đồng từ a cao k i ê m đối với đầu này cá chép lớn tới mãnh liệt hứng thú Hán、tôi phát huy ế t dương thần quang đối với cá chép lớn liền đến một đ ao gấp đôi nguyện phiếu trong lúc đó cầu tấm vé tháng t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi xuất hiện t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi xuất hiện t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi xuất hiện to lớn cá chép tại trong tinh hà tùy ý du đãng xưa nay chưa bao giờ gặp bất luận cái gì công kích nó thân thể quá mức khổng lồ bất luận cái gì bình thường sinh linh đối với nó mà nói đều như là một viên hạt bụi nhỏ không có chút ý nghĩa nào thằng đến cái này to lớn cá chép gặp được cao k i ê m cao k i ê m tôi phát vô lượng đ à o tại to lớn cá chép trên thân lưu lại một đạo xích hồng b i t nào đối với cá chép thân hình khổng lồ mà nói cái này một sợi vết đao nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới nhưng là cái này một sợi vết đao bên trên khốc liệt không gì sánh được đao ý lại chạm tại to lớn cá chép hạch tâm bên trên cái này sinh tại tinh hạ cá chép nó hạch tâm chính là cái kia một đoàn tinh xa tinh hạch sinh hồng như máu vô lượng đao ý đối với to lớn cá chép hạch tâm tạo thành cực lớn phá hư cá chép vô cùng to lớn thân thể đột nhiên run r à y lên nó màu tím thân thể tại từng khối tán loạn nhẹ nhàng rời đi cá chép không gì sánh được phẫn nộ nó cùng bạo, thần ý như, như phong bạo trong nháy mắt chi tiết cả tòa từ hà khu cỗ này t h ầ n ý lực lượng là cường đại như thế t h ắ n g qua cao k i ê m ngàn và lần cao k i ê m cảm ứng được nguồn lực lượng này cũng là vì đó chấn kinh đơn t h u ầ n t h ầ n ý lực lượng thế mà có thể đạt tới loại t ầ n g thứ này đến mức to lớn cá chép căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo nó tức giận cảm xúc liền có thể quét sạch hết thảy cao k i ê m chém ra đi vô lượng đao ý vẫn không có thể chân chính làm bị thương đối phương liền bị bàng bạc vô địch thần ý đánh tan đối mặt loại lực lượng côn bạo này cao k i ê m cũng muốn thu liễm lực lượng che giấu mình tránh cho cùng đối phương lực lượng chính diện giao phong c ũ may con cá này thiếu khuyết chân chính trí tuệ lực lượng lại như thế nào cường đại cuối cùng không đáng lo lắng đợi đến cá lớn phẫn nộ như nước thủy triều cảm xúc bình tĩnh lại cao k i ê m lần nữa thôi phát vô tướng đao chém về phía cá lớn tinh thần hạnh tâm bị kích thích cá lớn phẫn nộ như đ i ê n nó nóng nảy thần ý tại trong tinh hà tùy ý càn quét nhấc lên tầng tầng vô tận hư không phong bạo cao k i ê m đã phát hiện cá lớn n ư ợ c điểm trí mạng đối phương lực lượng mạnh hơn cuối cùng không có trí tuệ cao k i ê m kiên nhẫn cùng cá lớn q u ò n nhau đứng lên không ngừng thi triển các loại công kích kích thích cá lớn trải qua bao nhiêu lần phóng thích lực lượng của nó đều không có suy giảm đổi lại những tu giả khác đối mặt loại sinh mệnh cường đại này cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào dù là đối phương k h ô n g chế lực lượng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo dựa vào nghiền ép hết thẻ lực lượng tuyệt đối liền có thể ứng đối hết thẻ phiền phức đáng tiếc cá lớn gặp phải là cao khiêm là tinh thông huyết dương thần quang cao khiêm cao khiêm thử hơn mười ngày không sai biệt lắm nhìn tấu h cá lớn lực lượng bản chất cá lớn kỳ thật xem như vùng hư không n à y sinh linh là vô tận tinh lực tự nhiên n g ư n g kết m à t h à n h nói đơn giản một chút cá lớn kỳ thật chính là mảnh này vô tận hư không hải tử lực lượng cường đại đến cực h ạ n liền sẽ sinh ra trí tuệ con cá lớn này hiện tại trí tuệ là phi thường thấp đợi thêm cái mấy trăm mấy chục triệu năm cá lớn sinh mệnh cấp độ cũng có thể hướng lên mẹ gọn trở thành giới này cường đại nhất sinh mệnh cao k i ê m sẽ không đi cân nhắc xa như vậy hắn chỉ có thể nhìn thấy cá lớn trên thân vô tận sinh mệnh lực đối với hắn mà nói cái này như là thiên tứ bảo vật bởi vì đổi lại những cường giả khác coi như có thể giết chết cái này cá lớn cũng khó có thể từ đó thu hoạch máu của hắn dương thần ánh sáng lại có thể thông qua thôn vệ chuyển hóa đem đối phương lực lượng khổng lồ biến hóa để cho bản thân sử dụng đương nhiên loại này chuyển hóa hiệu suất phi thường thấp lấy to lớn cá chép trạng thái nhưng cũng đầy đủ dùng huyết dương thần quang cực kỳ âm độc một khi phát hiện đối phương tinh lực sơ hở liền sẽ dính dính tại trên người đối phương không ngừng hấp thu đối phương lực lượng chính là tà thần chiếu ảnh nếu đỡ không nổi huyết dương thần quang có thể nghĩ cái này to lớn cá chép căn bản là không có cách đào thoát huyết dương thần quang cao khiêm tại t ử hà chỗ sâu cùng cá lớn chiến đấu t ử hà ba khu cảnh dịch cũng không hiểu rõ tình hình hắn trông mong đợi hơn mười ngày cũng không thấy được cao khiêm trở về bắc cực điện phi hạm tới đón người cảnh dịch hay là không có gặp cao khiêm bất quá phi hạm cũng sẽ không m ọ người thứ h ư không trở lại bắc cực điện cảnh dịch liền có chút bất an hắn mang người đi kết quả chính mình trở về đây coi là chuyện gì cảnh dịch đợi hai ngày hắn rốt cục nhịn không được đi tìm tinh quan báo cáo việc này tinh quan nghe nói thiếu đi cá nhân cũng không dám chủ quan mỗi cái tới tham gia khảo h ạ c h huấn luyện đều là tinh anh không cho sơ thất coi như xảy ra vấn đề cũng phải có cái minh sát thuyết pháp không có khả năng không hiểu thấu liền mất tích tầng tầng thông báo cuối cùng bạn ngọc hành đều biết bạn ngọc hành có chút n g o à i ý mới lấy cao khiêm bản sự hoàng ngọc anh đều giết thậm chí còn giải quyết tiên nhãn tả thần chiếu ảnh nhân vật như vậy sẽ ở trong hư không mất í c h không phải là chạy đi nghĩ lại lại cảm thấy không cần như thế cao k i ê m nếu là muốn chạy không đến liền phải nếu là thật chạy cũng là bất v i ệ t v ạ ngọc n hành cũng liền không có quản c h u y ệ n này một mực chờ đợi tin tức cảnh dịch cũng liền tin tức gì đều không có chờ đến hắn m u ố n cho rằng sẽ có cái gì xử phạt hoặc là có cái gì xử trí có thể không có cái gì cái này khiến trong lòng của hắn liền rất bất an loại bất an này một mực duy trì không sai biệt lắm thời gian một năm một ngày này cảnh dịch ngay tại trong phòng tu luyện mội, mội của hắn cảnh lan mang theo ngư nghiêm hoa đến k hôm nay muốn mở ra động tiên thí luyện nghe nói có ba vị nhị phẩm tôn giả muốn tham gia thí luyện ngọc hành tinh chủ đều sẽ giá lâm cảnh lan rắt lấy cảnh dịch đi thôi chúng ta đi xem một chút náo nhiệt ngư nghiêm hoa một mặt thận trọng nói cảnh minh lần này thí luyện còn có chúng ta ngư ra một vị tiền bối ngư phi hải vị tiền bối này tính cách phi thường tốt chúng ta đi b á i kiến hắn hắn có lẽ sẽ chỉ điểm chúng ta vài câu hắn đối với cảnh dịch mỉm cười đây chính là khó được cơ duyên cảnh dịch kỳ thật rất chướng mắt ngư nghiêm hoa chính là không thích hắn cỗ này đắc ý sức mạnh bất quá ngư nghiêm hoa nói không tính hoa chương nếu có thể để nhị phẩm tu giả chỉ điểm vài câu chí ít có thể chống đỡ mấy chục năm khổ tu tam phẩm cùng nhị phẩm kém một cái cấp bậc ở trong đó t r ê n l ệ n h lạ quá lớn cảnh dịch suy nghĩ một chút vẫn đồng ý được ra vậy liền đi xem một chút ba người cùng một chỗ đến tử vi pháp đàn tòa này hình bầu d ụ c pháp đàn cao ba mét diện tích chừng phạm vi mấy chục dặm cả tòa pháp đàn sừng sững như là thần sơn khí thế t u y ệ t luân trên pháp đàn k h ắ c chế vô số phù văn hợp thành một cái không gì sánh được phức tạp khổng lỗ pháp trận người ở trong đó tự nhiên có thể cảm nhận được pháp đàn vô cùng to lớn tần vi như là cảnh d ị cảnh lan nhìn như vậy náo nhiệt tu giả rất nhiều cộng lại chừng một hai vạn người tại chia làm cựu trọng trên phát đàn những n à y đê dai tu giả tựa như con kiến một dạng nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới và ngọc hành đứng tại cựu trọng phát đàn trên cùng nàng ánh mắt đảo qua trước mặt hai vị nhị phẩm tu giả bọn hắn đều là tới tham gia khảo hạch kỳ thật chính là đi cái đi ngang qua sân khấu dù sao đều là tinh thần điện bồi dưỡng tu giả tu vi đến tự nhiên có thể chuyển thành nhị phẩm tu giả bình thường tới nói hai người xét duyệt đã sớm nên xong việc chỉ là vì các loại cao kiêm lúc này mới đợi đến hôm nay kết quả cao kiêm lại mất tích vạn ngọc hành cũng không muốn nhiều như vậy từ bắc cực điện tinh thần p h ụ đến xem cao k i ê m còn sống bất quá hôm nay hắn n ế u không tới hắn liền không có cơ hội chuyển thành tôn giả vạn ngọc hành mặc dù không thích cao k i ê m nhưng nàng ưa thích dựa theo quy củ làm việc thời gian không tới nàng liền phải chờ lấy hai vị nhị phẩm tu giả không biết vạn ngọc hành chờ cái gì chung quanh xem náo nhiệt tu giả càng không biết những tu giả này mặt ngoài không dám nói lời nào tự mình lại nhịn không được dùng thần niệm cầu thông giao lưu tinh chủ đây là chờ cái gì đâu nhìn tinh chủ biểu lộ thế nhưng là phi thường nghiêm túc chẳng lẽ xảy ra đại sự gì đám người chính nghị luận náo nhiệt vạn ngọc hành trong đôi mắt đột nhiên thần quang l ó e lên tất cả tu giả đều dọa đến c â m như hến không dám tiếp tục dùng linh tinh thần n i ệ m giao lưu vạn ngọc hành cũng không hề để ý những n à y tiểu tu người nàng ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không sau một khắc h u y ế t s á c quang ảnh l ó e lên cao khiêm chống rông xuất hiện tại vạn ngọc hành trước mặt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cao khiêm đông đảo tiểu tu người giật này mình đây là ai cảnh dịch lại là vừa mừng vừa sợ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là mất tích cao k i ê m chỉ là cao k i ê m làm sao đột nhiên xuất hiện còn chạy đến tinh chủ trước mặt c ả n h dịch c h í n h thời khắc n g h hoặc, i liền t h ấ y cao k h i ê m đ ố i với vạn ngọc hành c h m p t a y thi lai ễ tinh t chủ, t ớ Vạn n g ọ c h à n nhẹ âm thanh, liền h khẽ hử âm chương ờ n g i Lời vừa ó i dưới ra, phía đ ô n sáu trăm u sáu h ư ơ i mốt lai lịch chương 661, sáu trăm sáu mươi mốt lai lịch bạn ngọc hành cỡ nào thân phận đương nhiên sẽ không cùng cao khiêm chấp nhận chỉ là nàng không thích cao khiêm áp trục ra sân phương thức đối với cao khiêm khẳng định không có sắc mặt tốt có việc đến chậm một bước làm phiền tinh chủ lâu hầu thứ lỗi thứ lỗi cao k i ê m tuy nói không phải cố ý dẫm lên điểm tới nay sẽ vẫn rất có phong độ tạ lỗi hắn nói xong đối với đám người chắp tay thăm hỏi hai gã khác nhị phẩm tu giả không biết cao k i ê m tình huống hai người cũng không muốn đắc tội cao k i ê m đều cười chắp tay đ á p lễ vạn ngọc hành không để ý cao k i ê m nàng chỉ một ngón tay trên p h á p đàn vừa mới đạo tinh quang rủ xuống như trụ hai cái nhị phẩm tu giả đi vào cổ sáng theo cổ sáng tiêu tán hai cái nhị phẩm tu giả cũng tiến nhập đầu tiên đưa t i ế n cái này hai tên thí luyện giả vạn ngọc hành ánh mắt mới chuyển tới cao k i ê m trên thân thời gian mấy tháng không gặp cao k i ê m trên thân khí tức càng thâm trầm nhìn xem lại là tu vi phong đại đến cao khiêm loại tu vi này mỗi tiếng một bước đều sẽ dị thường khó khăn cao khiêm dựa vào cái gì cấp tốc tiến bộ vạn ngọc hành nhìn có chút không hiểu nàng chấm ngâm bên dưới hỏi tiến vào minh x à động tiên trước đó ta còn có câu nói hỏi ngươi tinh chủ mời nói cao khiêm cung kính nói ra hoàng ngọc anh thế nhưng là ngươi giết vạn ngọc hành chuyện xưa nhắc lại nàng chính là muốn nhìn một chút cao khiêm sẽ hay không nhận tội nếu là cao khiêm có thể chịu thua nhận vua nàng có thể cho cao k i m một cái cơ hội dù sao vạn tiên cơ đều tự mình ra mặt mặc dù bạn thiên cơ cũng không có tìm nàng biện hộ cho nhưng mặt mũi này nàng vẫn là phải bán một phương diện khác cao khiêm cũng đích thật là thiên tài hiếm thấy mặc kệ hắn có phải hay không có đặc biệt xuất thân lai lịch đều đáng giá coi trọng tứ tượng thiên phi thường ổn định lại bởi vì quá ổn định mà thiếu một chủng bừng bừng hướng lên sinh cơ chỉ có giống cao khiêm cái này thiên tài mới là cải biến thế giới căn bản lực lượng cao khiêm biết bạn ngọc hành ý tứ đối phương đường đường tính chủ còn nguyện ý chủ động cho hắn một cái cơ hội nói thật là rất để mắt hắn bất quá cao khiêm đối với bạn ngọc hành rất không ưa không hứng thú đi theo loại lào nữ nhân này hắn mỉm cười không có trả lời vạn ngọc hành thái độ lại biểu đạt lại quá là rõ ràng vạn ngọc hành tự nhiên minh bạch cao khiêm ý tứ nếu cao khiêm không biết điều như vậy tùy hắn đi thôi nàng chỉ một ngón tay trên bầu trời một đạo tinh quang rủ xuống đến đạo tinh quang này nó s ắ c như mực mang theo một loại nhìn không thấu âm trầm trên pháp đàn đông đảo xem náo nhiệt tu giả mặc dù cũng không biết ngôi sao này lai lịch lại đều nhìn ra màu đen tinh quang đáng sợ cảnh dịch nhìn về phía ngư nghiêm hoa ngươi biết đây là cái gì hắn đối với ngôi sao này biểu tượng cái gì kỳ thật không thèm để ý chủ yếu là để ý cao khiêm người này nhìn hôm nay tình huống này cao khiêm rõ ràng cùng bạn ngọc hành cũng tương đối quen thuộc mà lại cao khiêm rõ ràng là muốn tham gia nhị phẩm tôn giả khảo hạnh đây chính là một đầu chân thô lớn hắn đã có hạnh cùng đối phương kết bạn đương nhiên hy vọng cao khiêm có thể thông qua khảo hạnh ngưng n h i ê m hoa lắc đầu nơi này là bắc cực điện hắn làm sao biết ngôi sao màu đen kia đại biểu cho cái gì cảnh lan t h ì t r ừ n g to mắt nhìn về phía cao khiêm trên mặt nàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cho tới nay nàng đều cảm thấy cảnh dịch cùng cao k i ê m sáo gần như là lãng phí thời gian hiện tại mới hiểu được đối phương lại là cái nhị phẩm tu giả nàng rất la hối l ậ n nếu là trước đó nắm lấy cơ hội chí ít có thể cùng cao khiêm kết giao bằng hưu so sánh dưới ngưng nghiêm hoa liền lộ ra thái bình dung thua thiệt nàng còn tưởng là cái bảo bối một dạng ngưng nghiêm hoa nhưng không biết cảnh lan ngay tại trong lòng khinh bị hắn hắn chính suy nghĩ ngôi sao màu đ è n kia lai lịch như vậy đặc thù tinh thần hắn hẳn là nghe nói qua ngay tại ngưng nghiêm hoa minh tư khổ tưởng thời điểm bên cạnh có tu giả kêu to đó là minh x à là minh x à a lời vừa nói ra đông đảo tu giả đều là quá sợ hãi bọn hắn mặc dù chưa thấy qua minh xả lại biết giá hỏa này đáng sợ bắc cực điện bên trong c h ấ n áp đông đảo tà thần minh x à rất đáng sợ có thể bước vàng xếp tại ba vị trí đầu mỗi lần c h ấ n áp minh x à chiếu ảnh đều muốn tinh chủ xuất thủ lần này xem ra lại là muốn để cao khiêm đi chiến minh x à tựa như đám người dự liệu như thế cao khiêm một bước d à o bước tiến lên màu đen tinh quang theo màu đen tinh quang lập lòe biến mất cao khiêm cũng biến mất không còn t â m hơi vạn ngọc hành đưa t i ế n cao khiêm nàng cũng thu hồi chiếu ảnh trên p h á p đàn đông đảo tu giả lại giống mở nổi một dạng ai cũng không muốn hiện tại liền rời đi người kia đi minh xả đọc tiên chết chắc chết chắc người kia là ai、à? làm sao đi minh xả đ ậ u t i ê n thí luyện không hiểu rõ bao lớn là gan đây không phải muốn c h ế c ta một đám người nghị luận ở mỹ cảnh dịch ở bên cạnh nghe cảm giác rất khó chịu hắn tự giác đã là cao khiêm bằng hữu đương nhiên đứng tại cao khiêm một mặt này nghe chúng nhân nghị luận cao khiêm tự hồ chết chắc hắn hữu tâm phản bác lại không biết nên nói cái gì cảnh dịch nghe một hồi thực sự nhịn không được hắn mặt đen lên đi trước trở lại lâm thời ký túc xá cảnh dịch kết nối lại tinh thần lưới cha xét minh xả đ ộ n t i ê n nhìn qua đơn giản một chút tư liệu sau cảnh dịch thật dài thở dài hắn người bạn này là chết chắc tinh không đại điện chỗ sâu vạn ngọc hành nhìn xem trống rông xuất hiện vạn thiên cơ nàng tức giận nói ngươi tới làm cái gì đối với vị này tinh thông tính toán tinh chủ nàng luôn luôn là không thế nào ưa thích vạn thiên cơ m ỉ m cười hỏi ngươi nói cao khiêm có thể còn sống đi ra a、Ăn. vạn ngọc hành có chút không hiểu hắn thông qua khảo hạch liền để hắn làm tôn giả không thông qua liền chết ta không quan tâm quá trình cụ thể đến nàng vị trí này chỉ cần thấy kết quả như vậy đủ rồi về phần cao khiêm có thể hay không vượn qua kiểm tra nàng cũng không quá quan tâm ngươi không cảm thấy cao khiêm quá mức xuất sắc vạn thiên cơ chậm rãi nói ra một cái vẫn chưa tới sáu mươi tuổi người liền đã đạt đến nhị phẩm cấp độ mà lại hắn tu luyện tinh lực phi thường quỷ dị ngươi nói là cao khiêm là tà thần chuyển sinh vạn ngọc hành hỏi tà thần không cách nào chuyển sinh coi như mượn một chút sinh linh chi k h í chuyển hóa cũng vô pháp cải biến thần hồn bản chất vạn thiên cơ nói ra giữa thiên địa có đông đảo sinh linh mạnh mẽ tà thần bất quá là trong đó một loại cho nên cao khiêm đến cùng là cái gì vạn ngọc hành không thích giải đố nàng nói thẳng ngươi biết ta phiền nhất thừa nước đục thả câu đừng kích động ta cũng không biết cao k i ê m lai lịch ta chỉ có thể nói hắn nhất định có lai lịch vạn thiên cơ nói ra có lẽ có lẽ hắn là đại la thiên cường giả cũng chưa biết chừng đại la thiên vạn ngọc hành trầm âm tứ tượng thiên cùng đại la thiên liên hệ đại chúng gây mất mấy triệu năm các nàng bảy vị tinh chủ tại cái này mấy triệu ở giữa không ngừng chuyển sinh lại chỉ có thể vây ở tứ tượng thiên không cách nào thoát ly đối với loại này này nàng kỳ thật đã thành thói quen đối với đại la thiên cũng không có lớn như vậy hứng thú phong bế tại tứ tượng thiên mặc dù có chút nhàm chán nhưng cũng là giới này tri chủ đi đại la thiên lại không biết muốn gặp được cái gì người xác định vạn ngọc hành hỏi vạn thiên cơ lắc đầu này làm sao xác định trừ phi cưỡng ép tìm kiếm cao khiêm thần hồn hắn lẩm bẩm đây là một bước cuối cùng không phải bạn bất đắc dĩ không cần thiết như vậy cực đoan hắn chuyển lại cười cười nói nếu là cao khiêm chân có thể phá minh xả đầu tiên vậy hắn tất có lai lịch hết thảy liền trở nên thú vị chương sáu trăm sáu mươi hai phá quan t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi hai phá quan t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi hai phá quan sâu t h ẳ m không gian không nhìn thấy bờ nông đâm hắc cám chiếm cứ cao khiêm tầm mắt cũng chiếm cứ hắn tất cả giác quan bình thường tới nói đến cao khiêm loại tầm thứ này bất luận cái gì dạng hắc cám đều không thể che đậy hắn giác quan nhưng là tại cái này sâu thẳm trong thế giới cao khiêm chỉ có thể cảm ứng được t ầ n g tầng lớp lớp hắc cám tựa như là từng t ầ n g từng t ầ n g màu đen đại mạc đem hắn t ầ n g t ầ n g bao khỏa ở bên trong như vậy nồng đậm hắc cám lại dẫn lạnh thấu xương ý đổi lại mặt khác nhị phẩm tu giả chỉ là nồng đậm hắc cám cũng đủ để giết bọn họ thần hồn m ệ n h tinh cao khiêm mặc dù không nhìn thấy hắc cám bên ngoài bất kỳ tin tức gì lại sẽ không bị hắc á m nuốt hết hắn cường đại kim cương thần lực bản bệnh tinh thần sẽ không vì ngoại lực lay động phía ngoài huyết dương thần y dỉ cũng đ bất luận nơi này hắc cám đều thâm trầm đáng sợ trung vi là một loại linh lực biến hóa chỉ cần tìm được thích hợp chuyển đổi phương thức huyết dương thần quang liền có thể thôn vệ nơi này hắc cám cao kiêm cũng không nóng n ả y hắn mới giết cái kia to lớn cá bơi tại trên người đối phương thu được dị thường khổng lồ sinh mệnh lực những sinh mệnh lực này đều bị huyết dương thần y dì h ấ p thu trong đó tám thành lực lượng đều bị tổn chữ đứng lên phải biết đầu kia to lớn cá bơi nó sinh mệnh lực lượng đủ để đạt tới nhất phẩm cấp độ so với bạn ngọc hành những ngày tinh chủ nó lực lượng thậm chí càng cương đại chỉ là to lớn cá bơi không có chân chính trí tuệ nó hoàn toàn là tinh lực tự nhiên ngưng tụ thành linh tính còn chưa kịp sinh ra trí tuệ chính vì vậy cao khiêm mới có thể tùy tiện giết chết đầu này cả lớn tại trong h ắ c cám vô tận huyết dương thần y địa bên trong chữ hàng khổng lồ sinh mệnh lực không ngừng chuyển hóa cho cao khiêm cung cấp gần như vô tận lực lượng chỉ là điều này hắn liền đã đứng ở thế bất bại cao khiêm cũng không đội mà đậu thủ t a thần bản thân liền phi thường có giá trị lực lượng của bọn chúng chiếu ảnh cũng tại tứ tượng thiên bên trong bảy biện ra đủ loại kỳ dị biến hóa đối với tứ tượng thiên tới nói tà thần đương nhiên là kẻ phá hoại cũng chính là những này kẻ phá hoại tồn tại mới có thể đem tứ tượng thiên pháp tắc lực lượng nổi bật đi ra cao khiêm cũng chú ý tới tứ tượng thiên pháp tắc hạn chế lẽ ra huyết dương thần y thì hấp thu to lớn cá bơi sinh mệnh lực từ trên cấp độ năng lượng đã sớm đi vào nhất phẩm cảnh giới trên thực tế lại là huyết dương thần y thì tuy mạnh cũng không có đạt được giới này pháp tắc tán thành tại cấp độ là chỉ là đến gần vô hạn nhất phẩm lại không phải chân chính nhất phẩm cùng v ạ n ngọc hành dạng này nhất phẩm cường giả so sánh còn kém một tầng tựa như những này tà thần chiếu ảnh một dạng rõ ràng lực lượng vô cùng cường đại làm thế nào cũng đấu không lại bạn ngọc hành những này tinh chủ s o n ư ơ n g kém chính là đối với pháp tắc phù hợp cao k i ê m hiện tại cũng gặp phải vấn đề này nếu là tìm không thấy con đường đột phá vậy hắn tại tứ tượng thiên b ĩ n h viễn không thể nào tấn cấp nhất phẩm cao k i ê m nhớ tới thái hoàng thiên kinh lịch thái hoàng thiên cũng có được pháp tắc hạn chế chỉ có một trăm linh tám đạo pháp tắc có thể trở thành hóa thần mà lại cái này một trăm linh tám đạo pháp tắc đều có truyền thừa của mình hắn cũng là dựa vào cường sát hóa thần cấp đoạt pháp tắc lúc này mới đột phá thái hoàng thiên hạn chế tứ tượng tiên tình huống nhìn cùng thái hoàng thiên một dạng nhất phẩm cấp độ có nghiêm ngặt pháp tắc hạn chế mà lại giới này pháp tắc càng cường đại càng nghiêm mật mới bị cầm giữ pháp tắc nhất phẩm tinh chủ c ũ n g càng khiêm ó đ ố phó. Cao k i mặc dù còn không rõ ràng lắm giới này nhất phẩm cường giả có bao nhiêu hạn chế từ hắn thấy đến xem chân chính nhất phẩm cường giả nhất định rất rất ít những nhất phẩm này cường giả nắm giữ lấy lực lượng phát tắc bất luận như thế nào đều sẽ không thua cao k i ê m nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì phá cục biện pháp huyết dương thần quang tuy tốt có thể dựa vào huyết dương thần quang chỉ sợ không cách nào thôn vệ giới này phát tắc chỉ ít máu trên tay của hắn dương thần ánh sáng rất khó đạt tới loại độ cao này cao k i ê m đã đang suy nghĩ rời đi tứ tự tiên nơi này hạn chế quá lớn đi mặt khắc thiên giới có lẽ cơ hội càng nhiều đương nhiên hắn hiện tại đục thân tu vi mới đạt tới tác phẩm còn không cần phải gấp gáp rời đi tứ tự tiên cao k i ê m đắm chìm tại trong hắc cám cảm ứng đến hắc cám đủ loại biến hóa hắn càng có thể cảm giác được minh xả cường đại hắn cũng đã gặp qua mấy vị tà thần cái gì thiên nhãn tà thần sừng dê tà thần những này tà thần đều tương đối là đơn thuần có lẽ là lực lượng của bọn chúng qua cường đại đến mức bọn chúng từ trước tới giờ không sẽ có quá nhiều phức tạp ý nghĩ cho nên hắn tùy tiện tụng n i ệ m tên thật đối phương liền sẽ làm ra đáp lại không chút nào cân nhắc trong này có phải hay không có vấn đề thiên nhãn tà thần sừng dê tà thần lực lượng cường đại mà cùng b đều là giới này cấp cao nhất lực lượng đáng tiếc đều bị giới này pháp tắc đắp chế những này lực lượng khổng lồ khó mà chân chính thi triển đều bị hắn huyết dương thần y hấp thu hết minh xả tà thần lực lượng lại ưu ám vô tận không có cuối cùng biến hóa cũng sâu thẳm tinh vi cực kỳ cao k i ê m tiến vào tứ tượng tiên đến nay lần thứ nhất gặp được cao như thế diệu lực lượng l i ê n hắn cảm giác để phán đoán minh xả cấp độ nhưng so sánh vạn ngọc hành cao hơn nhiều vạn ngọc hành mạnh là mạnh tại cùng giới này pháp tắc phù hợp về phần nói làng đối với lực lượng c ả n nộ khống chế tại tứ tượng thiên phạm vi bên trong khả năng không có đối thủ nhưng là cái này không thể nói rằng nàng cấp độ liền thật cao bởi vì nàng hoàn toàn nhận giới này pháp tắc hạn chế minh xà lực lượng thì siêu việt tứ tượng thiên pháp tắc bất luận đặt ở cái gì phương diện đến xem đều phi thường tuyệt diệu cao k i ê m đối với u minh lực lượng rất quen thuộc tại thái hoàng thiên lý hắn giết không biết bao nhiêu u minh tạp túy cuối cùng càng là chứng kiến u minh chi lực nuốt sống thái hoàng thiên chứng kiến thiên địa diện v i ệ t khủng bố một màn cũng chính là lần kia kinh nghiệm để hắn lý giải cái gì là â m dương cái gì là sinh tử lúc này mới cho hắn có cực lớn thành cựu từ đó xông phá thời không thiên luân tiến vào tứ tự tiên thời khắc này minh xà trên lực lượng trễ không tiên vòng nó chỗ tinh vi lại không kém cỏi bao nhiêu cao khiêm vô tướng nào vốn là đối với lực lượng không gian cao minh nhất vật dụng minh xà đối với lực lượng không gian không chế lại rõ ràng thắng qua vô tướng nào nó vô ảnh vô hình vô tướng biến hóa để cao khiêm rất là thắng phục cao khiêm đắm chìm tại trong bóng tối đắm chìm tại ư u minh tuyệt diệu lực lượng b ê n d ư ớ i nhất thời không cách nào tự kiểm chế như vậy qua mấy năm t i ề m phục tại ư u ám chỗ sâu minh xà chiếu ảnh rốt cục nhịn không được mấy năm rằng co nó không thể nuốt mất cao khiêm cao khiêm ngược lại dần dần dung nhập u ám dung nhập đầu tiên cứ thế mãi xuống dưới nó thậm chí có khả năng bị cao khiêm thốt vệ minh xả chiếu ảnh không muốn dạng này nhẫn l ạ i số giới nó trong u ám hiện hóa ra thân hình minh xả chiếu ảnh như là một đoàn hắc khí tạo thành to lớn trường xả trong lúc vô thanh vô tức n u ố t lấy cao khiêm thông qua u ám ăn mòn lực lượng không ngừng hướng cao khiêm thân thể cùng thần hồn thẩm tấu cách đấu này vô thanh vô thức lại là lực lượng tầng diện cao nhất với đấu cao khiêm chỉ cần có bất kỳ sơ hở sơ hở liền sẽ bị minh xả triệt để nuốt mất trải qua mấy năm rằng co cao k i ê m lại tại minh xả trên thân học được rất nhiều thứ nhất là học được u minh lực lượng đối với không gian không chế minh xả chiếu ảnh không hiện thân cao kiêm cũng tìm không thấy minh xả chiếu ảnh bởi vì minh xả chiếu ảnh đã cùng động tiên kết hợp thành một thể không phân khác biệt trừ phi hắn có thể đánh tan tòa động tiên này nếu không hắn ngay cả minh xả chiếu ảnh bên cạnh đều sợ không tới đợi đến minh xả chiếu ảnh chủ động hiện thân công kích tình huống liền hoàn toàn khác biệt minh xả chiếu ảnh dù sao cũng là một đạo thần niệm một loại ý thức thể nó không chế lực lượng càng cường đại ý thức thể cũng liền càng khó ẩn tàng cao kiêm chờ lấy minh xả chiếu ảnh có bảo cả tòa không gian không ngừng hướng vào phía trong chấm chất không lô lực lượng không gian muốn e m hết thể hữu hình vô hình tồn tại đều nghiền thành hư vô ngay lúc này cao khiêm thôi phát huyết dương thần y ỉa một chút huyết quang tại ưu ám bên trong tráng nhiễm r a bất luận không gian như thế nào co vào trong chất huyết quang lại tại trong không gian không ngừng huyết trương minh xà chiếu ảnh cảm ứng được không đối nhưng đã đến một bước này cao khiêm coi như không cho phép minh xà chiếu ảnh lui về sau đọ sấm huyết quang rơi vào minh xà chiếu ảnh bên trên cái này điều kiện không gian khổng lồ cự xà cũng bị đọ sấm huyết quang phát họa ra thân thể to lớn đường cong minh xà chiếu ảnh phát ra kinh thiên động địa lý giống nó khổng lồ cực kỳ thân thể không ngừng hướng vào ph đợi đến co vào đến t ự c h ạ n áp s ụ n g lực lượng không gian đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ bạo tạng vậy khốn minh xà đầu tiên bởi vì kinh thiên động địa không gian phát t ắ c vạn b ẹ o tự bạo đầu tiên cũng theo đó triệt để phá diệt tượng trưng cho động tiên ngôi sao màu đen đột nhiên sụp đổ hoàn toàn diệt vong đầu tiên xuất hiện như vậy biến đổi lớn cũng kinh động đến vạn ngọc hành vạn thiên cơ hai vị tinh chủ hóa thân đồng thời xuất hiện tại tử vi trên phát đàn vạn ngọc hành nhìn xem sâu thẳm tinh không cái kia quen thuộc vị trí thiếu một tòa đầu tiên đối với tinh không mà nói một tòa đầu tiên liền như là hạt bụi nhỏ bình thường không có ý nghĩa Bất luận tồn tại hay là hủy diệt đối với tinh không đều không có ý nghĩa nhưng là đối với bắc cực điện mà nói tòa đ ộ n g tiên này nhưng lại có ý nghĩa trọng yếu bắc cực điện hết thể có ba mươi ba tòa đ ộ n g tiên thông qua những động tiên này làm h i ể n tượng bắc cực điện mới có thể ổn định đứng ở trên hư không mới có thể ổn định cùng giới này phát tắc kết nối đột nhiên hủy đi một cái minh xả đ ộ n g tiên sẽ không phá hư bắc cực điện ổn định nhưng cũng sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng bạn ngọc hành nhìn về phía vạn thiên cơ là cao k i ê m phá trận hay là minh xả tránh thoát động tiên trói buộc vạn thiên cơ đang muốn nói chuyện trong hư không một chút hồng quang rơi xuống cao k i ê m cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cao k i ê m đối với bạn ngọc hành cùng bạn thiên cơ đột nhiên chắp tay thi lễ hai vị t i n h chủ tại hạ may mắn không làm được m ệ n h bạn ngọc hành mặc dù sớm có đ o á n trước nghe được cao k i ê m nói như vậy vẫn còn có chút giật mình nàng trầm âm không nói gì bạn thiên cơ lại cười lớn tán dương quả nhiên là tuyệt thế chi tài thế mà ngay cả mình xả chiếu ảnh đều giải quyết lợi hại thật lợi hại chương 663, t h ị n h điện một chương 663, t h ị n h điện một chương 66 u t h ị n h điện bạn thiên cơ đường đường tính chủ đối với cao k i ê m lại là không tiết tản h dương thậm chí có chút quá mức nhiệt tình cao k i ê m không biết lão đầu này muốn làm gì chỉ là mỉm cười lễ phép đáp lời lấy vạn thiên cơ bao sâu lòng dạng hắn mặc dù hận không thể mở ra cao k i ê m đầu nhìn xem bên trong đựng đến cùng là cái gì mặt ngoài lại sẽ không hiện lộ ra dị thường cảm xúc vạn ngọc hành không thích kéo vô dụng cao k i ê m có thể phá minh xả chiếu ảnh là để nàng thật bất ngờ nàng đối với cao k i ê m cũng nhiều hai điểm h i ể u kỳ bất quá nàng sẽ không vì giờ phút này ý làm cái gì càng sẽ không giống vạn thiên cơ nhiệt tình như vậy ngươi khảo hạch thông qua được từ hôm nay trở đi ngươi chính là nguyện hồ tinh thần điện nhị phẩm tôn giả đợi đến bạn ngọc hành rời đi bạn tiên cơ còn hỗ trợ giải thích ngọc hành chính là như vậy tính tình cũng không phải là đối với ngươi có ý kiến cao khiêm đương nhiên sẽ không nói cái gì bạn ngọc hành lệnh thế nào đi nữa ngạo phép lối vậy nàng cũng là tinh chủ là giới này thiên mệnh tri tử nắm giữ mạnh nhất lực lượng phát tác tà thần chiếu ảnh đều đấu không l ạ i n à n g nói một câu vô địch tuyệt không tính khoa trương hắn hiện tại giết tà thần chiếu ảnh dễ dàng muốn cùng bạn ngọc hành đấu liền còn kém xa lắm một câu đơn giản nói bạn ngọc hành chính là có tư cách có năng lực ở trước mặt hắn đ u ồ n g n h ị c h tính t ỉ n h cùng bạn ngọc hành so đo như này vô cùng không sáng suốt cao khiêm khách khí vài câu hắn ngược lại nói ra tinh chủ nếu không có cái gì chỉ giáo ta đi về nghỉ trước bạn thiên cơ thân phận như vậy cường giả cùng hắn nói chuyện hiếm bình thường tới nói cao khiêm làm sao đều muốn bội tiếp chỉ là mới cùng mình xả chiếu ảnh đại chiến hắn thật có chút mệt mỏi lao đầu lại như thế gian h o ạ t cùng lao đầu nói chuyện tiếng quá mệt mỏi lại có một cái hắn vội va đi hối bái tám môn khóa thần tinh rơi ngược lại là ta sơ sót nghễ mới phá minh xả chiếu ảnh chính cần nghỉ ngơi vạn thiên cơ nói ra ngươi đi về nghỉ trước có gì cần đều có thể tìm ta đây là ta tinh thần lưới số điện thoại chúng ta thường liên hệ vạn thiên cơ chủ động cùng cao khiêm trao đổi số điện thoại thái độ khiêm hòa đến không giống như là tinh chủ x o n g việc đằng sau vạn thiên cơ đi trước cao khiêm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra lao đầu này nhưng so sánh vạn ngọc hành tiến rất nhiều trở lại lâm thời ký túc xá cao k i ê m mỹ mỹ ngủ một giấc tại minh xà đầu tiên hắn cũng không dám tiến vào thái nhất làm cho sợ đem minh xà chiếu ảnh dẫn vào thái nhất làm cho đến loại tầng thứ này thái nhất làm cho đều chưa hẳn có thể làm sao đối phương không sợ nhất bạn chỉ sợ b ạ n nhất nếu là hắn không giải quyết được minh xà chiếu ảnh đối phương vô b ạ thái nhất trong cùng vậy phiền phức liệt lớn cao k i ê m hiện tại sử dụng thái nhất làm cho thời điểm đều vô cùng cẩn thận tại ký túc xá ngủ mấy ngày cao k i ê m tinh thần mới khôi phục tới trước khi đi hắn đi tìm tinh quan cùng n ệ thu cái này tinh quan đối với hắn không thế nào nhiệt tình bất quá làm việc hay là rất đáng tin cậy cung nguyện thu gặp lại cao khiêm thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều hoàn toàn không có vừa gặp mặt lúc loại kia lạnh n h ạ t loại chuyển biến này để cao khiêm có chút không thích ứng nói thật hắn vẫn rất ưa thích đối phương loại kia cao lạnh bộ dáng hiện tại bộ này nữ thiểm cầu dáng vẻ nhìn xem liền có chút không quá đáng giá tiền cung nguyện thu nhưng không biết cao khiêm ý nghĩ nàng làm bắc cực điện tinh quan tin tức vô cùng linh thông cao khiêm chạm phá minh xà chiếu ảnh đem minh xà đầu tiên đều phá hủy chuyện này d a n h động cả tòa bắc cực điện tất cả tinh quan cũng đang thảo luận chuyện này ngoại nhân khả năng không biết minh xả chiếu ảnh đáng sợ bắc cực điện tinh quan đối với cái này đều dị thường hiểu rõ ai cũng nghĩ không ra một cái bị tinh chủ chán g h é t mà vứt bỏ tu giả thế mà thật phá minh xả chiếu ảnh đối với cao khiêm đông đảo tinh quan là nổi lòng tôn kính đừng nhìn bạn ngọc hành tinh chủ không thích cao khiêm đó là tinh chủ tính tình bọn hắn những tiểu nhân vật này nhưng đắc tội không dạy nổi tuyệt thế cường giả như vậy cùng nguyện thu làm phụ trách cùng cao khiêm giao lưu tinh quan biết tin tức sau cũng là rất bất an nàng rất rõ ràng chính mình đối với cao khiêm thái độ có thể không thế nào dạng loại này đẳng cấp tu giả đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người còn có thể nhìn không ra thái độ của nàng cho nên cùng nguyễn thu gặp lại cao k i ê m lúc hoàn toàn là n ơ m nớp lo sợ sợ sơ ý một chút để cao k i ê m bắt được cái trôi cao k i ê m không nghĩ tới cùng nguyễn thu cho mình tăng thêm nhiều như vậy đồ dỡn hắn tìm cùng nguyễn thu tới chủ yếu là hối đoái tám môn khóa thần đầu rơi v â phấn hẳn là bảo vật mặc dù đều rất không tệ cao k i ê m hứng thú không lớn hắn tuyển một chút cuối cùng vẫn là cho tiêu thanh phương tuyển một kiện thiên su làm cho đừng nhìn kiện pháp khí này g i n h tự rất đơn giản lại đối ứng bắc cực trong thất tinh thiên su tinh là cấp cao nhất pháp khí dựa theo giới này cấp bậc tuyệt đối là nhất phẩm pháp bảo cũng là v ạ n bảo trong các có thể hối đoái cấp cao nhất pháp bảo một trong vì hối đoái món pháp bảo này cao khiêm dùng bảy trăm không không không khỏa tinh xa phải biết hắn hối đoái tám môn khóa thần đồng rơi chỉ dùng hai mươi không không không tinh xa cũng may cá lớn hạch tâm có thể phân giải thành vài trăm vạn khỏa tinh xa xuất ra một phần nhỏ liền đầy đủ dùng thiên su làm cho là một viên màu vàng bảy mang tinh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay làm công phong cách cổ xưa nặng nề tràn đầy tang thương b ấ bị cao khiêm nắm bắt tới tay sau nhìn chơi trụ cột làm cho cũng coi như hài lòng lấy hắn đối với tiêu thanh phương thần hồn hiểu rõ nàng cùng tiên su làm trò có chút phù hợp chỉ cần có thể luyện hóa bảo vật này về sau lăn lộn cái tam phẩm tuyệt không có vấn đề cao kiêm lấy được muốn phát bảo lúc này khởi hành trở về nguyện hồ thành dựa theo quy định nhị phẩm tôn giả khảo hạch thông qua sau bắc cực điện lại phái phái phi hạm đưa về quyền sở h ư u quyền sở h ư u cũng sẽ tổ chức trọng thể nghi thức là tân tấn nhị phẩm tôn giả ăn mừng cao kiêm đem cái này quá trình đều bớt đi hắn không cần làm những n à y hoa dạng chém giết minh xả chiếu ảnh cao kiêm đối với không gian pháp tắc c à n g sâu lý giải vô tướng đao cũng càng tiến một b h á n tâm niệm kẽ động sau một khắc liền đã xuất hiện tại nguyệt hồ thành trên p h á p đàn xa xôi như thế khoảng cách cũng chỉ có p h á p đàn mới có thể trở thành ổn nhất định tọa độ không gian cao k i ê m hiện tại vô tướng đao tu v i tinh tâm h tuyển diệu cứ như vậy c h ố n g d ô n g xuất hiện thế mà tùy tiện xuyên tấu h p h á p đàn phát trận vô thanh vô tức đi vào trên p h á p đàn tọa chấn tinh thần điện h o á t thiên ngung nguyên tả đều không thể phát giác được dị thường cao k i ê m cũng không có đi tìm hai người này hắn tìm được trước hàn sân h ổ ngay tại gian phòng tu luyện hàn sân hồ bản năng đã cảm thấy có chút khống đối hắn mở to mắt liền thấy trước mặt ngồi cao k i ê m hàn sơn hổ giật mình têu lên may mắn hắn nhận ra cao khiêm nắm trong tay lấy pháp khí mới không có ném ra đại ca ngươi trở về hàn sơn hổ tự nhiên biết cao khiêm đi bắc cực điện tham gia khảo hạch đột nhiên nhìn thấy cao khiêm hắn còn có chút phản ứng không kịp chủ yếu là không làm rõ được cao khiêm tình huống như thế nào đây là thông qua khảo hạch cao khiêm cười ha ha đã lâu không gặp ta đều muốn ngươi hảo bằng hữu hàn sơn hổ cũng không có vui vẻ như vậy hắn hiện tại có chút sợ cao khiêm chỉ là trên mặt không thể không cười làm lành đại ca ngươi thông qua khảo hạch chương sáu trăm sáu mươi ba thiện chương sáu trăm sáu mươi ba thịnh điện hai ân may mắn thông qua khảo hạch cao k i ê m gật đầu đó là đại hỷ sự a hàn sơn hổ đầu tiên là s ứ sở truyền lại mặt mũi tràn đầy c u ố n h ỉ hắn không phải hoài nghi cao k i ê m bản sự mà là cảm thấy cao k i ê m giết hoàng ngọc anh sự t ì n h quá phận chỉ sợ tinh chủ bọn họ sẽ không thích cao k i ê m làm sao cũng không nghĩ tới cao k i ê m thế mà bình an thông qua khảo hạch cao k i ê m trở thành nguyện hồ thành tinh thần điện nhị phẩm tôn giả vậy hắn làm cao k i ê m tiểu đệ cái kia không đi theo nước lên thì t r ư lên về sau tháng này cáo thành tinh thần điện cũng có hắn hàn sơn hổ một vị trí nhìn thấy hàn sơn hổ cao hứng như vậy cao k i ê m cười nói chuyện vui lớn như vậy ngươi có phải hay không nên mời khách chúc mừng a ân a nói đến mời khách hàn sơn hổ nụ cười trên mặt lập tức không có hắn lần trước mời khách kém chút phá sản làm tứ phẩm tu giả hắn tất cả tiền đều đầu nhập vào tu luyện thật không có bao nhiêu tiền tiết kiệm hàn sơn hổ suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ra lại ca chúng ta ăn chút phổ thông được hay không a ha ha ha cao k i ê m liền thích xem hàn sơn hổ bộ này khó xử bộ dáng hắn nghĩ kê nói nếu không mang lên bạn gái của ngươi nguyên tập cửu ta nhìn nàng rất có tiền để nàng mời khách nàng không phải bạn gái của ta hàn sơn hổ càng khó xử hắn mặc dù keo kiệt đối với nguyên tập h cựu cũng không dám keo kiệt thật muốn kêu lên nguyên tập h cựu vẫn là hắn bỏ tiền cao k i ê m mặc kệ hàn sơn hổ làm sao khó xử hắn ôm hàn sơn hổ liền đi tiệm cơm nhìn n g ư y i keo kiệt tìm kiếm bộ dáng ta thế nhưng là đường đường nhị phẩm tôn giả, người khác muốn mời còn xin không đến đâu mặc kệ hàn sơn hổ có nguyện ý hay không cao k i ê m cường b ỏ sát hắn một bữa tiệc lớn nhìn xem hàn sơn hổ thanh toán lúc đau lòng bộ dáng cao k i ê m một năm qua này bất khí đều quét sạch xanh, xanh. cao k i ê m cũng không thể ăn không hàn sơn hổ cơm hắn mang theo hàn sơn hổ đi gặp Hoác h t i ê ngoại u n nguyên tả nhìn thấy tả c a m đều biểu hiện tương đối tương cách khác cao k i ê m giết hoàng ngọc anh sự t ì n h coi như qua từ nay về sau cao k i ê m chính là tâm túc thành một trong tam cự đầu cùng bọn hắn hai người bình khởi bình t o ạ n mà lại bởi vì cao k i ê m giết hoàng ngọc anh thủ đoạn hai người đối với cao k i ê m đều dị thường kiếm kỵ người trẻ tuổi này mẹ nhà hắn rất không nói lạo lý cao k i ê m đối với h á c thiên ung nguyên tả có chút k h á c h khí mọi người sau này sẽ là đồng nghiệp song phương lại không thù hận không cần thiết đem quan hệ làm rất cứng ngắc hắn cũng không hứng thú nhất định phải khi tinh thần điện lao đại nhất định phải đem hai vị này dẫm tại dưới chân tinh thần điện nhỏ như vậy cái địa phương cũng không có gì có thể tranh cao k i ê m cùng hai vị lao đầu k h á c h khí một phen hắn nói ra hàn sơn hổ làm việc tương đối có năng lực về sau ta không tại tinh thần điện hắn phụ trách giúp ta xử lý việc v ạ n hai vị đức cao vọng trọng còn xin chiếu cố nhiều hơn ta người bạn này cao k i ê m cảm thấy nguyện hồ thành không sai nhưng là nguyện hồ thành quá thanh lu không có người nào k h hắn ngược lại càng ưa thích thương lan thành náo nhiệt ồn ào hoặc thiên ngung cùng nguyên tả đều nhẹ nhàng thở ra nghe cao khiêm ý tứ này là muốn để h ắ n sơn hổ khi hắn người đại diện cũng liền nói do hắn không muốn tại tinh thần điện tranh quyền đoạt lợi cứ như vậy ba bên quan hệ liền tương đối tốt ở chung được hoặc thiên ngung nói ra ngươi là tâm t ú c thành nhị phẩm tôn giả chuyện này còn muốn thông chi tâm t ú c tam thập lục thành cũng phải vì ngươi cử hành một cái đơn g i ả n nhậm chức nghi thức tinh thần điện sẽ không tham dự tam thập lục thành cụ thể q u lý là bởi vì những công việc này phi thường một đối với tinh thần điện tới nói ý nghĩa không lớn nhưng là tinh thần điện là tam thập lục thành cao nhất người quản lý nhiều một vị nhị phẩm tôn giả nhất định phải để tam thập lục thành đều biết chuyện này cao k i ê m đối với cái này sao cũng được đây đều là làm theo thông lệ nhìn thấy cao k i ê m không phản đối hoác kiên mung tại chỗ làm chủ mười ngày sau cho cao k i ê m cử hành nhậm chức nghi thức thời gian mười ngày đầy đủ tam thập lục thành các đại thế g i a chạy tới tham gia nghi thức rất nhanh tam thập lục thành liền đều nhận được tin tức nói là mới nhị phẩm tôn giả đã đến các nhà đều muốn phái đại biểu đi tham gia nhậm chức nghi thức tin tức này cụ tại tam thập lục thành đã dẫn phát manh động tất nhiệm nhị phẩm tôn giả đại biểu cho trước kia hoàng gia triệt để thất thế đại biểu cho lại có một cái gia tộc lại bởi vậy của t h ờ i nhị phẩm tôn giả chí ít có thể sống hai ba v ạ năm n ý vị này về sau một đoạn thời gian rất dài vị này đều sẽ trưởng quản tam thập lục thành nhân vật như vậy chính là ông không lên đùi cũng nhất định phải sớm kết bạn chí ít có thể để tránh cho t r e o chọc đến đối phương tam thập lục thành tứ phẩm thế gia chừng hơn ngàn nhà nhiều trong đó túc thành liền chiếm hơn nửa bởi vì tâm túc thành q u á lớn so mặt khác ba mươi lăm thành cộng lại đều lớn rất nhiều tinh thần điện các nhà thế lực cũng chủ yếu trong lòng túc thành giống thương lan thành lam giang thành dạng này t h a n h nhỏ đều do một chút tiểu thế gia cầm giữ tinh thần điện các lao gia cũng t r ư ớ n g mắt những tiểu thế gia này tựa như thương lan thành gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh tiêu gia liền căn bản không ai để ý tiêu gia nhận được thông chi sau cũng là khẩn cấp họp nghiên cứu cuối cùng lao thái quân tiêu minh nghi quyết định mang theo tiêu diệp tiêu thanh phương cùng đi dù sao cũng là tinh thần điện t ị n h điện các thành thế gia đều sẽ t ề tụ một đường mang theo tiêu diệp cùng tiêu thanh phương đi qua mở mang tầm mắt diệp gia lão tổ diệp hát nhiên cũng quyết định mang theo diệp tử tỉnh diệp tử doanh tỷ muộn chủ yếu là hai nàng này hài là diệp g i a thế hệ này xuất sắc nhất nhất là diệp tử doanh cả ngày không có việc gì hy vọng mượn cơ hội này cho diệp tử doanh tìm tốt nhà chồng nói như vậy một cái thế gia chỉ cho phép ba người tham gia thịnh đ i ệ n chính là như vậy các đại thế gia tể tụ nguyện hồ thành cũng làm cho tòa thành nhỏ này náo nhiệt lên để tỏ vẻ long trọng thịnh đ i ệ n tại trên pháp đàn cử hành các đại thế gia tu giả đều mặc lấy chính thức nhất lễ phục đứng tại pháp đàn phía dưới thế gia ở giữa tự nhiên có phân chia cao thấp tâm túc thành các thế gia đương nhiên muốn xếp hạng tại phía trước nhất tiêu ra diệp gia dạng này tiểu thế gia cũng chỉ có thể xếp tại phía ngoài nhất vị trí diệp tử doanh cùng tiêu thanh phương đứng chung một chỗ nàng không quá hứa thích tụ hội bầu không khí các đại thế gia tu giả đều lộ ra rất trang mức diệp tử doanh đối với tiêu thanh phương nói ra thanh phương làm sao rất cao không đến hắn không phải tham gia tinh thần điện t hảo hạch tình huống như thế nào tiêu thanh phương trên mặt lộ ra v ẻ ưu s ầ u nàng khẽ lắc đầu không biết rất lâu chưa lấy được cao khiêm tin tức trong nội tâm nàng thật rất lo lắng lần này tới tinh thần điện nàng cũng định tìm người hỏi thăm một chút tình huống hai người lúc nói chuyện bên cạnh một nữ nhân bị môi có hiểu quy củ hay không lại cái này nói chuyện phiếm thiêu thanh phương mắt nhìn đối phương cũng không biết nữ nhân này bất quá cùng các nàng cùng một chỗ đứng tại phía ngoài nhất có thể thấy được song phương thân phận ra thế một dạng cũng không hiểu nữ nhân này có cái gì tốt ưu việt thiêu thanh phương tính tính tốt không muốn gây chuyện diệp tử doanh lại nhịn không được nàng l ư ớ t mắt ngươi muốn hiểu quy củ cũng sẽ không mở ra miệng nhỏ bà bá nữ nhân này bị tức hỏng nàng nói ra ta là tâm túc thành hồng ngọc tỷ ngươi là ai nghe được đối phương là tâm túc thành người diệp tử doanh cũng mất tính tình nàng biết tâm túc thành cũng không tốt gây hồng ngọc tỷ xem xét đắc ý hơn ta là phụ trách duy trì thịnh điện trật tự ngươi dạng này mặt hàng còn dám nhảy nhót thật sự là muốn chết diệp tử danh o sắc mặt khó coi tiêu thanh vương cũng không biết nên làm thế nào cho phải diệp tử tình nhìn tình huống không đúng nàng đứng ra đang muốn chịu nhận lỗi lúc này đi tới một cái cao lớn n a m tử hắn trực tiếp đi vào tiêu thanh vương bên người tiêu thanh vương nữ sĩ ngài tốt xin ngài đi theo ta hữu nghị đề cử một quyển sách h ắ n chủ mọi người có thể đi nhìn xem chương 664, á u c thú vị một chương 664, á u c thú vị tinh chương ác Sơn mặc thần điện c do ba vị tôn giả thay phiên chấp trưởng cấp dưới trọng yếu nhất hai cái bộ môn chính là chấp pháp đường tuần hộ đường chấp pháp đường đối nội quyền hạn cao hơn tuần hộ đường đối ngoại nhìn xem quyền lực lớn trên thực tế đều là xử lý tả thần các loại sự tỉnh vô cùng nguy hiểm lại phải bị chấp pháp đường còn hạt lấy hàn sơn hồ tu vi có thể đi vào chấp pháp đường đều xem như vật lý có thể làm thủ tịch tất cả đều là bởi vì hắn đại biểu cao kiêm tiêu thanh phương diệp tử doanh diệp tử tình cũng không nhận ra viên này huy chương hồng ngọc tỷ xuất thân tâm tốt thành đối với tinh thần điện tình huống biết sơ lược nàng là nhận biết viên này huy chương hồng ngọc tỷ mặc dù không biết hàn sân hổ lại biết người này địa vị phi thường cao nàng không nghĩ ra là thân phận đối phương tôn quý tại tinh thần điện quyền lực danh sách xếp hạng bên trong đều có thể vững vàng đứng vào top mười vì cái gì người này lại tìm đến một cái tiểu thế gia nữ tử thái độ còn như vậy cùng tính hồng ngọc tỷ d ễ cận tiêu thanh phương các nàng không có nguyên nhân khác b ấ t quá là nhìn những tiểu thế g i a này xuất thân nữ tử có chút khó chịu ở trước mặt các nàng tú một thanh ưu b i ệ t đột nhiên xuất hiện hàn sơn hổ để hồng ngọc tỉ ý thức được tình huống có chút không đối nàng tự nhiên không còn dám nói lung tung tiêu thanh vương lại có chút bất an nàng nhẹ giọng hỏi không biết ngài là vị nào hàn sơn hổ đ ộ i vàng giới thiệu thân phận của mình hàn sơn hổ tinh thần điện chấp pháp đường thủ t ế hắn kỳ thật không tốt lắm ý tứ khoe khoang thân phận của mình dù sao cũng là ôm cao khiêm đuổi mới chức vị này vất quá vì biểu hiện thành ý hắn cũng không dám giấu giếm thân phận của mình tiêu thanh vương cùng diệm tử tình liếp nhau một cái hai người đối với tinh thần điện nội bộ tổ chức tình huống hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết chấp pháp đường thủ ghế tính là cái gì cấp độ b ấ t quá nghe tên tuổi hẳn là cũng không phải nhân vật bình thường tiêu thanh phương hỏi không biết ngươi tìm ta có chuyện gì a ta ta là thụ cao khiêm nhờ và tìm đến tiêu nữ sĩ hàn sơn hổ biết tiêu thanh phương là cao khiêm l ã o bà thái độ vô cùng cùng kính k h á c h khí mặc dù hắn có chút không hiểu rõ cao khiêm đều thành nhị phẩm tôn giả vì sao lão bà hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả có lẽ là cao khiêm nho nhỏ ác thú vị đi hàn sơn hổ cùng cao khiêm trung đụng một đoạn thời gian đối với cao khiêm cũng coi như có chút hiểu rõ cao khiêm nhìn xem ôn tồn lễ độ khách khí lễ phép trên thực tế tính cách lại có chút tác liệt ưa thích nói đùa trêu đùa người khác tựa như lần kia ăn cơm nhất định phải ép khô ví tiền của hắn mới bỏ qua người bình thường tuyệt đối không làm được loại sự tình này mặc kệ cao khiêm cùng lão bà chơi trò x ế gì hắn đều phải phối hợp tốt tiêu thanh phương nhìn thấy hàn sơn hổ ngôn từ có chút lấp lóe nàng đối với hàn sơn hổ không khỏi nhiều một chút hoài nghi người này không phải cái gì người xấu đi nàng hỏi cao khiêm làm sao không đến hàn sơn hổ cũng biết tự mình làm có chút é m không có thể thắng đến tiêu thanh phương tín nhiệm hắn g ư i khan một tiếng tiêu nữ sĩ không cần lo ngại cao tiên sinh có chút việc ai ngươi cùng ta tới liền biết hàn sơn hổ một chỉ phía trước phát đàn là ở chỗ này ta tuyệt không dám lửa g ạ t n g ạ i tiêu thanh phương sợ lên tới bị lửa nàng thông qua tinh thần lưới cho cao khiêm phát tin tức cao khiêm rất nhanh làm hồi phục tiểu hàn là người của ta ngươi đi theo tới là được có cao khiêm lời nói tiêu thanh phương rốt c ụ c yên tâm diệp tử tình lại có chút không yên lòng ta bồi lễ đi qua hàn sơn hổ mắt nhìn diệp tử tình nữ nhân này cũng rất xinh đẹp thực lực thế mà cũng k ô n g tệ nếu là tiêu thanh phương bằng hưu h ắ n tự nhiên không tiện ngăn cản hai vị đi theo ta hàn sơn hổ đưa tay ra hiệu mang theo tiêu thanh phương cùng diệp tử tình đi về phía trước phía sau diệp tử doanh nhịn không được ta cũng muốn đi nhìn rất cao nói nàng liền đuổi theo tiêu thanh phương c ư ờ i cười nắm diệp tử doanh tay chúng ta cùng một chỗ nàng cùng diệp tử tình quan hệ tỷ bội đều rất tốt bất quá nàng đối với diệp tử doanh kỳ thật càng thân cận một chút dù sao đơn thuần một điểm người kiểu gì cũng sẽ càng được hoan g h ê n h à n sơn hổ mang theo ba nữ nhân cách ra dòng ư ờ i rất mau tới đến pháp đàn phía dưới pháp đàn nội bộ là trống rỗng bên trong phân gia đông đảo khu vực hàn sơn hổ mang theo ba nữ nhân từ phía dưới cửa lớn tiến bảo đi vào một tòa khoáng đạt đại sảnh tiêu thanh phương xa xa liền thấy một thân hồng y dỉa cao k i ê m nàng hưng phấn đối với cao k i ê m k h á t tay diệp tử doanh cũng thật cao hứng tiêu to rất cao chúng ta tới cao k i ê m đang cùng hoác thiên ngùng nguyên trái nói chuyện nghe được diệp tử doanh chào hỏi hắn đối với hai người đầu khe không người ra hiệu t h ê tử của ta tới trước xin lỗi không tiếp được một hồi hai cái lao đầu mặc dù quyền cao trức trọng kỳ thật rất không thú vị cao k i ê m nếu không phải vì cho lão bà một chút kinh hỉ cũng sẽ không đợi tại cái này b ồ i hai cái lao đầu nói chuyện tiếng hoặc thiên ngung cười ha ha một tiếng người đi mau đi không cần phải để ý đến chúng ta hắn biết cao khiêm có lao bà mà lại xuất thân tiểu thế g i a bình thường tới nói nhị phẩm tôn giả tuyệt không có khả năng có cái nguyên trang lao bà dù sao nhị phẩm tôn giả tuổi thọ quá dài chính là cưới cái tam phẩm tu giả cũng rất khó sống quá lâu hoặc thiên ngung nguyên trái đến cái tuổi này đối với nữ sắc cũng đều không có hứng thú coi như ngẫu nhiên muốn thể nghiệm một chút tươi mới cảm giác cũng không có khả năng cưới lao bà về nhà bọn hắn đối với cao k i ê m lao bà còn có như vậy một chút h i ế u kỳ thấy được tiêu thanh phương hai người đầu đều có hơi thất vọng luật tư sắc khí chất bất quá trung thượng mặt khác cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt ngược lại là đi theo tiêu thanh phương đôi tỉ mỗi kia tướng mạo giống nhau khí chất khác nhau coi như có chút đặc sắc cao k i ê m nên tiếp tiêu thanh phương hắn mở rộng vòng tay ôm lấy nhà mình l ã o bà hơn một năm không gặp hắn thật là có điểm muốn tiêu thanh phương tiêu thanh phương cũng vui vẻ dùng sức ôm lấy cao k i ê m bởi vì quá mức h ư n phấn nàng đều q u ê n hỏi cao k i m rốt cuộc xảy ra chuyện gì diệp tử doanh mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ở phía sau nhìn xem nàng hận không thể cũng tới ôm lấy ôm một cái nàng cùng cao k i ê m tiêu thanh phương quan hệ tuy tốt này sẽ nhưng cũng không tốt t i h n tới chỉ có thể trông mong nhìn xem diệp tử tình lại như có điều suy nghĩ nhìn xem cao k i ê m nàng cùng yêu đương n à o mội mội không giống v ớ i nàng này sẽ đã nhìn ra không đối pháp đàn là địa phương nào cao k i ê m dựa vào cái gì đợi tại cái này còn có bên trong ngồi hai vị lão giả đều mặc lấy lộng lấy xanh đậm trường bảo nàng mặc dù không biết hai vị lão giả thân phận lại có thể nhìn ra bất phạm của bọn hắn lúc này diệp tử tình trong lòng đã có một loại dị thường suy đoán lớn mật chỉ là suy đoán này có chút quá mức hoang đường nàng đều không thể tin được phán đoán của mình cao k i ê m cùng tiêu thanh phương ôm một hồi hắn lúc này mới cùng diệp tử tình diệp tử doanh chào hỏi hai vị rất lâu không gặp diệp tử doanh cười ha ha nói là rất lâu không gặp cũng không biết người chạy đi đâu rồi thanh phương mỗi ngày cùng chúng ta nhắc tới ngươi nàng truyền lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi ngươi là tình huống như thế nào gia nhập tinh thần điện diệp tử tình mỉm cười cùng cao k i ê m gật đầu ra hiệu lại không nói chuyện nàng rất chờ mong cao k i ê m trả lời tiêu thanh phương này sẽ cũng kịp phản ứng nàng chừng to mắt nhìn xem cao khiêm hỏi người thông qua khảo hạch chương 664, t á c thú vị hai chương 664, t á c thú vị hai cao khiêm c ư ờ i ha ha một tiếng ân thông qua khảo hạch ta hiện tại là tinh thần điện t ô t ơ n giả hắn hỏi tiêu thanh phương thế nào kinh hỉ đi tiêu thanh phương lại ngây ngốc một chút tôn giả diệp tử doanh vốn đang tại cười ngây ngô n à y sẽ nụ cười trên mặt cũng đọc lại chính là sớm có dự liệu diệp tử tỉnh biểu lộ cũng biến thành rất phức tạp cao khiêm đợi lâu như vậy chính là vì thấy cảnh này hắn thưởng thức mấy cái nữ từ trấn kinh ngạc nhiên bộ dáng trên mặt cười đến càng vui vẻ hơn nhìn các n g ư ơ i ngơ ngác bộ dáng ha ha ha cao khiêm kéo qua tiêu thanh phương không cần dặn g này ta tại bắc cực điện thông qua khảo h ạ c h hiện tại là tâm túc thành tinh thần điện tốt hơn dạ kỳ thật cũng là may mắn tiêu thanh phương ngơ ngác nhìn xem cao khiêm muốn nói cái gì đầu góc lại là trống rỗng quá to lớn k i n h hỉ đã để nàng đánh mất năng lực suy tính nàng biết cao khiêm thiên tài tuyệt thế u y ệ t t chỉ là đột nhiên một bước lên trời đây cũng quá người thiên cao khiêm giúp tiêu thanh phương khép lại miệm hắn ôn nu nói được rồi được rồi không cần biểu hiện khoa trương như vậy hắn lại đối diệp từ doanh diệp tử tình nói ra về sau các ngươi gặp được sự tỉnh một mực sách tên của ta diệp tử doanh h ắ t h ắ t cười ngây ngô diệp tử tình lại dùng sức gật đầu cao k i ê m cố nhiên là nói dẫn nhưng là nhị phẩm tôn giả cao k i ê m hứa hẹn đây là cỡ nào phân lượng chỉ bằng cao k i ê m một câu cũng đủ để tại tam thập lục thành hình hành đáng tiếc thương lan thành lá tiêu g i a các nàng diệp ra lại thế nào dày bỏ đều không có bất cứ cơ hội nào nghĩ đến trước đó còn có mấy nhà đối với cao k i ê m không phục m u ố n tìm cơ hội thu thập cao k i ê m đơn giản thật lá tức cười diệp tử tình tâm tình phi thường phức tạp nàng nhìn ra cao k i ê m không phải bình thường chỉ là cao khiêm tăng lên tốc độ cũng quá nhanh trước sau cũng liền thời gian mười mấy năm cao khiêm liền tổng c ử u phẩm lên tới nhị phẩm tứ tượng tiên có ghi chép đến nay giống như chưa từng có người nào có thể có như thế như vậy tốc độ lên cấp đến một bước này cho dù là đồ đần đều biết cao khiêm xuất thân tất nhiên có vấn đề chỉ là bây giờ nói cái này đã không có ý nghĩa bắc cực điện để cao khiêm đảm nhiệm tôn giả chính là thừa nhận thân phận của hắn bất luận cái gì đối với cao khiêm chất vấn đều là cùng bắc cực điện đối n ị c h hiện tại cao khiêm có thể nói đã đứng tại tứ tượng t i ê n tầm cao nhất vậy cái kia chút trong truyền thuyết tinh chủ cũng chỉ kém cấp một tiêu thanh phương nhưng không có diệp tử tình lánh tính như vậy nàng hiện tại đầu góc tựa như bột n h á o một dạng liền biết cười ngây ngô cao kiêm vô vô tiêu thanh phương đem hối đoái thiên su làm cho treo ở trên n g ự c nàng thiên su làm cho b ự c này phát bảo thực phẩm tự nhiên không phải tiêu thanh phương có thể khống chế không quan hệ cao kiêm kéo theo tiêu thanh phương mệnh tín h cưỡng ép khắc ở thiên su làm cho bên trên trong n g á y mắt hoàn thành cùng thiên su làm cho c ộ p minh thiên su làm cho cho nên thần dị cũng là bởi vì nó tuyệt diệu tuyệt luân tiêu thanh p ư ơ n g khi tức mặc dù yếu thiên su làm cho tương ứng kích phát lực lượng cũng yếu tiêu thanh phương cùng thiên su làm cho trong nháy mắt cậu m ì n h để nàng m ệ n h tinh đột nhiên cường đại lên loại này cường đại lại đang tiêu thanh phương trong phạm vi chịu đựng sẽ không tạo thành bất luận cái gì kịch liệt trung kích tiêu thanh phương kỳ thật cũng không biết xảy ra chuyện gì nàng đã cảm thấy trong đầu một trận thanh lương nàng m ệ n h tinh liền cùng một kiện pháp khí thành lập cậu m ì n h nàng cả người ý thức trong nháy mắt trở nên dị thường thanh tỉnh lúc đầu có chút tâm tình kích động một chút liền k h ô n g chế được diệp tử doanh diệp tử tình tu vi quá nhỏ bé còn nhìn không ra cái gì đến ngồi ở một bên hoác thiên h n g nguyên trái lại đều thấy được thiên su làm cho hai người đầu đều kinh hãi đây không phải v ạ n bảo các xếp hạng ba vị trí đầu bảo vật tiên h s u làm cho cấp bậc này bảo vật đối với bọn hắn nhị phẩm tôn giả tới nói đều dị thường quý giá cao k i ê m tên phá của này thế mà đem tiên h s u làm cho cố gắng nhét cho một cái lục phẩm tu giả cái này tương đương với cho một cái ba tuổi tiểu hài t ử một tòa kim sơn đơn giản vung phí của trời hoác thiên ngung cùng nguyên trái đều rất trông mặt hẻm lại cũng chỉ có thể âm thầm thở dài tiêu thanh vương lại như thế nào không xứng với thiên s u làm cho có cao k i m tại liền không có người dám đụ tiên xu làm cho hoác tiên u n g đứng người lên đối với cao k i m nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm chúng ta lên đi thôi lần này thịnh điện là chuyên môn là cao khiêm tổ chức hiện tại người đều đến đ ô n g đủ cũng không cần thiết đợi thêm nữa cao khiêm gật gật đầu hắn nắm tiêu thanh phương đi vào hoát thiên mung bên người to lớn g i ả n giáo mang theo bốn người đi vào trên p h á p đàn hoát thiên mung đi lên trước mấy bước đối p h á p đàn phía dưới mọi người nói chư vị tân khách hôm nay rất vinh hạnh do ta hướng mọi người giới thiệu tân nhiệm tuân giả cao khiêm hoát thiên mung đưa tay hư để xin mời cao khiêm đi đến bên người hắn là cao khiêm làm đơn giản giới thiệu cao tuân giả xuất thân thương lan h à n h năm nay năm mươi tám tuổi từ hôm nay trở đi hắn sẽ thành tâm túc thành tinh thần điện tôn giả cao khiêm đứng ở một bên mỉm cười thỉnh thoảng hướng về phía dưới gật đầu ra hiệu ở đây tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất gặp cao khiêm nhưng là lại có không ít người nghe nói qua cao khiêm còn có một bộ phận người cùng cao khiêm đã từng quen biết thí dụ như lam giang thành thương lan thành một đám thế gia ở trong đó kinh hãi nhất đương nhiên là tiêu lão thái quân tiêu minh nghi n à n g thất t h ô t r ự c trực nhìn xem cao khiêm trong lúc nhất thời đều đã mất đi năng lực suy tính một bên diệp an nhiên biểu lộ phi thường phức tạp hắn đương nhiên nhận biết cao khiêm cũng biết cao khiêm lợi hại từ khi cao khiêm lịch thiên quốc khởi thương lan thành dần dần liền thành tiêu g i a thiên hạ đối với vị này tiểu bối diệp an nhiên là dị thường cảnh giác nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến thời gian mới trôi qua bao lâu cao khiêm đã nhảy lên trở thành tinh thần điện tôn giả trở thành tâm t ú c tam thập lục thành chúa tể trí cao vô thượng diệp an nhiên thấy tận mắt đây hết thảy hắn nhưng vẫn là khó có thể tin càng khó có thể hơn tin là ngô bệnh trước kia ngô ra là thương lan thành c h i chủ mười mấy năm qua thời gian ngô ra một mực bị tiêu da chết p làm ngô a láo tổ n ô bệnh một mặt đau khổ nhẫn lại một mặt cùng cao khiêm có thù các nhà tự mình liên hệ tựa như lam giang thành phong gia lưu gia hầu gia còn có tử vân thành hà gia chờ chút mặc dù các nhà vẫn luôn không có tích cực đáp lại cũng không có một cái cụ thể phương án hành động nhưng là phản đối cao khiêm liên minh không thể nghi ngờ đã có một cái hình thức ban đầu chỉ chờ một cái thích hợp cơ hội các nhà liền có cơ hội cùng một chỗ liên thủ diệt trừ cao khiêm n ô bệnh đối với cái này tràn ngập kiên nhẫn chờ cái mấy trăm năm cũng không tính là cái gì hắn cảm thấy cao khiêm khắp nơi kết thủ cuối cùng tất nhiên sẽ bị các cựu nhân mất mất kết quả cao k i ê m một chút thành tinh thần điện vôn giả hắn tổ chức những n à y người báo thủ đơn giản thành trò cười đến loại tầng thứ này coi như tam thập lục thành tất cả thế gia cộng lại cao khiêm một bàn tay liền đều có thể đẻ chết n ô bệnh không gì sánh được tuyệt vọng đồng thời lại có chút may mắn may mắn bọn hắn không có gì tính thực chất cử động thứ nay về sau bọn hắn liền thành thành thật thật là người nghĩ đến cao khiêm cũng sẽ không chấp nhận với bọn họ tinh thần điện nhậm trước đại điện để tâm t ú c tam thập lục thành tất cả đỉnh cấp tu giả đều biết cao khiêm biết cao khiêm các phương tu giả cũng đều minh bạch từ nay về sau tâm tục thành trời liền thay đổi còn giống như là gấp đôi mười phiếu c ầ u mọi người nhiều chi cầm chương sáu trăm sáu mươi lăm an bài một chương sáu trăm sáu mươi lăm an bài một chương sáu trăm sáu mươi lăm an bài tiêu nữ sĩ mời vào bên trong một người m ặ t thẳng ngăn nắp nam tử cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường tiêu thanh phương cùng diệp tử doanh theo ở phía sau diệp tử doanh đối với tiêu thanh phương đĩu môi nàng bám vào tiêu thanh phương bên thai nói ra ta liền không quen nhìn hắn loại này định n o ạ i bộ dáng nhà này kim quế biên không phải nói có vạn năm lịch sử à làm sao tính tình này muốn tới cũng là ngươi còn không có ăn cái gì ngươi liền ghép bỏ tiêu thanh phương có chút bất đắc dĩ cao k i ê m còn có một số sự vụ cần xử lý nàng liền tạm thời lưu tại tâm túc thành dung o ạ n lần trước nàng cùng cao k i ê m vòng vo mấy ngày vừa ý túc thành quả lớn đều nói không lên cưỡi ngựa xem hoa lần này có thời gian nàng liền lôi kéo diệp t ử doanh trong lòng túc thành bơi trung chơi kim huế viên là tâm túc thành nổi tiếng tiệm cơm nghe nói đã có mấy vạn lịch sử một nhà tiệm cơm có thể lái được mấy vạn năm cho dù là tại tứ tự tiên đều vô cùng hiếm thấy kim huế viên rất tự nhiên liền thành tâm túc thành nhắc mặt bài tiệm cơm dùng cơm cần sớm nửa năm trước tiêu thanh p ư ơ n g cảm thấy nơi này hẹn trước rất khó cũng không muốn lấy muốn tới ăn cơm diệp tử doanh lại cảm thấy cao khiêm hiện tại là tôn giả kim quế viên tuyệt không dám đối với tiêu thanh phương tên tiệu quả nhiên tiêu thanh phương vừa báo bên trên danh tự kim quế viên lập tức biểu thị hoan n ê n tiêu thanh phương tùy thời đến dùng cơm hoàn toàn không cần h ẹ n trước đến kim quế viên nên tiếp đều không phải là phổ thông nhân viên phục vụ xem xét chính là kim quế viên người phụ trách diệp tử doanh có hơi thất vọng nàng lúc đầu cảm thấy kim quế viên là bạn nam lao điếm hẳn là có chút thận trọng không nghĩ tới đối phương như cái chó xù giống như ngoắc cái đôi liền lên tới giờ khác này diệp tử doanh mới đối nhị phẩm tôn giả quyền lực có một cái trực quan cảm thụ dù sao nhị phẩm tôn giả khoảng cách cuộc sống của nàng qua xa đến mức nàng rất khó tưởng tượng nhị phẩm tôn giả đến tột cùng cao bao nhiêu mạnh cỡ nào lớn bao nhiêu quyền uy tiêu thanh phương tương đối là ít n ổ i danh không thích khắp nơi phơi danh hảo diệp tử doanh đi theo tiêu thanh phương mấy ngày nay cũng không có gì đặc biệt cảm thụ chỉ là có một lần gặp được cái bán hàng rong tương đối ngang ngược chỉ vào tiêu thanh phương cùng nàng mắng hai câu tiêu thanh phương cùng diệp tử doanh đương nhiên sẽ không cùng cái người bán hàng rong cãi nhau hai người liền đi bất quá đợi các nàng quấn lúc trở về diệp tử doanh phát hiện cái kia quán nhỏ buôn bán đã không thấy nàng khi đó đã cảm thấy quán nhỏ kia buôn bán khẳng định là xui xẻo thu thập một cái quán nhỏ buôn bán thiện tay mà thôi chính là tại thương lan thành nàng cũng có thể làm đến nói đến không tính là gì kim quế biên loại này mặt bài mới có thể chân chính thể hiện ra cao khiêm quyền thế gọi món ăn thời điểm tiêu thanh phương điểm rất nhiều diệp tử doanh buồn cười nói làm sao khoe của à. nàng cùng tiêu thanh phương hai cái liền nếm thử hương vị điểm nhiều như vậy đồ ăn ăn không được hoàn toàn không cần thiết tiêu thanh phương trắng diệp tử doanh một chút là cao khiêm muốn tới cùng nhau ăn cơm lao cao rốt cục có rảnh rỗi diệp tử doanh đối với cao khiêm thành tựu i rất sợ hai tháng h ụ c nhưng là nàng chính là loại tính cách này hay là thích gọi lao cao nàng cũng không thấy đến nhất định phải đối với cao khiêm rất cung kính vậy cũng thật không có ý tứ tiêu thanh phương chính là ưa thích diệp tử doanh loại này tính tình diệp tử tình cũng quá hiệu quả và lợi ích mặt ngoài không có gì bởi vì cao khiêm trở thành nhị phẩm tôn giả diệp tử tình đối với nàng thái độ cũng có biến hóa vi diệu cái này khiến tiêu thanh phương trong lòng cảm giác rất khó chịu bằng hữu chỗ thành dạng này nàng cũng cảm thấy nơi mệnh a i người đang nói chuyện cao k i ê m từ bên ngoài đi tới hắn hay là bộ kia cách tắm mặc trường bào màu đỏ nhìn xem có chút đậm rực rỡ may mắn cao khiêm khí độ ôn hòa như ngọc mặc trường bào đỏ thấm cũng có thể khống chế được cũng không lộ ra quá lộ liễu cao khiêm đến một bước này cũng lời che giấu thân phận của mình không cần như thế diệp tử doanh nhìn thấy cao khiêm so tiêu thanh phương đều vui vẻ l ã o cao ngươi đã tới mau tới đây ngồi liền chờ ngươi diệp tử doanh vui vẹn gác ra hiệu cao khiêm ngồi tại nàng cùng tiêu thanh phương ở giữa cao khiêm cười tại hai nữ ở giữa tòa hạng hắn thuận miệng hỏi hai ngày này chơi đến thế nào tiêu thanh phương gật gật đầu rất tốt tâm túc có lịch sử địa phương lại lớn có thể đi dạo thật lâu tâm túc thành rất có lịch sử nội tình nếu là từ từ dung o ạ n y ê n nhẫn đi đào móc những cái kia lịch sử chi tiết mười năm tám năm cũng chuyển không hết diệp t ử doanh đối với mấy cái này không cảm thấy hứng thú nàng hiếu kỳ hỏi người coi tôn giả đều quản cái gì à? ta nghe nói là tam tôn giả thay phiên chấp trưởng tinh thần đ i ệ n có phải thật vậy hay không cao khiêm gật gật đầu việc nhỏ trực luân phiên người làm chủ đại sự ba người cùng bàn bạc kỳ thật cũng không có việc lớn gì tâm túc tam thập lục thành nói đến rất lớn đối với ba vị tôn giả tới nói lại chỉ là địa phương nhỏ chân chính đỉnh cấp tài nguyên sớm đã bị tinh thần điện cầm giữ tam thập lục thành thế g i a lấy được tài nguyên đều là tinh thần điện còn lại đối với tôn giả tới nói các thế gia lẫn nhau tranh đấu kỳ thật rất buồn cười cái này giống đại nhân nhìn xem một đám mắt con đoạt bánh kẹo đương nhiên loại này kịch liệt cạnh tranh đối với đ ề dài tu giả tới nói rất có ý nghĩa có thể kích phát bọn h ắ n tính tích cực để xã hội tiến vào một cái tuần hoa tốt cao khiêm hai ngày này đi theo hai vị tôn giả cũng là đang thảo luận lợi ích phân phối vấn đề hoàng ngọc anh trước kia cường thế c h ứ n cứ càng nhiều số định mức tài nguyên cao k i ê m tân tiền nhiệm những tài nguyên này đương nhiên muốn một lần nữa phân phối kỳ thật cao k i ê m đối với mấy cái này cũng không quá để ý những tài nguyên này đối với hắn cơ hồ không có trợ giúp nhưng là không thèm để ý là không thèm để ý lại không thể b u n g tay mặc kệ quyền lực lợi ích chính là như vậy ngươi không tranh thủ người k h á c liền sẽ t ư ớ p đi đối với chuyện như thế này tuyệt không có người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát cao k i ê m có thể không thèm để ý nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra một cái tôn giả vốn có cường thế tư thái dạng này mới có thể tránh miễn càng nhiều phiến thức h o á tiên ung cùng nguyên tạ đều là kẻ g i đời cũng không cùng cao khiêm tới cứng chính là các loại vô nghĩa làm hao mòn cao khiêm tính nhẫn lại dù sao hai người bọn hắn cũng không có việc gì liền bồi cao khiêm giày vò cao khiêm giày vò mấy ngày cũng nhìn ra hai người đầu dự định hắn không thể không xuất ra mấy phần khí thế trực tiếp đem hai người đầu ngăn chặn điều này cũng làm cho hai người đầu nhận rõ thực lực của hắn nhận rõ địa vị của bọn hắn có cái này nhận biết hai người đầu sáng suốt làm ra n h ư ợ n bộ cao khiêm cũng không có hùng hổ do người ba bên xem như đã đặt thành một cái hữu hảo hiệp định giải quyết hai cái lao đầu cao khiêm lúc này mới có thời gian đổi tiêu thanh phương ăn cơm Tinh thần điện quyền l ự cao đấu t r n không tầng h thật phức kỳ tạp, c bởi vì a nhất liền 3 người. Chỉ là 3 người đều là nhị phẩm tôn giả, liên quan đến lực lượng Chỉ phẩm cấp độ rất là là lực giả, đều cao. Cao độ kiêm cũng không cùng diệp tử doanh nói quá nhiều biết những chuyện này đối với diệp tử doanh không có chút nào có ích tương phản rất có thể sẽ dẫn tới hai vị nhị phẩm tôn giả địch lý liền diệp tử doanh thân thể nhỏ bé này có thể kháng không nổi những áp lực này cao kiêm chọn chuyện thú vị nói một chút đem diệp tử doanh chọc cho cười ha h a được không vui vẻ cao kiêm cũng có chút bội phục diệp tử doanh đơn thuần đến không tim k h n g p h i loại người này cũng không nhiều cũng may mắn diệp tử doanh là loại tính cách này mới khiến cho hắn có một cái có thể nói dỡn bằng hưu an cơm xong cao k i ê m mang theo tiêu thanh phương diệp tử doanh đi nổi tiếng cảnh đêm dạo qua một vòng chương 665, an b à i 2, a i chương 665, an b à i 2, sau đó một đoạn thời gian cao k i ê m chính là mang theo hai cái mỹ nữ khắp nơi dung o ạ n bởi vì diệp tử doanh mỗi ngày đi theo đến mức trong âm thầm có truyền ôn nói diệp tử doanh là cao k i ê m tình nhân cao k i ê m nghe được những tin đồn này nhưng hắn không có công khai đi bác bỏ tin đồn những tin đồn này đối với hắn không hề ảnh hưởng đối với diệp tử doanh lại phi thường hữu dụng đừng nhìn một cái tin đồn bên trong thân phận tình nhân đối với diệp tử doanh đối với diệp ra đều có lợi thật lớn đối ngoại nói là bằng hữu của hắn cái này cùng tình nhân phân lượng nhưng so sánh không được cao k i ê m cảm thấy vậy liền coi là cho diệp tử doanh phúc lợi đi mặc dù cũng sẽ có một chút mặt trái tác dụng thí dụ như không có nam nhân dám tìm đến diệp tử doanh so sánh dưới đương nhiên là chỗ tốt càng nhiều dù ngoạn mấy tháng cao k i ê m tài mang theo tiêu thanh phương cùng diệp tử doanh trở về thương lan thành bình thường tới nói hắn hẳn là ở tại nguyễn hồ thành hoặc là trong lòng túc thành viện cái chỗ ở cao k i ê m hay là ưa thích thương lan thành dù sao hắn chuyển sinh đến nay liền đ ợ i ở nơi này đối với nơi này còn có cảm tình cao khiêm lần này trở về từng cái thế gia lão tổ gia chủ là xếp hàng hoan n h ê n tất cả mọi người thái độ đều dị thường khiêm tốn cung kính tại cao khiêm trước mặt đều không có người dám ngồi xuống nói chuyện đám người này đều là người thông minh bọn hắn biết nhị phẩm tôn giả cường đại cũng biết nhị phẩm tôn giả khủng bố cao khiêm không cần độc thủ hắn chỉ cần một cái chán ghét biểu lộ liền có thể để một cái thế gia hoàn toàn biến mất đông đảo thế gia trong lòng đều rất khổ bọn hắn đều không hy vọng cao khiêm ở tại thương lan thành căn cơ của bọn họ đều tại thương lan thành dọn đi là không thể nào mỗi ngày ngẩng đầu một cái liền muốn nhìn thấy cao khiêm bị này đ ạ i thần thời gian này cũng quá bị đè nén thế nhưng là cao khiêm quyết định đợi tại thương lan thành ai dám nói không được trong lòng bọn họ lại nhiều khó chịu cũng chỉ có thể ngửa cao khiêm hơi thở cao khiêm cũng không có khó xử những thế gian này đơn giản ứng phó v à i câu liền đem người đều đổi đi đối với cao khiêm trở về cao hứng nhất đương nhiên là tiêu g i a cao khiêm đem nhạc phụ tiêu d i ệ p mời đến cùng hắn nói một chút yêu cầu tiêu da k u y ế t trương thế lực không có vấn đề nhưng không có khả năng làm loạn để tiêu g i a khuyết trương gấp trăm lần đều không khó thế nhưng là ý nghĩa không lớn bởi vì tiêu g i a bản thân cũng không đủ năng lực nắm giữ những ích lợi này nếu là hắn xảy ra vấn đề tiêu g i a lập tức liền sẽ bị to lớn lợi ích phản tệ lớn bao nhiêu dạ dày ăn bao nhiêu cơm tiêu diệp cùng tiêu l á o thái quân đều là người thông minh biết mủ quán khuyết trương không nhiều làm ý nghĩa hai người làm việc cũng khá là cẩn thận cao kiêm đối với hai vị này hay là rất yên tâm đem những ngày việc v ậ t vánh đều xử lý thỏa đáng bỏ ra cao kiêm mấy ngày thời gian sau đó một đoạn thời gian cao kiêm chỉ đạo tiêu thanh phương tu luyện chủ yếu là cùng tiên su làm cho phù hợp c ộ n minh ở trên trời trụ cột làm cho trợ giúp bên dưới tiêu thanh phương tu vi là đột nhiên tăng mạnh dùng không đến thời gian ba năm tiêu thanh phương chính là lục phẩm tăng lên tới tăng phẩm n ả y lên trở thành tiêu gia đệ nhất cao thủ cũng là thương lan thành đệ nhất cao thủ chỉ là tu vi đề cao còn chưa đủ cao khiêm mang theo tiêu thanh phương ra ngoài du lịch cùng các lộ tu giả yêu thú chiến đấu tiêu thanh phương tu vi tuy cao kinh nghiệm chiến đấu có ích dù là có tiên su làm cho cũng hầu như là gặp phải các loại ngoài ý mới nếu không phải cao khiêm ở bên cạnh bảo vệ chết không biết bao nhiêu lần đợi đến tiêu thanh phương tại phương diện chiến đấu chân chính nhập môn cao khiêm đem tiệt thiên kiếm cho tiêu thanh phương còn lượng thân hàng đặt theo yêu cầu là tiêu thanh phương sáng tạo một môn tiệt thiên kiếm pháp sau đó thời gian mấy năm bên trong tiêu thanh phương trong chiến đấu cấp tốc trưởng thành thực sự trở thành một tên tam phẩm đỉnh cấp cao thủ chí ít tại tam phẩm cấp độ bên trong cao khiêm cảm thấy tiêu thanh phương hẳn là một phương cường giả đến một bước này tiêu thanh phương chân chính trưởng thành một ngày này cao khiêm mang theo tiêu thanh phương ở trên núi nhìn lạc nhật màu xích kim ánh triều tà chiếu sáng nửa bầu trời cho d ã núi rắt lên một tầng màu vàng phi thường xinh đẹp cao k i ê m đột nhiên khe khẽ thở dài tiêu thanh phương trầm mặc bên d ư ớ i hỏi ngươi là muốn đi rồi sao ân cao k i ê m nhìn về phía tiêu thanh phương tiêu thanh phương cũng thở dài những năm này ngươi vội vã h ấ n luyện ta có phải hay không muốn rời đi dưới tình huống bình thường cao k i ê m còn có thể sống mấy vạn năm không cần thiết lòng như lửa đốt mang theo nàng khắp nơi chiến đấu điên cuồng tăng lên nàng tu vi tiêu thanh phương cảm thấy cao k i ê m là muốn rời đi đây hết thể đều là vì rời đi làm an b ạ i ta là muốn đi một chỗ vô cùng nguy hiểm không biết có thể hay không trở về cao k i ê m nắm chặt tiêu thanh phương tây lấy tu vi của ngươi coi như ta không tại cũng sẽ không có chuyện gì tinh thần điện nội bộ ta cũng không có thủ gì người nhị phẩm tôn giả đều là người thể diện cũng không trở thành cùng người khó xử cao khiêm đối với hoác thiên u n g n g u y ê n tạ đều có chút khách khí trung đụng coi như hòa hợp hắn thật muốn rời đi hai vị này coi như không chiếu cô tiêu g i a cũng sẽ không tận lực cùng tiêu g i a khó xử cái này đầy đủ tiêu thanh phương có chút bất an hỏi người muốn đi đâu cao khiêm lắc đầu ta cũng không biết đó là địa phương nào cho nên nơi đó mới rất nguy hiểm ngươi không đi không được tiêu thanh p ư ơ n g không quá lý giải cuộc sống bây giờ không tốt sao muốn cái gì có cái đó cao k i ê m bất luận ở đâu phương diện đều đứng ở giới này đ ỉ n h phong tăng thêm tuổi của hắn nhỏ như vậy tại nhị phẩm tôn giả bên trong cũng là độc nhất vô nhị tồn tại nàng không biết cao k i ê m mạo hiểm muốn đi truy cầu cái gì cao k i ê m lại khe khẽ thở dài hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói ra thiên địa này quá nhỏ d g không được ta tứ tượng thiên pháp tắc quá nghiêm mật cường đại phía trên lại có bảy vị tinh chủ cầm giữ thiên địa quyền hành hắn làm cái nhị phẩm tôn giả không ai quản muốn lại đến một bước bảy vị tinh chủ coi như sẽ không đáp ứng Rồi tiếp tiêu t hắn a gian Cao qua n phương năm này, cao kim cũng từ huyết dương thần y bên trong hấp cường đại sinh cơ tinh khí, đem kim cương thần lực trải qua thôi thăng đến thất trọng đỉnh phong. h thời huyết hấp thu khí, thôi thất h cơ từ trải Kiêm đại kim đem y lực đệ bản mệnh tinh thần vốn là giữ vững kim cương thần lực trải qua lực lượng chỉ cần ngoại bộ tài nguyên đủ nhiều đem lực lượng đồng hóa đến bộ thân thể này liền có thể cho nên cao kiêm chỉ dùng thời gian hai mươi năm liền để nụt thân khôi phục lực lượng lúc này cao kiêm đã lực lượng đã khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h p h o n g tăng thêm huyết dương thần y d i biến hắn lực lượng so quá hoàng thiên lúc càng mạnh mấy phần nhưng là cao k i m ở mọi phương diện đều chạm đến giới này cực hạn chính là huyết dương thần quang c u n g kẹt tại nhị phẩm cùng n h ấ t phẩm ở giữa bất luận như thế nào hấp thu lực lượng c u n g b ô pháp hoàn thành t h u y biến cao khiêm đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ hắn tại giới này tích lũy quá nông cạn cũng không đủ tìm tới giới này p h á p tác sơ hở không cách nào dùng huyết dương thần quang đánh cắp lực lượng p h á p tác mấu chốt là những chuyện lặt vặt kia ước bạn năm tà thần đều không làm được đến mức này cao khiêm cảm thấy hắn chỉ sợ cũng làm không được điểm này từ bạn bảo các hối đ o i tám môn khóa thần tình ơ i cùng trong tay hắn sao băng hợp hai là một mở ra chờ trước cửa chỉ là cái này phiến chữ thiên phía sau cửa thông hướng tám cái thế giới khác nhau cao k i ê m cũng không biết cái này tám cái thế giới là cái dạng gì nhưng hắn có thể cảm giác được cái này tám cái thế giới nguy hiểm cho nên hắn không có vội vã đi vào trước khi rời đi cũng nên đem tứ tượng thiên sự tình an b à i tốt nhất là lao bà của mình cũng nên sắp xếp cẩn thận cao k i ê m kỳ thật có thể l ợ i chờ cái mấy ngàn năm đợi đến tiêu thanh phương tự nhiên rời đi nhưng là hắn không muốn dạng này tại quá hoàng thiên hắn cứ như vậy đưa mắt nhìn phong tử quân rời đi hắn không muốn lại trải qua một lần dạng này ly biệt thừa dịp trạng thái vội vặn cao k i ê m muốn đi thế giới khắc thử một chút sâu ra một đầu động đạo thuộc về hắn đường Chương chi chương chi chương chi Thiên mệnh chi tử, một, chương 666, Thiên mệnh chi tử, một, chương 666, Thiên mệnh chi tử Vân Quang 666, 666, 666, tử, tử, tử sơn Sơn thần miếu Sơn thần miếu tường h ầ n Miếu t ngoài đã đổ sụp hơn phân nửa trong v i ệ n mọc đ ầ y cao cỡ một người bụi cỏ chính điện cửa lớn đã sớm mục nát phá thoái đại điện mái vòm cũng vơ ra một lỗ thủng lớn phía trên xà nhà bị mưa gió ăn mòn cũng mục nát hơn phân nửa cung phụng sơn thần tượng nặng ngay cả đầu cũng bị mất chỉ còn lại hơn phân nửa tượng đất thân thể tượng đất bên trên vẽ màu sắc rực g i sơn cũng đã sớm cho ra chỉ còn lại một chút xíu lẹt ẻ màu đỏ sập rách nát sơn thần miếu mang theo một c ố không nói ra được câm trầm chi khí dù là bên ngoài thái dương cao chiếu trong v i ệ n đều để người cảm thấy lạnh sưu sưu b ạ c h ngọc sinh nắm một thất gậy con lửa ở trong sân dạo qua một vòng trên mặt hắn lộ ra vẻ trần trở mắt thấy thái dương sắp xuống núi hoang giao giã lĩnh chỉ sợ rất khó tìm đến cư trú chỗ ngọn núi này thần miếu mặc dù c ũ n á t t ố t xấu có tường có đỉnh có thể đủ chắn gió tránh mưa chỉ là hắn thế nào cảm giác nơi này có chút tả khí b ạ c h ngọc sinh từ nhỏ đã nghe nói qua không ít sơn quỷ ưng hồ loại hình cố sự truyền thuyết hắn vốn là không sợ chỉ là nh luôn luôn nhịn không được suy nghĩ nhiều bạch ngọc sinh nhìn một chút bên ngoài sắc trời không dùng đến một canh giờ thái dương liền muốn xuống núi tiếp tục tiến lên chỉ sợ rất khó tìm đến nơi thích hợp nghỉ ngơi hắn thở dài đem con lửa buộc ở một bên trên cây cột từ trên lưng lửa rỡ xuống bọc hành lý sơn thần miếu chính điện mặc dù đổ sụt hơn phân lửa cuối cùng vẫn là có địa phương có thể đặt chân chỉ là bên trong đều là các loại phân c h i m nhìn xem liền không sạch sẽ bạch ngọc sinh gãy dễ thích hợp n h n cây sơ lược quét sạch một chút làm ra một khối sạch sẽ địa phương hắn thường xuyên đi ra ngoài làm những này ngược lại là thành thảnh th không bao lâu công phu lại tìm chút tuổi chống lên một cái giá đầu thu thời tiết ban đêm đã có chút lạnh còn nữa có lửa có thể ngăn cản g i a thú còn có thể cho mình tăng thêm lòng dũng cảm b ạ c h ngọc sinh dùng nhóm lửa ngòi lấy lửa nhóm lửa lá khô gỗ v ụ đống lửa từ từ bốc cháy xuất ra một cái bánh thịt liền trong hồ lô nước b ạ c h ngọc sinh no mây mẩy ăn một bữa ăn uống no đủ b ạ c h ngọc sinh đến ngoài tường gắn rội nước tiểu chờ hắn lại trở lại sơn thần miếu sắc trời bên ngoài đã đêm n e n đến mạch ngọc sinh cảm thấy có chút cổ k h á i hắn vừa rồi đi ra thời điểm trời còn lớn hơn sáng đâu làm sao đảo mắt liền đêm n e n đến hắn nắm chặt bên hông bội kiếm bằng hắn kiếm pháp chính là thật có cái gì yêu hồ cũng không có gì đáng sợ bạch ngọc sinh không thấy được địa phương có không ít ánh mắt đang âm thầm dình vào hắn những vị này t ù y ánh mắt còn tại xì xào bà tán thật là thuần khiết khí huyết thật mạnh linh tính đây chính là c h u y ể n t u y ế t chuyển sinh thiên tiên dãy núi này quỷ h ồ tinh đã nghe qua một chút nghe đồn chỉ là bọn hắn cũng không biết những tin đồn này thật giả mắt thấy bạch ngọc sinh ngồi ở trong đại điện toàn thân trên giới đều phát ra một loại kỳ dị linh tính để bọn hắn dị thường trông mạt h è m đừng nói nuốt mất bạch ngọc sinh chỉ là nhiễm đến đối phương một ch to lớn như vậy r ụ hoặc để một cái thụ tinh thực sự nhịn không được r ụ hoặc nó hóa thành một đoàn khói đen lao thẳng tới bạch ngọc sinh một đoàn này khói đen còn không có tới gần bạch ngọc sinh trên người đối phương đột nhiên hiện lên một b ệ kim quang khói đen hét thảm một tiếng sau trong nháy mắt tiêu tán nhìn trộm bạch ngọc sinh đông đảo yêu ma tinh quái từng cái cũng đều che mắt hét thảm lên thông minh cơ cảnh hồ tinh loại hình yêu vật đều là xoay người chạy còn có mấy cái đần độn tinh quái đợi tại cái kia tiêu thảm kết quả bạch ngọc sinh trên thân kim quang lần nữa lập lòe một đám tinh quái liền đều hóa thành cho bụi đợi tại trong sơn thần miễu bạch n g ọ c sinh đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả hắn chẳng qua là cảm thấy bên ngoài giống như dâng lên sương mù nguyên bản liền ả m đạm sắc trời nhìn xem mơ mơ h ồ hồ tại bạch n g ọ c sinh trên không một cái toàn thân kim quang thần đem lạnh lùng nhìn xem tư phương một đám nho nhỏ tinh quái cũng nghĩ tới gần bạch n g ọ c sinh thật sự là muốn chết kim quang thần sẽ thấy đông đảo tinh quái đào tẩu hắn cũng lười để ý tới những tinh quái này yêu quỷ giống như cỏ hoang bình thường dễ không bao giờ hết chém không dứt chỉ cần đối phương không đến trêu chọc bạch học sinh cũng không cần phải để ý kim quang thần đem đang muốn thu hồi thần thông lại đột nhiên phát hiện sơn thần miếu thượng cư nhưng tới khách người người này tướng mạo anh tuấn mặc màu xanh đạo ý đ a eo đeo một thanh trường kiếm nhìn khí độ y ê u nhã cao hoa niên kỷ mặc dù không lớn lại có mấy phần tiên phong đạo khí kim quang thần sẽ có chút n g o à i ý m u ố n hắn tại trên thân người này không nhìn thấy pháp lực linh khí thấy thế nào đều là người bình thường chỉ là lúc này chạy tới tiếp cận bạch ngọc sinh thật là một cái người bình thường kim quang thần đem mặc dù hoài nghi thân phận đối phương nhưng cũng không dám làm loạn ẩm dương có cách hắn thu thập yêu quỷ tinh quái dễ dàng đối phó người bình thường lại không thể làm loạn bất quá hắn cũng không lo lắng bạch ngọc sinh an toàn làm c h u y ề n thế thiên tiên bạch ngọc sinh nhập thế trùng tu là một vòng này thiên mệnh c h i tử vạn kiếp khó thương chỉ là một p h à m nhân được cho cái gì kim quang thần đem thu liễm thân hình là n g h ê n biến mất không còn tăng tích bạch ngọc sinh lúc này cũng phát hiện bên ngoài có bóng người lắc lư hắn có chút khẩn trương nắm chặt trôi kiếm cất giọng nói ai ở bên ngoài người qua đường bên ngoài người kia khách khí đáp lời hoa n g sơn g i a lĩnh đêm dài l ạ đường là hỏa ánh sáng dẫn dắt không biết có thể hay không cho ta đi vào nghỉ ngơi một đêm bạch ngọc sinh nghe được người tới nói chuyện k h á c h khí thanh â m ôn hòa trong sáng nghe hết sức thoải mái h á n vội vàng đứng dậy nói ra mời đến mời đến cái này vốn là nơi vô chủ ta bất quá tới trước một bước người kia đạt được sau khi cho phép mới cất bước tiến vào đại điện nhờ ánh lửa bạch ngọc sinh phát hiện người tới ngũ quan anh tuấn khí chất cao hoa nhìn lại là cái xuất gia đạo nhân khá là quái、e、dị chính là người này toàn thân cao thấp liền phối một thanh kiếm trừ cái đó ra thế mà không có cái gì bao k h o a bọc hành lý nhìn dạng như vậy hoàn toàn không giống như là tại đi xa bạch ngọc sinh mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng nhìn đối phương phong độ bất、phạm. nhưng cũng không dám thất lễ chương 666, t h i ê n mệnh tri tử 2 chương 666, t h i ê n mệnh tri tử 2 hắn chắp tay thất lễ tại hạ thương vân thành bạch gia bạch ngọc sinh lần này đi bích ngọc thành thăm bạn đi ngang qua nơi đây ở đây tạm thời nghỉ chân không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được đạo trưởng thật sự là tam sinh hữu hạnh đối diện đạo nhân mỉm cười chắp tay hoàn lễ bần đạo cao khiêm gặp qua bạch tiên sinh bạch ngọc sinh hơi có chút không cao hứng hắn đều nói rồi thân phận của mình đối diện cái này cao khiêm lại chỉ nói danh tự cái này có chút thất lễ bạch ngọc sinh không không có chút ngượng ngủ cảm thấy mình quá mức hẹn hỏi hắn vội vàng xin lỗi đạo trường mong mời ngồi bạch ngọc sinh xin mời cao khiêm tòa hạn vừa nóng tỉnh xin mời cao khiêm uống nước hoang giao giá lĩnh cũng không có gì có thể khoản đãi khắc h nhân bạch ngọc sinh từ trong bỏ hành lý lấy ra hai cái quả táo xin mời cao khiêm nhấm nhát cao khiêm cùng bạch ngọc sinh hàn huyên bài câu phát hiện người thanh niên này ăn nói văn nhã kiến thức cũng không tệ mà lại đối đãi người tự do một cỗ chân thành hào phóng xem xét chính là xuất thân đại gia bạch ngọc sinh chính mình không nhìn thấy cao khiêm lại có thể nhìn thấy trên người hắn đồng đ ậ m như là thực chất kỳ quang kỳ quang này lại cùng vì sao trên trời ẩn ẩn hô ứng cực kỳ thần diệu cao khiêm đi vào thế giới này đã nhanh thời gian một năm hắn rất nhanh học x o n g giới này ngôn ngữ văn tự nắm giữ các loại tương quan tri thức xóa sạch trên thân loại kia kẻ ngoại lai khí tước xóa sạch ê n thân loại kia kẻ ngoại lai khí tước khắc thường hắn liền chạy tới nhìn xem khoảng cách gần xem xét mới phát hiện bạch ngọc sinh vô cùng gh trên thân ngưng tụ khổng lồ khí vận c h i lực cao khiêm tại giới này chờ đợi một năm biết đó là cái thần nhân yêu ma h ô n hợp thế giới thế giới này các loại sinh linh tập hợp một chỗ lực lượng hạn cuối dị thường thấp lực lượng hạn mức cao nhất nhưng lại dị thường cao chỉ ít lấy năng lực hiện tại của hắn đều chạm không tới giới này lực lượng hạn mức cao nhất đương nhiên tại nhân giới lực lượng hay là nhận cực lớn hạn chế chỉ là thế giới này thiên giới nhân giới nối liền cùng một chỗ cao khiêm tới lâu như vậy cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bạch ngọc sinh như thế người đ ặ thù dựa theo hắn lý giải bạch ngọc sinh đơn giản chính là thiên mệnh tri tử người này bất luận làm cái gì về sau tất có một phen thành tựu to lớn sau cùng kết cục rất có thể phi thăng thế giới muốn chỉ là như vậy cao khiêm cũng sẽ không nhiều để ý người này chính là thiên mệnh chi tử cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm chỉ là tại trên thân thể người này cao khiêm cảm ứng một k i a vi diệu liên hệ cao khiêm cũng không biết cái này liên hệ từ đâu mà đến điều này cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ bạch ngọc sinh nhưng không biết cao khiêm ý nghĩ hắn cảm thấy cao khiêm ăn nói khôi hài kiến thức cao trát tùy tiện nói chút gì đều có tuyệt diệu đạo lý cùng cao k i ê m nói chuyện phiếm bạch ngọc sinh cảm giác được lợi rất nhiều hắn cũng càng khẳng định cao khiêm tất nhiên là tuyệt thế cao nhân có thể cùng cao như vậy người kết bạn để tâm tình của hắn rất là h â m g vấn cao khiêm cũng không phải ra vẻ kinh người ngữ liệu chỉ là hắn kinh lịch nhiều lắm nó trí tuệ ánh mắt lịch duyệt thắng qua bạch ngọc sinh gấp trăm lần nghìn lần cùng bạch ngọc sinh nói chuyện phiếm tựa như là đại nhân dỗ dành ba tuổi hải tử chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể dỗ đến bạch ngọc sinh vui vẻ bạch ngọc sinh là bị cao khiêm triệt để khuất phục hắn thậm chí có loại xúc động muốn dập đầu bại sư đi theo cao k i ê m học tập đạo pháp chỉ là lần này hắn đi bích ngọc thành lại là có đại sự muốn làm cứ như vậy bỏ dở nửa chừng không nói trong nhà b ả n giao không đi qua chính hắn cũng băn k ă n bạch ngọc sinh cường để lại xuất r a tu đạo xúc động hắn lôi kéo cao khiêm nói hơn nửa đ ê m lời nói nhanh đến hừng đông thời điểm bạch ngọc sinh thực sự không chịu nổi lúc này mới nhắm mắt vùng mất các loại bạch ngọc sinh tỉnh n ư a tới đã nhanh giữa trưa bên ngoài đại điện dương quang sán lạ bạch ngọc sinh vội vàng ngẩng đầu nhìn qua phát hiện đối diện cao khiêm đã không thấy hắn đứng dậy chạy ra đại điện xem xét đầu kia gầy con lửa còn tại trong viện cỏ hoang theo gió nhẹ lê đậu lại là không nhìn thấy cao k i ê m thân ảnh hắn không khỏi thất vọng mất mát vị này cao đạo trưởng cũng vậy chính là đi cũng nói một tiếng cứ như vậy đi không từ giã không khỏi có chút thất lễ bạch ngọc sinh ngay tại trong lòng phàn nàn lại nhìn thấy cửa ra vào bóng xanh chất động cao khiêm đã từ bên ngoài tiền đến cao khiêm trong tay dẫn theo cái hồ lô hắn đối với bạch ngọc sinh cười cười ngươi đã tỉnh ta đi bên ngoài chuẩn bị nước bạch ngọc sinh đại hỉ ta còn tưởng rằng đạo trưởng đi không từ giã ngay tại phiên muộn ta cũng muốn đi bích ngọc thành vừa vặn cùng bạch công tử đồng hành cao khiêm nói ra hôm qua không phải đã nói sao là ta đa tâm bạch ngọc sinh vội vàng xin lỗi hắn xuất ra bánh thịt đưa cho cao k i ê m đạo trưởng không chê ăn cái này đi cao k i ê m cười cười hôm qua ăn bạch công tử một quả táo hôm nay nên ta mời khách hắn lại hỏi không biết bạch công tử thích ăn cái gì bạch ngọc sinh cười ha ha một tiếng không dối gạt đạo t r ư ở n g ta thích ăn thương vân hà bốn mắt h ổ n g l ầ n cá chép lấy ra hấp tư v ị nhất rượu chỉ là nơi này khoảng cách thương vân thành có ngàn dặm xa lại là ăn không được lúc nào đạo trưởng đi thương vân thành ta xin ngài ăn bốn mắt h ổ n g l ầ n cá chép lại là phan nương tử nhà nàng làm tốt nhất cao k i ê m cười một tiếng cái này không k ó hắn tiện tay vẽ một vòng tròn đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái liền từ trong hư không tốn ra một tấm bàn ăn trên bàn c ơ m bảy tám cái nóng hôi hổi đồ ăn trong đó món chính chính là hấp bốn mắt hồng lần cá chép m ạ c h ngọc sinh đều nhìn lên người hắn biết rất nhiều thần tiên tinh khoái truyền thuyết cũng nghe người nói qua trên đời này có không ít k ỳ nhân dị sĩ có thần thông bất khả tư nghị nhưng là hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy loại thần thông này biến hóa m ạ c h ngọc sinh có chút không thể tin hắn cảm thấy trước mắt những này rất có thể là t r ư ớ n g nhãn pháp là một loại mỹ thuật hắn cầm lấy luôn đêm thử một miếng cá hấp mùi vị đó chân mềm hơi cam tư vị mặc dù nhạt lại mang theo một cỗ không nói ra được bị tươi để cho người ta dư bị vô tận loại này mùi vị quen thuộc hẳn là chính là phan lương tử làm ra bạch ngọc sinh chừng to mắt nhìn xem cao khiêm nguyên lai ngài là thiên nhân thất kính thất kính nói bạch ngọc sinh vội vàng túi người trào thật sâu thi lễ cao khiêm đưa tay đỡ dậy bạch ngọc sinh bất quá vận chuyển chi p h á t bằng môn tà đạo không đáng giá nhắc tới cao khiêm nói hời hợt bạch ngọc sinh lại là kinh động như gặp thiên nhân sau khi ăn cơm xong bạch ngọc sinh tại chỗ quỷ lệ giờ đầu nói cái gì đều muốn bái cao khiêm vị sư chương sáu kim ngọc lương viên một chương sáu kim ngọc lương viên một chương sáu kim ngọc lương duyên sư phụ ngài đã thu ta đi b ạ c h ngọc sinh q u t x u ố n g đất đau khổ khẩn cầu đệ tử hướng đạo c h i tâm rất thành nguyện ý xuất gia thành đạo tuyệt không đổi ý hắn lần này đi ra ngoài là đi gặp vị hôn thê đây cũng là phụ thân hắn nhiều năm trước thay hắn đặt thông ra từ bé đối với cái này b ạ c h ngọc sinh kỳ thật không phải rất ưa thích nhưng cũng không phải rất phản đối phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy ở thời đại này hôn nhân đại sự đều là do phụ mẫu quyết định cái này rất bình thường chỉ là từ khi phụ thân hắn chết bệnh gia sản của hắn cũng bị thân thích chia cắt hắn bị đuổi ra khỏi cửa hắn hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể tuân theo phụ thân di ngôn đi tìm vị h ô n thê bạch ngọc sinh rất rõ ràng hắn hiện tại loại tình cảnh này cha vợ cũng sẽ không ưa thích bất quá phụ thân lâm trung liên tục bàn giao hắn đi tìm vị h ô n thê hắn cũng không tốt vi phạm phụ mệnh không nghĩ tới nửa đường gặp được cái tiên nhân hắn đối với vị hôn thê lập tức liền không có hứng thú nếu có thể học được đối phương bản sự muốn ăn cái gì ăn cái nấy muốn cái gì liền có cái gì đó là cỡ nào tiêu giao tự tại cái này không so sánh với cựa đi làm con rể mạnh gấp một vài lần cao kiêm đương nhiên minh bạch bạch ngọc sinh tâm tư đối phương thế nhưng là thiên mệnh tri tử nếu là thu hắn làm đồ chỉ ít có thể nhờ vào đó người một hai phần khí vận nhưng là loại này khí vận cũng không phải là mất không thiên mệnh c h i tử đạt được thiên địa yêu quý bất luận gặp được kiếp nạn gì đều sẽ chuyển hóa làm chuyện tốt người khác không thể được mượn tới khí vận cố nhiên rất thoải mái tùy theo mà đến kiếp nạn sẽ rất khó tiếp nhận n ổ i cao kia mặc dù tự tin nhưng cũng không muốn cùng tiên h mệnh c h i tử nhắc lên quá sâu quan hệ giới này lực lượng hạn mức cao nhất xa xa cao hơn hắn giới này p h á p tắc có phi thường kỳ dị huyền diệu cùng tứ tượng thiên nghiêm mật phát tắc khác nhau rất lớn cho nên ở trong thế giới này chỉ cần có pháp lực liền có thể thi triển đủ loại vượt mức bình thường biến hóa cao k i ê m có thể thi triển ngàn dặm vận chuyển chi pháp cũng là bởi vì hắn quen thuộc giới này lực lượng sử dụng một chút pháp lực liền có thể tùy tiện làm đến điểm này đối với giới này t ớ i nói loại tầng thứ này pháp thuật tựa như ảo thuật một dạng đơn giản lại cấp thấp đương nhiên những pháp thuật này cao k i ê m chứng mắt ở trong thế giới này cũng đã vượt qua chín thành chín tu giả cao k i ê m lần nữa đỡ d ậ y b ạ c h n g ọ c sinh ngươi niên kỷ quá nhỏ còn không có trải qua hồng trần vệ luyện tâm tư không tinh thiết còn không thể tu đạo ngươi trước làm chuyện của ngươi qua hai mươi năm nữa nãy như còn có hứng thú tu đạo có thể tìm ta bạch ngọc sinh có chút hệ hoại hắn không cam tâm hỏi đạo trưởng hai mươi năm sau ta làm sao tìm được người à cao k i ê m cười nói nhân sinh cổ đoạn hai mươi năm sau sự t ì n h không nên gấp trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt đạo trưởng biết ta muốn đi tìm vị hôn thê bạch ngọc sinh giải thích nói ta đều không nhớ rõ vị hôn thê này hiện tại loại tình cảnh này đi lên cửa tương đương tự dứt lấy đủ. ta cảm thấy hay là xuất gia tu đạo tốt cái này cũng khó mà nói cao k i ê m hơi xúc động nói thế sự khó liệu tu vi đến hắn loại t ầ n thứ này còn thấy không rõ vận mệnh biến hóa chớ nói chi là bạch ngọc sinh là tiên mệnh c h i tử nhận vương này khí vận g i a trì về sau không biết sẽ trở thành cỡ nào nhân vật kinh thiên động địa xuống núi thời điểm cao khiêm tiện tay m ạ c h một cái một đoàn khói trắng trên không trung lộn một vòng biến thành một cái thần tuấn lửa trắng bạch ngọc sinh là dị thường hâm mộ nhà hắn lửa già kỳ thật gân cốt t ờ n g kiện leo núi như dẫm trên đất bằng là vô cùng tốt và kỵ có thể cùng cao khiêm lửa trắng so ra kém cũng quá nhiều hắn hâm mộ nói ra đạo trưởng ngài thần thông này có thể dạy ta a cao khiêm là nói qua không thu hắn làm đồ đệ cũng không có nói qua không dạy hắn pháp thuật b ạ c h n g ọ c sinh cũng biết dạng này có chút vô lại đúng vậy thử một chút làm sao biết không được chứ hóa hình thuật mặc dù đơn giản cũng muốn tu luyện mấy chục năm mới có thể có thành cựu cao k i ê m không có lựa gạt bạch n g ọ c sinh hắn có thể tiện tay thi triển pháp thuật đó là bởi vì hắn tu vi đạt tới hóa thần cấp độ mặc kệ giới này là như thế nào sưng hô loại cảnh giới này hắn lực lượng cũng vẹn vẹn so người mạnh nhất thấp một cái cấp độ theo hắn đối với cái này giới pháp tắc quen thuộc thi triển những này đê giai pháp thuật đều là hạ bút thành văn cái này rất giống nhà toán học làm nhân chiế pháp không hề khó khăn nhưng là đối với một cái không có trải qua học tập ba tuổi tiểu hài tử tới nói nhân chia pháp nhưng là không còn dễ dàng như vậy b ạ c h ngọc sinh tuy là thiên mệnh tri tử lại không tu tập qua pháp thuật muốn giống hắn dạng này chống giống ngưng tụ pháp lực hóa thành sinh linh trong thời gian ngắn nghĩ cùng đừng nghĩ nghe được cao khiêm nói như vậy b ạ c h ngọc sinh hơi có hơi thất vọng cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra gặp nhau đã là duyên p h ậ n ta có thể truyền cho ngươi một môn kiếm pháp phòng thân b ạ c h ngọc sinh lộ ra không h ứ n g thú lắm đạo trưởng ta không biết pháp thuật kiếm pháp lại là luyện nhanh hai mươi năm hắn thở nhỏ luyện kiếm kiếm pháp tinh thuần tại thương vân thành cũng là nổi danh kiếm khách bên hông hắn thanh hồng kiếm càng là tổ truyền bảo kiếm phi thường thần dị ha ha vậy quên đi cao khiêm cũng không bắt buộc hắn cũng không muốn mượn bạch ngọc sinh khí b ậ n chỉ là đối với bạch ngọc sinh một điểm kia vi d i ệ u khí tức c ộ n minh có hứng thú truyền thụ kiếm pháp cũng coi là hồi báo bạch ngọc sinh chấm dứt giữa hai người nhân quả nếu đối phương không có hứng thú hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu bạch ngọc sinh lại bị cao khiêm c ư ờ i có chút trộm dạng trong lòng của hắn nói thầm chẳng lẽ lao đạo này kiếm pháp cũng lợi hại nghĩ đến đối phương pháp thuật thông thần kiếm pháp cũng nhất định bất phàm hắn như thế cự tuyệt có phải hay không quá qua loa? Bạch ngọc sinh do dự một chút nói ra đạo trưởng ta kiếm pháp cũng là lùng tung lượt chơi cùng ngài là không thể so được còn xin đạo trưởng truyền tụ cho ta kiếm pháp cao k i ê m sao cũng được n g ư ơ i muốn học liền dạy ngươi cũng không tính là gì t u y ệ t nghệ bất quá là phòng thân hộ đạo chi pháp hai người cưỡi lửa xuống núi đi thẳng đến dưới trời chiều núi đều không có gặp được người ta tại một chỗ cạnh dòng suối cao k i ê m tuyển làm đất cắm trại hắn móc ra một bản tập tranh ở bên trong chọn lấy một bộ thảo đường bức tranh cao k i ê m tiện tay vẽ vừa tháp t ụ một tiếng pháp chú trong bức tranh thảo đường đông thành hình đứng sừng sức ở trước mặt hắn thảo đường bên trong còn có hai tên đồng t ử hai tên người hầu bọn hắn cũng đều sống quay tới vội vàng đem cao khiêm n ê n tiến thảo đường b ạ c h ngọc sinh mặc dù nhìn qua cao khiêm thi chiến pháp thuật vẫn là bị khiếp sợ trận mắt hốt mồm một tòa thảo đường nhìn xem bình thường nó nội bộ kết cấu cũng khá phức tạp cứ như vậy trống rông biến ra còn thay đổi bốn cái người sống những người sống này từng cái ánh mắt linh động ngôn ngữ cử chỉ vừa vặn thấy thế nào đều cùng chân nhân không khác hắn ngơ ngác đi theo cao k i ê m sau lưng tiến vào chính đường một mặt dò xét bù phía vừa dùng tay đi sở các loại vật phẩm thấy thế nào trước mắt đây hết thể đều là thật cao k i ê m liền nữa thích bạch ngọc sinh cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ hắn vân phó một tiếng bọn người hầu rất nhanh liền làm xong một b à n đồ ăn bạch công tử xin mời cao k i ê m xin mời bạch ngọc sinh nhập t ọ a uống vài chén rượu sau bạch ngọc sinh mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại hắn cung kính hỏi ngài nhất định là thần tiên đi bất quá là tản ra người cao k i ê m lạnh nhạt nói ra không cần để ý những này t i ể u đạo sau khi ăn xong bạch ngọc sinh không kịp chờ đợi hướng cao k i ê m thi lễ còn xin đạo trưởng truyền ta kiếm pháp kiến thức cao k i ê m thông tin pháp thuật bạch ngọc sinh tâm phục khẩu phục dù là cao k i ê m kiếm pháp không được theo cao khiêm học hai chiêu cũng có thể rút ngắn khoảng cách cao khiêm mang theo bạch ngọc sinh đến giữa sân hắn tiện tay gãy một cây cánh trúc liền dùng cái này thay mặt kiếm đi bạch ngọc sinh mắt nhìn cao khiêm bên hông bội kiếm hắn hiếu kỳ hỏi đạo trưởng vì sao không cần kiếm này kiếm này hung khí cao khiêm khẽ lắc đầu thanh kiếm này là huyết dương thần y biến thành cũng hắn hộ thân pháp kiếm không đến lúc cần thiết hắn sẽ không sử dụng kiếm này bạch ngọc sinh hiếu kỳ rút ra tổ truyền thanh hồng kiếm hắn ôm kiếm t h lễ cao khiêm nhìn hắn trường kiếm trong tay thanh quang trầm tĩnh hiển nhiên là một thanh bảo kiếm hắn thu cao khiêm không khỏi nghĩ đến hắn đã từng có đem thanh hồng kiếm về sau cho t ầ n lăng n h o á n một cái cũng không biết đi qua mấy ngàn năm hắn đối với bạch ngọc sinh nói ra ngươi luyện hai mươi năm kiếm pháp không bằng chúng ta trước so chiều một chút nhìn xem ngươi nội tình bạch ngọc sinh do dự một chút hay là gật đầu đồng ý hắn nhưng thật ra là cảm thấy mình dùng bảo kiếm cao khiêm dùng cánh trúc cái này quá không công bằng lại cân nhắc đến cao khiêm thần thông huyền diệu hẳn là sẽ không bị hắn gây thương tích bạch ngọc sinh dùng ra truyền trường sinh kiếm lên tay chính là trường sinh hỏi kiếm chị cao k i ê m hắn nghiêm túc tự nhiên có cố kiếm khí theo kiếm mà động trực chỉ cao k i ê m lô mi cao k i ê m g ậ t gật đầu bạch ngọc sinh kiếm pháp cũng thực không tội liên luyện hai mươi năm dĩ nhiên như thế tinh thuần đã mờ mờ h ảo h ảo ngưng tụ kiếm ý đặt ở thế giới này tới nói đã là trong phạm nhân đỉnh cấp kiếm khách một kiếm nơi tay lấy một địch mười tuyệt không phải v i ệ c khó chính là phổ thông yêu quái tinh thôi cũng cảm thấy chống cự không nổi thanh hồng kiếm một kích bạch ngọc sinh lúc bắt đầu còn rất cẩn thận sợ làm bị thương cao k i ê m theo kiếm pháp thi triển ra làm thế nào đều không đụng tới cao k i ê m cao k i ê m tốc độ cũng không nhanh chỉ là bỗng nhiên phía trước bỗng nhiên ở phía sau tiến tối tung h à n h ở giữa dị thường thần diệu bạch ngọc sinh tự dắt kiếm pháp cao tuyệt cùng cao khiêm đ ấ u mấy chục c h i ê u hắn liền có chút nóng n ả y dơ kiếm đang muốn toàn lực thôi phát tuyệt chiêu cao khiêm trong tay cảnh trúc đã điểm tại hắn dưới nách mặc dù cao khiêm không dùng lực bạch ngọc sinh lại đau kiếm đều nhanh không cầm được hắn sang s u ố t thu kiếm bảo v ỏ cho cao khiêm túi người trào thật sâu thi lễ tiểu t ử phục còn xin đạo t r ư ở n g c h u y ể n tụ cho ta tuyệt thế kiếm pháp cao khiêm cười ta thắng ngươi không tại kiếm pháp chỉ là tốc độ nhanh hơn ngươi lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn như vậy mà thôi cái gọi là luyện kiếm trước lệ k h ta chuyển cho ngươi bộ này chạm lòng kiếm quyết ngươi phải thật tốt tu luyện cao k i ê m cỡ nào có công căn cứ giới này tình huống lâm thời sáng lập một môn kiếm quyết đúng vô cùng ứng bạch ngọc sinh trạng thái thân thể kiếm quyết bên trong trọng yếu ngưng tụ luyện kiếm ý rèn luyện thân thể chi pháp hai loại pháp môn mới là để bạch ngọc sinh siêu b i ệ t phản tục căn cơ chương 667, kim ngọc lương viên 2 a i chương 667, kim ngọc lương viên 2 cao k i ê m cũng có chút hiếu kỳ thiên mệnh c h i tử tu luyện kiếm pháp của h ắ n đến cùng có thể cao bao n h i ê u thành tựu bạch ngọc sinh thiên phú cũng đích thật là tốt dạy một lần liền biết phải biết kiếm chiêu rất đơn giản có thể ngưng luyện kiếm ý vận chuyển nội lực cái này phức tạp nhiều lắm liền xem như người thông minh ít nhất cũng phải học mấy tháng mới có thể nắm chắc trong đó tinh vi biến hóa phức tạp bạch ngọc sinh một lần liền học được bực này tư chất quả thực là người tiên cao kiêm ban đêm lúc nghỉ ngơi lợi cũng cảm giác kim q u a n g sung tiêu hắn mở mắt xem xét lại là bạch ngọc sinh đứng trong sân ở giữa trong tay thanh hồng kiếm phát ra ung dung kiếm minh cùng tình tượng trên trời ẩn ẩn của m ì n h một vệ kim văng từ không trung rủ xuống chính rơi vào bạch ngọc sinh trên thân kim quang tẩy luyện bên dưới b ạ c h ngọc sinh toàn thân gân cốt tạng phủ khí huyết đều đang không ngừng thuế biến cao kiêm cũng là kinh ngạc luyện kiếm nửa ngày liền cùng thiên địa c ộ n m ì n h dẫn động vô tận linh khí tẩy luyện thể xác tinh thần dựa theo giới này tu luyện cấp độ chia làm luyện tinh h ó a khí luyện khí h ó a thần luyện thần h ó a hư luyện hư hợp đạo bốn loại cảnh giới phân chia như vậy cảnh giới kỳ thật phi thường thô giác nhưng lại đối ứng giới này rộng rãi phát tắc mạch ngọc sinh luyện hai mươi năm kiếm pháp hay là luyện tinh hoa khí cấp độ luyện một hồi trảm long k i ế u y ế t một chút liền đạt đến luyện khí hoa hóa cũng có thể nói là bạch ngọc sinh hai mươi năm tích lũy có chạm lòng kiếm quyết sau một chút tìm được đột phá con đường luyện k h í hóa thần liền đã ngưng luyện kiếm ý là thần có thể sinh ra rất nhiều thần thông thí dụ như có thể cảm ứng giới này linh k h í cảm ứng được yêu quỷ tinh quái tồn tại nói đơn giản một chút trước kia bạch ngọc sinh hay là phạm nhân hôm nay về sau hắn liền chân chính đi vào siêu phàm cảnh giới nói là một bước lên trời cũng không tính quá khoa trương đợi đến trên trời kim quang tiêu tán bạch ngọc sinh đã hoàn thành từ trong ra ngoài thuế biến bạch ngọc sinh mở ra hai con ngươi hát trầm bóng đêm lại ngăn cản không được ánh mắt của hắn hắn nhìn cái gì đều như là ban ngày một dạng rõ ràng minh bạch tâm niệm v ừ a động trong tay thanh hồng kiếm liền theo ung dung chấn minh hắn đã cảm thấy thân thể linh hoạt kỳ hảo cả người theo kiếm minh từ từ trôi nổi mà lên trước kia hắn mặc dù có thể lên cao nhảy xa cũng không khả năng trên không trung dừng lại giờ phút này hắn lại có thể khống chế thanh hồng kiếm bay lên trời theo bạch ngọc sinh tâm niệm chuyển động trong tay hắn thanh hồng kiếm hóa thành một đoàn ánh sáng cầu vồng màu xanh mang theo bạch ngọc sinh đột nhiên thẳng vào trời cao qua hồi lâu một đạo thanh hồng mới từ trên bầu trời rơi xuống thanh quang tiêu tán lộ ra bạch ngọc sinh b ạ c h ngọc sinh nhìn xem ngồi tại đường tiền cao k i ê m hắn đột nhiên rất kích động vì v ố i g i ậ t đầu vì l ạ h đ a t ạ đạo t r ư ở n g c h u y ể n ta tiến pháp thứ nay về sau ta vĩnh viễn là đạo trưởng môn hạ đệ tử mặc dù cao k i ê m không muốn thu hắn làm đồ b ạ c h ngọc sinh tự hiểu là cao k i ê m tuyệt thế chi pháp can tâm tình nguyện khi cao k i ê m môn hạ đệ tử cao k i ê m cũng không dám k i n h thường b ạ c h ngọc sinh lão sư không có tốt như vậy khi hắn đưa tay đỡ dậy b ạ c h ngọc sinh đều là ngươi cơ duyên đến lại cùng ta quan hệ không lớn không cần như vậy nhìn thấy bạch ngọc sinh còn muốn khăng khăng vì lạy cao k i ê m nói ra ngươi nếu là như vậy ta chỉ có thể đi bạch ngọc sinh nhìn thấy cao khiêm tựa hồ có chút tất giận lúc này mới coi như tôi h mặc dù cao khiêm không nhận bạch ngọc sinh làm độ đệ bạch ngọc sinh đối với cao khiêm thái độ lại trở nên cung kính dị thường đối với cái này cao khiêm cũng chỉ có thể theo hắn đi ngày thứ hai lên đường không bao lâu liền gặp một đám sơn tặc sơn tặc t r ư ờ n g bảy mươi tám mươi người trường thường cung tiễn tấm chắn các loại gia hỏa nhìn xem từng cái thân hình cao lớn cường trắng vũ khí tinh lương dạng này sơn tặc thế nhưng là vô cùng ít t h ấ làm sơn tặc bình thường đều lẫn vào rất thảm cơm đều ăn không đủ no nhiều nhất chính là cầm gậy gỗ s ẻ n sắt làm vũ khí cao kiêm cũng không biết ở đâu ra nhóm sơn tặc này nhìn thế mà rất tinh l u y ệ n bạch ngọc sinh lại là không t i n h sợ mà còn lấy làm mừng hắn mới luyện thành tuyệt thế kiếm pháp liền có người đưa tới cửa bồi luyện hắn không chút khách khí rút ra thanh hồng kiếm một đám sơn tặc không đợi bắn tên bạch ngọc sinh đã hóa thành một đạo kiếm hồng màu xanh xông vào đám người kiếm hồng màu xanh những nơi đi qua đau thương nước gãy cung thuẫn vỡ vụn bọn sơn tặc tức thì bị r ế t đ ầ y trời phun máu trong nháy mắt sơn tặc liền chết hơn phân lửa còn lại sơn tặc đều bị sợ vỡ mật riêng phần mình hoảng hốt đỏng bạch ngọc sinh lại dết đến cao hứng đuổi theo bọn sơn tặc chạy tới cao k i ê m không có đi theo hắn không hề có hứng thú với những thứ đó chỉ là thấy thế nào đám sơn tặc này đều giống như đến đưa hàng quả nhiên cũng không lâu lắm bạch ngọc sinh liền mang theo một túi lớn vàng bạc châu đ á o trở về bạch ngọc sinh mặt mũi tràn đầy kinh hỷ đối với cao k i ê m nói ra đám sơn tặc này thế mà phi thường có tiền có nhiều như vậy hoàng kim châu đ á o hắn rất hào khí đem cái túi đưa cho cao k i ê m đạo trưởng những này đưa cho ngài cao k i ê m buồn cười khoát tay cự tuyệt ta một đạo nhân muốn nhiều như vậy hoàng kim châu đấu làm cái gì chính ngươi giữ lại dùng tốt bạch ngọc sinh nhìn cao khiêm chối tử cũng liền không có lại nói cái gì hắn thở nhỏ học kiếm giết không được x í n h dũng đấu n g o a n giết người với hắn mà nói cũng không khó xử nhất là giết một đám đạo phỉ cái này hoàn toàn là thầy trời hành đạo về phần những n à y châu đ á o và bạn đều là v ậ t vô chủ hắn cầm cũng là yên tâm thoải mái có khoản này châu đ á o hoàng kim chính xác hắn khẩn cấp cao khiêm đối với bạch ngọc sinh xử lý cũng không dị nghị hắn chỉ là có chút cảm thán cái này thiên mệnh tri tử cũng quá thiên mệnh bạch ngọc sinh còn cầm đối phương trên sơn trại đại kỳ hắn nói muốn đi quan phủ báo cáo Nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút cứ như vậy bạch ngọc sinh nhận lấy huyện thành trên dưới nhiệt liệt hoan neng h ở chỗ này dừng lại mấy ngày lúc này mới tại mãn thành bách tính vui vẻ đưa t i ê n bên dưới rời đi cao kiêm đều có chút hâm mộ mới vừa ra khỏi cửa liền giết phỉ dưng danh đây chính là thiên mệnh c h i từ a tùy tiện làm chút gì liền có thể công thành danh thoại sau đó trên đường đi bạch ngọc sinh chém giết trong hồ thủy quái làm một vị thân hảo nông thôn khu trừ ác quỷ, cứu được bị cường đạo bắt đi nữ tử bạch ngọc sinh có thể nói đi tới chỗ nào đều sẽ gặp được phiền phức sau đó bị hắn dễ dàng giải quyết ở trong quá trình này bạch ngọc sinh chẳng những danh dương tư phương còn thu được rất nhiều chỗ tốt trong hồ thủy quái cho hắn cống hiến một viên giá trị vạn kim bảo châu có thể tránh nước mà đi ác ủy lưu lại một viên linh đan đám đạo phỉ kiệt thì lưu lại một thất có thể đ ạ p nước truy phong bạn giảm tần h câu chờ đến thương vân thành bạch ngọc sinh c ư ớ i thần tuấn bạch mã thân mang hoa phục quả nhiên là h a n g hái công tử văn nhã bạch ngọc sinh rất đắc ý cũng rất hưng phấn hắn hiện tại muốn danh khí có danh tiếng muốn tiền có tiền đi gặp hắn cha vợ tương lai trong lòng cũng là lực lượng m ư ờ i phần bạch ngọc sinh cảm thấy đây đều là cao khiêm mang cho hắn nếu không có cao khiêm chuyển thụ trảm lòng kiếm quyết hắn làm sao có thể có như thế to lớn cải biến cho nên hắn bất kể thế nào đắc ý h n g p ấ n đối với cao khiêm đều là cực kỳ lễ phép cùng tính cao k i ê m đối với cái này cũng không phải rất để ý hắn đi theo bạch ngọc sinh chỉ là hàng một điểm kia liên hệ hắn không có trông cậy vào từ bạch ngọc sinh trên thân thu h o ạ c h được ích lợi hai người đến bích ngọc thành dựa theo bạch ngọc sinh đề nghị cao k i ê m cùng hắn tìm một nhà đại khách sạn nghỉ ngơi bạch ngọc sinh hiện tại có tiền không nói tiêu tiền như nước nhưng cũng khôi phục hào môn cậu ấm diễn xuất xuất thủ hào phóng hào khí cao k i ê m đi theo bạch ngọc sinh ăn ở cũng thuận tiện không ít và ở đằng sau bạch ngọc sinh cũng không có vội va đi bãi phòng cha vợ mà là tại bích ngọc thành bốn chỗ đi dạo kết giao một chút tam giáo cửu lưu thông qua những người này hắn nghe ngóng cha vợ tình huống trong nhà cao k i ê m cũng có chút n g o à i ý lớn b ạ c h ngọc sinh nhìn xem tương đối tùy tính không nghĩ tới làm việc thế mà còn có chút kín đáo tới cửa trước đó biết nghe ngóng rõ ràng tình huống vòng vo mấy ngày b ạ c h ngọc sinh đại khái đem tình huống hỏi rõ ràng vào lúc ban đêm b ạ c h ngọc sinh tìm cao k i ê m uống rượu t ố khổ đạo trưởng ta mới biết được cha vợ nhà là bích ngọc thành hào môn hắn khuê nữ kia danh xưng bích ngọc thứ nhất tú tuyệt thế mỹ nữ đây không phải là rất tốt cao k i ê m mỉm cười nói cái này chứng minh phụ thân người rất tính mắt mạnh ngọc sinh lắc đầu qua ưu tú cũng là phi p h phức nghe nói ta bị hôn thê kia người theo đuổi đông đảo trong đó không thiếu danh sĩ vương công quý tộc ta như thế m ạ o g mội tới cửa chỉ sợ sẽ dẫn tới các phương bên g h é t mỹ nhân cũng tốt châu báu cũng tốt càng là chân quý liền càng có người tranh đoạt cao kiêm nói ra b ằ n g n g ư ê i kiếm pháp bản sự cũng không cần sợ những này ta kiếm mặc dù lợi nhưng cũng không có khả năng làm loạn bạch ngọc sinh ở phương diện này vẫn rất có đến được rất sơ tặc yêu quái có thể tùy ý tại bích ngọc thành dạng này cấp bậc sâm nghiêm địa phương nếu là hắn dám ỉ vào kiếm pháp cao minh liền làm loạn khẳng định k h n g có kết cục tốt trước kia hắn cảm thấy mình kiếm pháp cao minh được xưng t ụ kiếm khách đi theo cao khiêm học kiếm hậu nhất phi t r ù n g t i ê n kiếm pháp thắng qua trước kia gấp trăm lần nhưng là hắn cũng mở ra tầm mắt một đường đi tới hắn liền gặp mấy vị cao thủ cũng không kém hắn bao nhiêu nhất là bên người còn có cao khiêm đạo pháp thần diệu khó giỏ cao khiêm nhưng dù sao nói mình là cái bất nhập lưu tán nhân coi như cao khiêm là khiêm tốn ngữ liệu cái tia giống cao khiêm dạng này đạo nhân chắc hẳn cũng sẽ không có ít có thể nghĩ bích ngọc thành loại địa phương này còn chưa tới phiên hắn làm cản cao khiêm hỏi vậy ngươi có tính toán gì bạch ngọc sinh suy nghĩ thật lâu dù sao cũng là phụ thân ta lâm trung nguyện vọng bất luận như thế nào ta đều muốn tới cửa đi xem một chút hắn thần cầu đ ạ o trưởng xin ngài theo giúp ta cùng đi cũng giúp ta t r á n g tăng t h a n h thế cái này hiển nhiên cao khiêm mỉm cười nói ta đối với chu gia cũng có chút hiếu kỳ đâu hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chính mình cùng bạch ngọc sinh điểm này liên hệ liền rơi vào chu gia bạch ngọc sinh đại hỷ đa tạ đạo trưởng chúng ta ngày mai liền đi đến nhà b á i phòng cao khiêm cũng có chút trở mong không biết chu gia đối với bạch ngọc sinh là thái độ gì đến cùng là không ai mãi mãi hẹn từ hôn cố sự hay là vui vẻ gặp lại kim ngọc lương d u ê n chương sáu trăm sáu mươi tám luân hồi một chương sáu trăm sáu mươi tám luân hồi một chương sáu trăm sáu mươi tám luân hồi tường đỏ ngói s á m đi ngược chiều màu son cửa lớn phía trên khảm đầy đinh đồng cửa ra vào một đôi cao khoảng một t r ư ợ n g đồng sư con dị thường uy phong khí phái cao hiền nhìn thấy đôi này đồng sư con cũng có chút kinh ngạc b ạ c h ngọc sinh cha vợ chẳng những có tiền bộ này diễn xuất cũng dị thường hào phóng phải biết tiền đ ú c cần đại lượng đồng một đôi này đồng sư con chí ít có hơn bà cân nói là kim sơn có chút khoa trương đôi này đồng sư con có thể đổi mấy triệu đồng tiền là không có vấn đề có thể đem đồng sư con bày ở cửa ra vào không chỉ là có tiền thay thế biểu lấy có thế lực cao khiêm có chút đồng tình mắt nhìn bạch ngọc sinh hắn ở trên nửa đường kiếm lời không ít có thể cùng chu gia so sánh vậy liền kém nhiều lắm chu gia cửa chính tự nhiên là có phòng gác cổng một người trung niên xa xa liền nên tới thi lễ không biết hai vị tôn tính đại danh tới đây có gì muốn làm hôm nay bạch ngọc sinh đổi một thân cầm bảo bên hông bội kiếm cưới thần tuấn bạch mã một bộ phong lưu phong khoáng công tử văn nhã hình tượng phòng gác cổng cũng không dám kinh thường phi thường khách khí hỏi tham tình huống bạch ngọc sinh lấy ra b á i thiếp đưa cho phòng gác cổng phiền phức cùng chủ nhân thông bẩm một tiếng thương vân thành bạch ra bạch ngọc sinh đến đây b á i phòng phòng gác cổng không biết thương vân thành bạch ra nhưng nhìn bạch ngọc sinh bộ này diễn xuất nhưng cũng không dám thất lễ hắn thì lễ sau vội vàng từ cửa bên tiến vào đại viện có một vị khắc phòng gác cổng đứng ở một bên cười làm lảnh bạch ngọc sinh từ trên ngựa xuống tới tại một bên buộc ngựa trên trụ đem ngựa một tốt hắn lại xin mời cao khiêm từ trên lửa xuống tới đem lửa trắng cũng một tốt cao khiêm kỳ thật có thể thu hồi lửa trắng chỉ là ở chỗ này cũng không cần thiết tận lực biểu hiện ra pháp thuật không lâu lắm công phu. phong g á c cổng đội vàng trở về hắn cung kính đối với bạch ngọc sinh thi lễ nguyên lai là công tử bạch g i a lao ra cho mời xin mời là mời phong g á c cổng lại là mang theo bạch ngọc sinh cao khiêm từ cửa bên tiến vào sân nhỏ bạch ngọc sinh trên mặt không có gì bất mãn biểu lộ trong lòng lại có chút không vui hắn không xa v ạ n giảm đến ra mắt làm chuẩn cô ra chu g i a chân phải có tâm khẳng định phải mở cửa chính nên đón bây giờ lại để hắn từ cửa bên tìm đến còn không có một cái có phân lượng người tới đón tiếp có thể thấy được chu ra thái độ cao k i ê m ngược lại là không quan trọng hắn đi theo bạch ngọc sinh chủ yếu là vì một điểm kia vi diệu liên hệ v ề p h ầ n bạch n g ọ c sinh sẽ như thế nào hắn không quá quan tâm cũng không cần hắn quan tâm đường đường tiên h mệnh tri tử chỉ bằng chu ra loại tầm thứ này hào môn cũng rất khó dung hạ được lần này bạch n g ọ c sinh đến nhà b á i phòng bất luận thành bại đối với bạch n g ọ c sinh đều không có ảnh hưởng ngược lại là chu ra đây là một lần to lớn khảo nghiệm một cái xử lý không tốt rất có thể như vậy nhà diệt người v o n g phòng gác cổng mang theo bạch n g ọ c sinh cao khiêm qua lượng trọng sân nhỏ tại thứ ba tiến chính phòng trước cửa dừng lại toa này chính phòng có tám phiến đi ngược chiều cửa phòng chữa phúc xong cửa sổ nhìn xem liền dị thường khí phái một cái niên kỷ tương đối lớn lao giả không người đứng tại lối thoát phương bạch công tử lão gia đang chờ ngươi mời đi theo ta lão giả quần áo sạch sẽ v ọ o càng thậm chí còn có chút khí phái chỉ là cử chỉ rất kính cẩn nhìn xem hẳn là vị quản gia bạch ngọc sinh cũng là mọi người xuất thân vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra đến nơi này mới có quản gia g i a n g n ê n đón kỳ thật cũng đại biểu chu g i a thái độ bất kể như thế nào cũng nên nhìn một chút tiện nghi nhạc phụ nghe một chút hắn nói thế nào bạch ngọc sinh đối với cao k i ê m nói lão sư cùng ta cùng đi chứ quản gia khe n h ữ n mày bạch công tử lão gia không muốn gặp ngoại nhân bạch ngọc sinh có chút không cao hứng hán trường mi dâng lên đây là lao sư ta phụ thân ta chết bệnh lao sư là ta duy nhất t r chửi bối người kiểu này sinh đại sự lao sư ta sao có thể không ở tại chỗ quản gia bị đối có chút ngạc nhiên bạch ngọc sinh trong khoảng thời gian này sôi gió sôi nước khí khái hào hùng bừng bừng phần chấn giờ phút này nổi giận tự nhiên có cấu nghiêm nghị vai hùng chi khí dần dần ra đi quản gia mặc dù lao luyện thành thục bị bạch ngọc sinh ở trước mặt đôi cứng cũng không biết nên như thế nào ứng đối hắn do dự một chút nói ra bạch công tử an tâm c h ớ n tội ta bất quá là một cái hạ nhân không có tư cách thay lão gia làm chủ còn xin bạch công tử thứ lỗi quản gia nói ra xin mời bạch công tử cùng tôn sư đợi chút một lát bạch ngọc sinh đại gia xuất thân đương nhiên sẽ không cùng một quản gia khó xử hắn k h o á t k h o á t tay ra hiệu quản gia nhanh lên đi đợi đến quản gia rời đi bạch ngọc sinh có chút áy náy nói khẽ với cao khiêm nói ra đạo trưởng tha thứ ta mạng muội dù sao đối phương là h ả o môn đại tộc chỉ có thể xin mời đạo trưởng giúp ta chỗ dựa hắn một mực muốn bãi sư cao khiêm kiên quyết không đồng ý cho nên hắn đều gọi cao khiêm thành đạo giải vừa rồi gọi lão sư một là hoàn toàn chính xác cần tìm người chỗ dựa hai cũng là làm ư ợ n cơ hội bộ quan hệ bạch ngọc sinh cảm thấy cao khiêm thần thông vô tận là đương đại tuyệt đỉnh cao nhân thậm chí là tiên nhân cũng khó nói nhân vật như vậy bất luận như thế nào đều bắt lấy cao khiêm minh bạch bạch ngọc sinh tiểu tâm tư hắn mỉm cười người cao hứng liền tốt đây vốn là việc nhỏ đối với cao k i ê m hời hợt trả lời bạch ngọc sinh hơi có hơi thất vọng h á n ví hết tâm tư bộ quan hệ vị tiên sư này tựa hồ cũng không thèm để ý quản gia rất mau trở lại tới lao ra xin mời hai vị đi v à o tiến vào chính sảnh cao kiêm đối diện liền thấy một cái phúc hậu nam nhân trung niên ngồi tại chủ vị cái này mặt người như trăng tròn lông mày nhỏ nhắn dài mắt màu da trắng nón ngồi ở kia mặt mỉm cười hòa khí bên trong lại dẫn mấy phần phú quý chi khí b ạ c h ngọc sinh b á i kiến bá phụ ngay trước trung niên nhân mặt b ạ c h ngọc sinh cũng không dám thất lễ hắn cung cung kính kính túi đầu xá dài cao kiêm cũng chắp tay thi lễ lại không nói chuyện trung niên nhân cười ha, ha một tiếng đưa tay cứ lỡ ta cùng nghĩa an là kết bái huynh đệ ngươi chính là ta cháu ruột bình thường không cần khách khí như vậy hiền chất ngợi ngồi hắn lại đối cao khiêm nói ra đạo trưởng nếu là ngọc sinh lao sư cũng m ờ i ngồi vào trung nhiên nhân mang theo h à y này nói còn không có thỉnh giáo kế lâu d à i hào cao danh vần đạo cao khiêm thế gian tản ra người chủ nhà không cần để ý cao khiêm khách khí một câu tại bạch ngọc sinh thượng thủ ngồi xuống nếu bạch ngọc sinh gọi hắn lao sư hắn cũng không thể ngồi tại bạch ngọc sinh dưới tay trung n i ê n nhân đối với cao khiêm hay là rất khách khí hắn nói ra ta gọi chu thanh ở chỗ này làm chút mua b á n sinh ý trước kia tại thương vân thành cùng nghĩa an kết bạn thấy một lần hợp ý chu thanh đơn giản đem hắn cùng bạch ngọc sinh phụ thân quan hệ giới thiệu một chút cũng là sợ cao khiêm không biết trong đó tình huống lung tung dính vào hỏng hắn chuyện tốt cao khiêm khẽ gật đầu bạch ngọc sinh sớm đem hắn ra sự tình nói nhìn chu thanh thái độ đối với bạch ngọc sinh cũng coi như không tệ chí ít còn thái độ ôn hòa cho bạch ngọc sinh cơ hội gặp mặt không có trực tiếp để cho người ta đổi đi cái này tại cao khiêm xem ra đã là phi thường có được thương nhân a coi trọng chính là trọng lợi k h i n g h ĩ a bạch ngọc sinh phụ thân chết gia nghiệp c ũ n bạn trước kia lưu lại u ố n ư ớ c liền không có giá trị lúc này muốn hối hôn là phi thường tự nhiên sự tình chu thanh không biết cao khiêm sâu cạn chỉ là nhìn vị này phong độ bất phẳng khí độ cao hoa thật có mấy phần tiên phong đạo cốt lúc này mới phá lệ giải thích rất nhiều hắn liền cao khiêm thái độ bình thản tựa hồ cũng không có là trắng ngọc sinh ra mặt làm chủ ý tứ trong lòng của hắn cũng thở phào chu thanh đối với bạch ngọc sinh nói ra hiền chất ta biết n g h ệ ý đồ đến hai mươi năm trước ta cùng nghĩa an say rượu nói đùa kết nhi nữ thân ra hắn nói thở dài khi đó ta và người phụ thân đều tương đối tuổi trẻ nói chuyện rất tùy ý hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này trọng yếu bao nhiêu hai mươi năm trôi qua ngươi cũng đã trưởng thành nhà ta nữ nhi cũng lớn muốn nói cứ như vậy kết thân lại có chút quá qua loa bạch ngọc sinh đứng người lên túi đầu thi lễ bá phụ phụ thân ta nguyện vọng chính là để cho ta hoàn thành hôn nước hắn một mặt trịnh trọng nói ra thời gian qua đi hai mươi năm chuyện xưa nhắc lại ta cũng cảm thấy chuyện này có chút quá qua loa chỉ là phụ thân nguyện vọng ta cũng không thể vi phạm lần này đến tiếp bá phụ nên xử trí như thế nào việc này ta là tiểu bối còn xin bá phụ làm chủ bạch ngọc sinh trong lòng có ngạo khí tại cao khiêm cái kia học được chạm lòng kiếm quyết càng làm mở ra tầm mắt chu ra mặc dù có tiền hắn cũng không phải rất để ý bởi vậy biểu hiện rất thoải mái đại khí cái này khiến chu thanh có chút ngoài ý m u ố n cái này bạch ra v ă n bối thế mà rất có hào khí nhìn thật là có mấy phần khí độ cũng không thể quá mức khinh thường chu thanh trầm ngâm bên dưới nói ra mặc dù lúc đó chỉ là nói b ù a động lòng người không có khả năng không tín nhưng là hôn nhân đại sự cũng không thể qua loa như vậy quyết định nhà ta ngọc hoa cũng không nhỏ ta cần hỏi nàng một chút ý kiến chu thanh nói cười, cười. hiền chất ngươi trên đường đi cũng vất vả trước tạm thời tại cái này nghỉ ngơi mấy ngày chuyện này ta kiểu gì cũng sẽ cho ngươi cái bàn giao ngươi cũng không cần gấp chu thanh đem quản gia gọi tới để quản gia mang theo bạch ngọc sinh cao kiêm đi nghỉ ngơi đợi đến hai người rời đi sau tấm bình phong đi tới một vị nữ tử tuổi trẻ nàng một thân thanh lịch b á y dài tay cầm q u ọ t tròn mặt mày như vẽ thủy doanh doanh đôi mắt sáng tràn đầy phong t ì n h dị thường xinh đẹp chu thanh đối với bạch ngọc sinh người này như thế nào nữ tử này đúng là hắn đại nữ nhi chu ngọc hoa danh s ư n g độc tú bích ngọc thành là toàn thành nổi tiếng đại mỹ nữ bích ngọc thành hào môn đại tộc đều cùng chu thanh cầu hôn qua chỉ là bị hắn nói khéo từ chối chu thanh cũng không phải để ý hắn năm đó ưng thuận hữu nước hắn chẳng qua là cảm thấy những n à y cầu hôn công tử danh sĩ đều là tài năng trung bình không xứng với nữ nhi của hắn bạch ngọc sinh thật xa chạy tới trên đường đi dương danh tư phương chu thanh kỳ thật cũng có chỗ nghe thấy chính vì vậy chu thanh mới cho bạch ngọc sinh cơ hội để hắn vào cửa nói chuyện ở trước mặt nhìn thấy bạch ngọc sinh bản nhân chu thanh cũng hơi có chút ngoài ý mớn bạch ngọc sinh tướng mạo tuấn tú hai đầu lông mày lại có cỗ tung hoành không bị c h ó i buộc hào khí nếu nói khí độ phong thái lại là hơn s a bích ngọc thành những công tử kia danh sĩ chu thanh rất rõ ràng những công tử này danh sĩ cũng chính là thổi ngưu bất lợi hại thật muốn làm việc chỉ sợ mười cái c h ó i cùng một chỗ cũng không bằng một cái tiểu lại tài giỏi đương nhiên những công tử này danh sĩ ra thế cường đại bọn hắn cũng không cần quá biết làm việc chỉ cần không quá ngốc đem nắm lấy trong nhà tài nguyên nhân mạch liền có thể tùy tiện thành công người tầng dưới chót lại làm sao có thể làm cũng không có cơ hội nhảy lên giai tầng chu thanh có chút không quyết định chắc chắn được muốn nói bạch ngọc sinh làm con rể cũng rất tốt trong nhà hắn cũng không thiếu tiền bạch ngọc sinh nếu là thật có bản sự có thể giúp hắn giữ vững phần này gia nghiệp để nữ nhi của hắn vượt qua thư thái cuộc sống an ổn cũng không phải không được chu thanh biết nữ nhi rất có tài trí đây cũng là cùng nàng chặt chẽ tương quan trung thân đại sự đương nhiên muốn hỏi một chút chu ngọc hoa ý kiến chu ngọc hoa suy nghĩ một chút nói ra công tử bạch gia đích thật là tuấn tú lịch sự chỉ n ă n g thấy bích ngọc thành thật đúng là không có người trẻ tuổi có thể thắng được bạch ngọc sinh Bất quá, nàng không quá chương 668, luân hồi 2, chương 668, luân hồi 2, cũng không có gì cụ thể lý do chính là tương tính không quá hợp đi nàng có thể thưởng thức đối phương ưu tú lại cũng không muốn cùng đối phương đợi cùng một chỗ loại này phức tạp tiểu nhi nữ tâm tư chính nàng đều làm không biết rõ càng không biện pháp cùng phụ thân nói thẳng nàng c h u y ể n còn nói thêm ta nhìn vị đạo trưởng kia mới là cao nhân chu thanh rất là ngạc nhiên ngọc hoa ngươi đ â y là ý gì chẳng lẽ ngươi coi trọng đạo nhân kia hắn nói còn chưa dứt lời sắc mặt đều trở nên có chút khó coi xuất gia đạo nhân hòa thượng là có có thể c ư ớ i vợ sinh con chỉ là loại kia người xuất gia đều là nghe chút liền không đ ứ n g đắn nữ nhi của hắn độc tú bích ngọc thành có lẽ có điểm khoa trường nhưng cũng là nổi danh tài mạo song toàn mỹ nữ nếu là gà cho một vị đ ạ c sĩ cái kia thực sẽ trở thành bích ngọc thành toàn thành trọc ư ờ i hắn đều không có biện pháp ngẩng đầu làm người chu ngọc hoa khinh bị nhìn phụ thân ta chỉ nói người này bất p h à m lúc nào nói muốn gà cho hắn chu thanh nhẹ nhàng thở ra hắn sắp bị hụ t chết người xuất gia có chút chỗ thận dị cũng rất bình thường người khác ném nhà cửa nghiệp đi tu hành cũng nên học được một chút bạn sự nếu không có như vậy nào có nhiều người như vậy đi xuất ra chu thanh đối với cái này lơ l ế m chỉ cần có tiền có bản lĩnh phương sĩ đạo nhân rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn hỏi người rốt cuộc là ý gì chu ngọc hoa lắc đầu nữ nhi cũng không biết muốn nói bạch ngọc sinh là rất không tệ nhưng nàng luôn cảm thấy không quá hợp ý loại chuyện này rất khó nói rõ ràng nàng nhất thời cũng có chút mờ mịt không biết nên lựa chọn như thế nào chu thanh nhìn nữ nhi cũng không có chủ ý hắn nói ra không bằng d ạ n g này phía tây tử khí phong xuất hiện một viên thiên châu nghe nói là một vị nào đó chân long lưu lại long châu mỗi đến giờ t í liền nổi lên phun ra nuốt vào linh khí ngươi nếu không làm được quyết định liền dùng châu này làm mối bất luận ai lấy châu này ngươi liền gả cho hắn chu ngọc hoa rất là bất an phụ thân nếu như bị tên ăn mày cầm tới châu này ta nên như thế nào bực này dị bảo quan hệ đến tiên m ệ n h há có thể rơi vào phạm nhân trong tay chính là thật có người bình thường có thể cầm tới bảo vật này cũng sẽ bị người cưỡng ép tớt đi chu thanh lạnh nhạt nói ra thật muốn có tên ăn mày có này địch thiên khí vận vậy hắn nhất định bất phạm đây chính là thiên tứ duyên vận chu ngọc hoa cảm thấy cử động lần này có chút cho đùa chỉ là nàng biết chu thanh tin nhất m ệ n h nàng suy nghĩ một chút lại cảm thấy việc này cũng không phải không được dù sao ai cũng trừng mắt thử thời vẫn cũng tốt cao k i ê m cùng bạch ngọc sinh bị dẫn tới một cái khóa h i ệ n sân nhỏ không lớn trong sân vườn bại mấy cây thúy trúc có chút thanh lũ sạch sẽ bạch ngọc sinh xin mời cao k i ê m vào ở chủ phòng hàn tại thiên phòng tìm căn phòng ngủ bạch mã lựa trắng tự nhiên có hạ nhân đưa đến chuồng ngựa có người chuyên môn hầu h ạ lao sư ngươi cảm thấy ta vị này bá phụ là có ý gì bạch ngọc sinh nhìn có chút không hiệu chu thanh hắn cảm thấy cao khiêm là tuyệt thế cao nhân nhất định có thể xem hiểu các mấu chốt trong đó không có một ngụ mất b bỏ chính là đối với ngươi tán thành cao khiêm ă n ủi chí ít ngươi còn có cơ hội không cần đủ trí dạng này cũng quá bị đè nén chỉ có thể nghe đối phương ăn bài bạch ngọc sinh nhãn trâu xoay đ ộ n g chuyện xưa nhắc lại lao sư ta không muốn cưới lao bà này ngài mang theo ta xuất ra tu đ ạ o đi muốn xuất ra tu đ ạ o được rõ ràng cái gì là nhà cái gì là người cái gì là mình cái gì là thiên đ ị a cao khiêm mắt nhìn bạch ngọc sinh ngươi còn cái gì cũng đều không hiểu ngươi ra cái gì tu cái gì bạch ngọc sinh có chút khâm p h ụ hắn là cái gì cũng không quá hiểu có thể ra nhà nào có phiền thoái như vậy có chút hòa thượng đạo sĩ thở nhỏ liền xuất ra vậy làm sao nói chỉ là hắn không dám trực tiếp phản bác cao kiêm chỉ có thể xấu hổ gợi cười n g ư ơ i đ ừ n g n ộ i cao kiêm nói ra chờ ngươi đem trần duyên đều gây mất lại tới tìm ta nói ra nhà tu đạo không đợi bạch ngọc sinh nói chuyện cao kiêm còn nói kỳ thật ngươi xuất r a tu đạo cầu là tiêu g i a o tự tại ngươi đem chạm l o n g kiếm quyết h ả o hào tu luyện một dạng có thể tung hoành thiên hạ tiêu dao tự tại lời này có thể nói đến bạch ngọc sinh tâm h ả m hắn muốn xuất g a tu đạo theo đổi chính là tiêu dao tự tại hoàn toàn chính xác đem c h ả m l o n g kiếm quyết l u y ệ n tốt thiên hạ còn không phải tùy ý hắn tung hành b ạ c h ngọc sinh lại không tốt ý t ứ cứ như vậy t h ừ a n h ậ n hắn k h ô cần nói ra đ ệ tử hướng đạo chi tâm rất hành cao k i ê m m ỉ m c ư ờ i ra mi n h m ạ c h cao k i ê m hiểu rõ hết t h ể m ỉ m c ư ờ i để b ạ c h ngọc sinh không có ý t ứ lại nói cái gì lúc buổi tối chu t h a n h thiết tiến khoản đ á i b ạ c h ngọc sinh cùng cao k i ê m cả ban ti h r ư ợ u nhưng không có ngoại nhân u ố n g bài c h é n r ư ợ u b ạ c h ngọc sinh chu t h a n h c ũ n g đều chấm tĩnh lại chu thành thừa cơn ó i ra nhà tăng ọ c hoa nói nàng cung từ khi phong thiên châu hữu duyên ai có thể lấy thiên châu người đó là nàng thiên tứ trượng phu bạch ngọc sinh lúc này vỗ ngực nói ra ta nhất định lấy thiên châu tranh thủ ngọc hoa niềm vui thiệt diệu kết thúc trở lại tá túc khóa v i ệ n bạch ngọc sinh bị dạ o phong t h ổ i n g ư ờ i cũng thanh t ỉ n h rất nhiều hắn có chút bất an hỏi cao khiêm lão sư ta có phải hay không nói sai cao khiêm lắc đầu chu ra khăng khăng muốn thiết lập khảo nghiệm ngươi không được chọn dạng này a bạch ngọc sinh vẫn có chút thất vọng hắn tự giác điều kiện ưu tú chu thanh nhưng vẫn là không nguyện ý trực tiếp đem l ự nhi gà cho hắn nhất định phải làm cái gì tiên châu làm mối nói đến t ư ợ n h ư náo kịch bình thường có chút buồn、cười. có thể nghĩ tất nhiên có rất nhiều người tham gia cạnh tranh cưới cái lao bạ lại muốn đi tranh đi đoạn cái này khiến bạch ngọc sinh cảm thấy rất không có ý nghĩa cao khiêm thuận miệng an ủi cái này kỳ thật rất công bằng ngươi cũng có thể cầm tới thiên châu lại không cưới nữ nhi của hắn đã hiện ra năng lực lại hiện ra cốt khí bạch ngọc sinh vỗ tay tán thưởng rượu lao sư quả nhiên cao minh ngày thứ hai bạch ngọc sinh liền lên đường đi tử khí sơn chu ra lấy thiên châu làm mối tin tức cũng manh động bích ngọc thành từ hào môn đại tộc cho tới hàn môn thư sinh võ sĩ d ũ phu đều như ong vỡ tổ phóng tới tử khí phong nếu là lấy thiên châu làm mối chính là mọi người đều có cơ hội bạn nhất gặp may mắn cầm tới thiên châu lập tức liền có thể một bước lên trời cơ hội này ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cao kiêm không có đi cùng hắn lại không muốn cưới nàng dâu đối với cái gọi là thiên châu cũng không có hứng thú gì đối với hắn hữu dụng dị bảo hắn xa xa liền có thể cảm ứng được khí t ứ c về phần bạch ngọc sinh bất luận thành bại kỳ thật đều dâu rĩa hắn để ý là bạch ngọc sinh mang cho hắn kia liên hệ kia đến chu gia cao kiêm cơ bản có thể xác định tia này liên hệ ngay tại chu gia về phần tia này liên hệ là cái gì hắn còn không quá xác định dù sao không phải chu thành cũng không phải chu ngọc hoa chu gia bực này hào môn đại tộc uy củ sông nghiêm cao khiêm mặc dù ở tại chu gia lại không có khả năng tùy ý du lịch tại cái này khóa viện bên trong chứ người hầu bên ngoài lại nhìn không đến người khác tại khóa viện ở mấy ngày cao khiêm đột nhiên lòng có cảm giác hán t ừ trong phòng đi ra dọc theo gạch đá phủ lên đường nhỏ đến chu gia hậu viện hoa viên lúc này chính là hạ sơ buổi sáng ánh nắng tươi sáng phong thanh khí sảng hoa viên lý c ả n h lá u n g tùng không ít hoa nụ hoa chống n ở một bộ sinh cơ bừng bừng dám vẻ một tòa đình nghỉ mát phía trước có cái nho nhỏ bàn đu dây một cái trung niên phụ nữ chính đẩy một cái ba bốn tuổi lớn nhỏ nữ hải nhảy dây nữ hải có chút quá nhỏ phụ nữ trung niên chỉ là nhẹ nhàng đông đưa cũng không biết vì cái gì tiểu nữ hải biểu lộ bình tĩnh tựa hồ đối với nhảy dây cũng không có hứng thú gì đen lúng liếng trong mắt to lại có mấy phần trầm tĩnh chi khí cao khiêm cùng tiểu nữ hải ánh mắt một đôi là hắn biết phần này liên hệ ngay tại tiểu nữ hải trên thân tiểu nữ hải cũng ngơ ngác nhìn xem cao khiêm nàng cảm thấy cao khiêm nhìn xem rất dễ chịu rất thân cận lại cũng không nhận biết cao khiêm trong ánh mắt nàng cũng lộ ra mấy phần ngh nàng hỏi bên cạnh n ũ mẫu t i ể u đường hắn là ai n ũ mẫu lúc này mới phát hiện hoa viên lý thế mà tới ngoại nhân còn là cái nam nhân nàng canh nữ mày nói ra nơi này là hậu hoa viên ngoại nhân mau mau rời đi cao k i ê m không để ý n ũ mẫu hắn thật sâu nhìn xem tiểu nữ hài đen bóng đôi mắt tâm tình có chút phức tạp cách không biết bao nhiêu năm nàng thế mà vẫn không có thể thức tỉnh trí nhớ t ế p trước một bộ như vậy u mê nhỏ yếu bộ dáng hắn nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt khi đó nàng mặc dù ngây ngô lại phi thường cẩn thận phi thường thông minh lại tràn đầy linh tính tựa như một cái đáng yêu nhỏ con nàng bây giờ lại chân chính thành một đứa bé cao k i ê m không khỏi thật sâu thở dài vận mệnh con người là kỳ diệu như vậy hắn thậm chí không nên như thế nào đối mặt đại đệ tử này khi một người đã mất đi trước k i a toàn bộ ký ức vậy nàng làm người là cấn liền cũng bị mất nhìn thành làm một người khác cũng không thành vấn đề ở trong đó liền dính đến một cái phi thường phức tạp bản thân nhận định cao k i ê m đương nhiên biết rõ một cái chân chính bản thân bao hàm tiên thiên thần hồn hậu thiên ký ức tình cảm hiện tại chu dục tú cũng chỉ còn lại có tiên thiên thần hồn bản nguyên nàng trải qua hết hạy nàng đã từng tình cảm ý thức đã toàn bộ tại thời không trong tiên luân diệt vong ở trong thế giới này nàng cũng không biết chuyển sinh bao nhiêu lần tiên thiên thần hồn b ả n nguyên từ đầu đến cuối đều không thể chân chính thất tình để chu dục tú ở trong giới này không ngừng luân hồi đối với nàng mà nói kỳ thật cũng chưa hẳn là chuyện xấu đây là một loại lịch luyện một loại tu hành tại loại này chấm luân bên trong thất tình chu dục tú liền có thể đột phá d i vãng hạn chế trở thành giới này đ i n h phong thậm chí cao hơn một tầng đương nhiên dạng này không ngừng luân hồi cũng sẽ làm hao mòn tiên thiên thần hồn b ả n nguyên cuối cùng đem tiên thiên thần hồn bạn nguyên làm hao mòn thành chống không từ đó về sau chu dục tú sinh linh này liền từ chư thiên trong vạn giới hoàn toàn biến mất cao k i ê m tìm được chu dục tú nhưng hắn cũng không có cách nào tỉnh lại chu dục tú tiên tiên h thần hồn bản nguyên hết thệ căn bản còn muốn chu dục tú bản thân t h ứ c t ỉ n h cao k i ê m đi đến tiểu nữ hài bên người hắn ôn nu hỏi dưỡng dục tinh tú ngươi để cho ta làm sao tuyển tiểu nữ hài trực trực nhìn cao k i ê m một hồi nàng đột nhiên hướng cao k i ê m vươn hai tay